Ta. Ta đây liền đi vào. Tống Như Hoàng ngơ ngẩn lên tiếng, sau đó nói, bớt Chỉ bá phụ, ngươi biết ta ca sự tình sao? Biết. Ngươi, ngươi tới là vì cùng cha ta thương lượng chuyện của hắn sao? Không phải. nay, ngươi nếu là đã biết, cha ta khẳng định cũng biết, hắn không tính toán còn sao? ân. Tống Như Hoàng mở to hai mắt nhìn hỏi, vì cái gì mà kệ. Bớt Chỉ thừa thành tuy rằng cũng coi như là nhìn bọn họ lớn lên, nhưng có đôi khi, Tống Như Hoàng sẽ cảm thấy, Hắn đối bọn họ, căn bản không có cái gì dư thừa cảm tình. Thì như hiện tại, hắn bình tĩnh nói, lợi lớn hơn tệ, nhưng vì lợi lớn hơn tệ là có ý tứ gì? Tống như hoàng về phòng sau, lặp lại tự hỏi đã lâu, cũng tưởng không rõ, lại hoặc là, hắn không nghĩ minh bạch. Nhưng hắn chỉ biết, những lời này để lộ ra cảm tình sắc thái quá mức lạnh băng. Lạnh băng làm hắn sợ hai A Huynh không chiếm được bất luận cái gì bảo đảm hắn không nghĩ muốn Á Huynh chết ở bên ngoài, như hối cô cô nói đúng, vô luận như thế nào. A huynh an toàn quan trọng nhất. Nghĩ đến Tống Như giản có lẽ ngày mai liền sẽ xuất phát, bằng hắn cái kia quật tính tình, chỉ sợ cảm thấy không ai hộ vệ, chết ở bên ngoài liền chết ở bên ngoài, bởi vì đó là chính hắn lựa chọn lộ, hắn không oán không hối hận. Nhưng Tống Như hoàng như thế nào có thể mắt thấy loại chuyện này phát sinh. Ở trong phòng trái lo phải nghĩ hồi lâu lúc sau, thiếu niên rốt cuộc kìm nén không được nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy cái gì cũng không rành lo. Hắn cần thiết tìm được Tống Giang Thành, hắn cần thiết thuyết phục hắn hắn cần thiết bảo hộ tống như giảng cha đương tống như hoàng lập tức xâm nhập thư phòng một phen đẩy ra cửa phòng thời điểm nguyên bản đang ở nói chuyện tống giang thành Cùng bất chỉ thừa thành đã sớm nghe được hắn rồn dập tiếng bước chân trước tiên dừng nói chuyện bọn họ cùng nhau nhìn lại đây bất chỉ thừa thành không có gì biểu tình biến hóa tống giang thành lại không vui như mày rất là bất mãn nói chuyện gì hắn mày nhăn lại tống như hoàng trong lòng liền nhịn không được có chút phạm sợ nhưng hắn vẫn là lấy hết can đảm nói Ta muốn cùng ta ca cùng nhau đi. Đi đến nào? Không biết. Dù sao ta ca đi đâu ta liền đi đâu. Tống Giang thành biểu tình thực rõ ràng toát ra không kiên nhẫn thần sắc, giống như đang nói ngươi lại ở nháo cái gì. Tống Như Hoàng Cắn răng nói, tóm lại, nếu là ở bên ngoài gặp được đạo phỉ tặc quân cái gì, tuy rằng ta sẽ chút võ nghệ, nhưng ta ca hảo hoa phong nhã, rất có thể sợ là bất quá, kia cũng không có gì, chết cũng liền cùng chết ở bên ngoài, cùng lắm thì liền đi tìm ta nương nhưng cha ngươi thật vất vả đem chúng ta lôi kéo đến lớn như vậy nếu là ra chuyện gì đã có thể không có sau cho nên nếu không ngài vẫn là phái điểm người tới giúp giúp chúng ta đi tống giang thành hết trâu nói rồi như vậy trong ngay mắt chợt lanh đạm nói ta có nói không phái người đi sao a ngươi cũng đừng đi thêm phiền hảo hảo ở nhà đợi nghe thấy tống giang thành tựa hồ làm ra nhộn bộ vì thế hắn ngự khí một nghiêm khắc lên tống như hoàng tức khắc liền héo đi xuống nga Ở biết Tống Giang Thành thật sự phái ra một nửa gia đình làm Tống Như giản hộ vệ đội sau, Tống Như hoàng trong lòng lực an, rồi lại có chút không lớn khẳng định tưởng, phụ thân đối với huynh trưởng. Hẳn là vẫn là quan tâm, đi. Nhất định đúng vậy. Bọn họ chính là phụ tử A, lẫn nhau chi gian, sao có thể chỉ biết suy xét là lợi lớn hơn tệ, vẫn là tệ lớn hơn lợi đâu. Nhất định là bất chỉ bá phụ sẽ không nói, mới có thể nói như vậy khó nghe. Tống Giản lại lần nữa gặp được Tống Như hoàng thời điểm, đã là ba ngày lúc sau. Nàng ở trong cung lại đãi bị đè nén, liền từ địa đạo thở hổn hển chạy ra thông khí, kết quả vừa ra khỏi cửa không đi bao xa, liền ở lần trước gặp được tống như hoàng địa phương, thấy hắn mang theo hắn nướng chân dê, một người nằm ở trên cỏ, nhìn không trung phát ốc. Này vốn nên là thích dí nhẹ nhàng hình ảnh, thiếu niên đẹp mặt mày lại bao phủ một tầng ốc sắc. Mà nướng chân dê ở hắn bên người đang ăn cỏ, thần sắc nhàn nhã. Thực hiện nhiên, người cùng mã buồn vui, cũng không tương thông. Liền như vậy làm lơ đi qua đi đương nhiên không ổn Tống Giản trần chờ một chút, hơi chút đến gần một ít, mở miệng kêu lên, A Hoàng. Tống Như Hoàng không có phản ứng, tựa hồ không có nghe thấy. Tống Giản liền đi được càng gần một ít, lại gọi một tiếng, A Hoàng. Thiếu niên lúc này mới phản ứng lại đây. hắn biểu tình có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương, nhìn thấy là Tống Giản, theo bản năng liền lập tức ngồi dậy. Ngươi như thế nào lạc? Bằng vào nhiều năm qua ở các trong thế giới, đối mặt các mẫu nhân vật tôi luyện ra tới xem mặt đoán ý kỹ năng tống giản thực rõ ràng có thể cảm giác được hắn phiền muộn hạ xuống. Nàng suy đoán có thể hay không cùng tống như giản ly kinh có quan hệ, nhưng lại không thể lộ ra chính mình biết được hắn cùng tống như giản quan hệ, chỉ có thể thành thạo trang khởi ngốc tới. Mà tống như hoàng cảm thấy chính mình đem chính mình thân phận bảo hộ thực hảo, hơn nữa tin tưởng thiếu nữ đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả, vì thế ngược lại đối nàng không hề phòng bị hề và nói, ta a huynh rời nhà, rời nhà, cứ việc sớm biết rằng là chuyện gì xảy ra, Nhưng Tống Giản vẫn là tận trức tận trách lộ ra kinh ngạc tò mò thần sắc, hắn đi đâu? Đi Thái khu? Đi Thái khu làm cái gì nha? Cứu tế sao? Ấn! Đó là chuyện tốt nha! Chính là ta lo lắng! Hắn nói tới đây, lại có chút cố kỵ cái gì không có bên dưới? Tống Giản hỏi, lo lắng cái gì? Tống Như Hoàng do dự trong chốc lát, mới trả lời, lo lắng hắn sẽ gặp được nguy hiểm. Ta còn lo lắng, hắn sẽ bị người lợi dụng, có lẽ rõ ràng là chuyện tốt chính là cuối cùng lại sẽ không có một cái tốt kết quả. Vì cái gì sẽ không có một cái tốt kết quả? Tống Như Hoàng lại trầm mặc trong chốc lát, ta cảm thấy cha ta giống như chỉ là đem ta coi như một cái công cụ. Cha ngươi đối với các người không hảo sao. Cũng không phải không tốt, chính là thấy hắn muốn nói lại thôi, hình như có lý do khó nói, Tống giản cũng không có tiếp tục truy vấn, Tống Giang thành khả năng không làm chính mình nhi tử bị đói đông lạnh, nhưng cảm tình thượng chú ý cùng làm bạn, có lẽ liền không có như vậy nhiều. Bất quá cũng hảo, nàng tưởng, rất nhiều chuyện xưa, người xấu tuy rằng đối ngoại tội ác chống chết, nhưng thường xuyên sẽ đối người nhà hoặc là người yêu đặc biệt thâm tình coi trọng. Tống giản cũng không thích cái loại này hư thuần túy giống cái bệnh tâm thần giống nhau nhân vật, nhưng kỳ thật cũng không lớn thích loại này đối bất đồng người tương phản quá mức cách xa nhân vật. Nàng hỏi, ngươi cùng ngươi huynh trưởng quan hệ thực hảo sao? Ân, ta nương sinh ta thời điểm bệnh căn không dứt, qua đời sớm, cha ta mỗi ngày đều rất bận, cũng không có gì không bồi ta. Là ta A huynh từ nhỏ chiếu cô ta. Như vậy A nghe đến đó, Tống Giản lộ ra hâm mộ thần sắc, có chút hoài niệm nói, ta A huynh khi còn nhỏ cũng vẫn luôn mang theo ta chơi đâu. Lại nói tiếp, nhiều năm như vậy công tác kiếp sống, Tống Giản cũng chỉ có kia một lần, có được quá một lần huynh trưởng. Rất khó nói là ngay lúc đó thất bại lệnh nàng sau lại canh cánh trong lòng, do đó theo bản năng tránh đi mặt khác có huynh trưởng nhân vật, lại hoặc là chỉ là vừa khéo, nhưng mỗi một lần đề cập huynh trưởng cái này từ, cái thứ nhất hiện lên ở trong đầu lại luôn là tên kia vì cao đạm thiếu niên, tân nhập chức nhân viên công tác, ở trải qua trước mấy cái giờ quốc tế, góc nhìn của thượng đế rút ra chỉ sợ còn sẽ không rất quen thuộc, bởi vậy thực dễ dàng đại nhập, đầu nhập chân thật tình cảm, nếu làm như vậy, liền tính là nhiệm vụ thành công, cũng sẽ tinh lực hao tổn nghiêm trọng, nguyên khí đại thương, càng miễn bản nếu là nhiệm vụ thất bại, liền càng là khả năng bị thương nghiêm trọng, không chuẩn còn sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Cùng hiện tại một khi rút ra thế giới Thực mau là có thể đem phía trước phát sinh hết thể vứt chi sau đầu thuần thục bất đồng. Tống giản nhớ rõ khi đó nàng rút ra thế giới lúc sau, chàn trọc, mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Nhưng cũng may, hết thể đều đi qua, nàng cũng sớm đã tưởng hay. Hiện tại có thể thuận miệng nhắc tới, chính là nàng đã tiêu tan buông chứng cứ. Gì? Mà nghe vậy, tống như Hoàng Kinh ngạc nói, a giản ngươi có huynh trưởng. Đúng rồi, có một vị. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, đã từng có một vị. Hắn cũng ở vân thiên quan sao. Không phải, hắn ở rất xa địa phương. Tống giản hướng tới nướng chân dê đến gần, nàng nhìn chăm chú nó chăm chú nhìn trong chốc lát, vẫn là không nhịn xuống giơ tay sờ sờ nó nồng đậm nhu thuận tông mao. Ta từng cho rằng, chúng ta quan hệ là trên đời nhất chặt chẽ, vì hắn dã tâm, ta tự nguyện gả cho một cái ta không yêu người, ta cho rằng bọn họ là địch nhân, ta cho rằng ta ở giúp hắn, ta có thể giúp hắn, chỉ cần có thể đạt thành hắn tâm nguyện, vô luận muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý thời buổi này nữ tử kết hôn tuổi tác vốn là không lớn, bởi vậy tống như hoàng nghe nói nàng từng thành qua thân, tuy rằng khó tránh khỏi chấn động một chút, lại không phải bởi vì tuổi, mà là bởi vì nàng thoạt nhìn như thế khí độ phương nhã cao khiết, làm hắn thật sự không thể tưởng được, ai thế nhưng có thể may mắn trở thành trượng phu của nàng. hắn không cấm hoa hảo một trận thời gian tới xử lý chính mình trong nháy mắt kia cuồn cuộn lên phức tạp cảm tình, trầm mặc sau một lúc lâu mới có chút chua xót hỏi, sau đó đâu? sau đó? Ta A huynh cùng ta trượng phu hỗ sinh tình tố, ở bên nhau. Vừa rồi còn trong lòng toàn trướng không thôi Tống Như Hoàng nghe thấy lời này, tức khắc lộ ra mở mịt thần sắc, hắn sững sốt một chút, ngay sau đó mới chậm rãi phản ứng lại đây, nhận thấy được không đúng chỗ nào nói, ân, có ý tứ gì? Tống giản đảo thực xem đến khai, nàng ngược lại bị thiếu niên khoa trương phản ứng chọc cười. Chính là cái kia ý tứ nha. Không phải, người A huynh cùng người trượng phu ở bên nhau là có ý tứ gì? Chính là, hắn thích hắn. Hắn cũng thích hắn, bọn họ muốn làm một đôi phu thê, không cần ta cắm ở bên trong." Tống Giản cười nói, loại chuyện này đối nàng tới nói sớm đã tập mãi thành thói quen, thậm chí cũng vô pháp dẫn phát một chút bi thương hoặc là phẫn nộ phản ứng, ta vốn định giết ta trợ phù, chính là bị hắn phát hiện, hắn đem ta giao cho A huynh. Ta A huynh không nghĩ thương tổ ta, nhưng ta còn là lựa chọn chính mình rời đi." Tống Giản một bên rửa nướng chân dê, vuốt ve nó du quang thủy hoạt ra lông, một bên nhìn trên cội bờ vì kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt thiếu niên. An tính tưởng, nàng thậm chí đều có thể đoán trước đến hắn kế tiếp sẽ có phản ứng gì. Quả nhiên, Tống Như Hoàng lòng đầy căm phẫn nói, này, này, người A huynh sao lại có thể như vậy? Mà Tống giản biết, chính mình trả lời nhất định sẽ làm hắn càng thêm khó có thể tin, kỳ thật hắn không sai. Vì cái gì không sai? Như thế nào sẽ không sai? Bởi vì mỗi người đều ở theo đuổi chính mình hạnh phúc, cũng đều có quyền lợi theo đuổi chính mình hạnh phúc a. Kia cũng không thể thương tổn người khác, đặc biệt là chính mình chí thân A. Nhưng ta cảm thấy tống giản bình tĩnh nói, nếu người khác có thể xúc phạm tới ngươi, đã nói lên ngươi đem chính mình hạnh phúc, ký thác ở người khác trên người đi. Nàng nói, là ta chính mình từ bỏ tranh thủ hạnh phúc quyền lợi, ta không nên vì bất luận kẻ nào hy sinh chính mình, chẳng lẽ ta hẳn là vì một người nam nhân, đi gả cho một nam nhân khác. Hùng chi, ở ta gả cho hắn phía trước, hắn cũng không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ta, ngược lại là ta, hoài làm hại chi tâm. kia ngươi, cũng không hận ngươi A Huỳnh. So với hận, càng nhiều hẳn là không cam lòng đi. Tống giản nói, luôn là sẽ thật đáng tiếc tưởng, khi đó ta thế nhưng làm ra như vậy nhiều sai lầm quyết định. Chính là, kỳ thật nếu làm ta hiện tại lại đi trải qua một lần, ta có lẽ cũng làm không đến càng tốt, như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy kỳ thật cũng không có như vậy nhiều khó chịu. Ngươi chính là bởi vì như vậy, mới có thể ở vân thiên quan xuất ra, trở thành nữ quan sao. Nghe nàng giảng thuật chính mình chuyện quá khứ, rõ ràng là như thế này lệnh người ngạc nhiên biến cố. Nàng ngữ khí lại như vậy vân đạm phong kinh Tống Như Hoàng không biết như thế nào Cảm thấy có chút đau lòng Đáng giận Nếu là làm ta biết ngươi A Huynh là ai Liền tính ngươi không ngại Ta cũng nhất định phải hung hăng mà rào hấn hắn một đốn Nghe hắn như vậy vừa nói Tống Giản nhịn không được lại nở nụ cười Cảm ơn ngươi nha Nàng tươi cười sán lạn như hoa đoá Làm Tống Như Hoàng chỉ nghĩ tái kiến một lần Nhiều thấy một lần Tốt nhất mỗi ngày mỗi ngày Đều có thể thấy nàng vui vẻ vui sướng Lúc này Tống giản đem đề tài lại tốn trở về nguyên điểm, nàng an ủi nói, người A huynh nhất định sẽ không có việc gì. Nàng chân thành tha thiết nhìn hắn nói, bởi vì mọi người đều nói, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ, hắn làm chính là chuyện tốt, người cũng nhất định là người tốt, cho nên hắn nhất định sẽ bình an trở về. Ân, Đương Tống Sùng lấm thu được cái kia đai lưng thời điểm, đã là vài tháng chuyện sau đó. Hắn dâu dếm cảnh giác xem kỹ trước mặt cái này phong trần mệt mỏi thiếu niên, mặt ngoài lại rất là khách khí. Tuy rằng Sơ Vương là tông thất, Nữ Nhi càng là trở thành đương kim hoàng đế, nhưng Tống Như Giản là Thừa tướng đích trưởng tử, lại là nữ đế trợ phu, mặc kệ cái nào thân phận, đều đáng giá lễ phép đối đãi. Cứ việc Tống Sùng lắm như thế nào cũng không rõ, đời trước vẫn luôn ở quốc tử dám đợi Tống Như Giản, nay một đời như thế nào liền trở thành nữ đế trợ phu, lại như thế nào sẽ dẫn dắt một đội lưu dân tạo thành cứu viện đội, khắp nơi giải nguy cứu tế. Quan trọng nhất chính là, đời trước, đi trước kinh thành sau nữ đế chưa bao giờ gửi hồi quá bất luận cái gì thư tử nghĩ đến nàng rời đi khi kia tinh chuẩn mà lại quen thuộc đến cực điểm một mũi tên nhớ tới nàng lưu lại cuối cùng kia một câu ta hận ngươi, không biết như thế nào sớm hơn khi hắn kia duy nhất muội muội chết ở trong lòng ngực cảnh tượng liền càng thêm rõ ràng lên a huynh ngươi thiếu ta cả đời Tống sùng lắm không muốn trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra bản thân yếu ớt hắn cường tự nhịn xuống kia một cái chớp mắt hoàng hốt choáng váng triển khai kia mềm mại tơ lụa lại thấy ở góc trung Theo một hàng chữ nhỏ, A Huynh, ngươi chừng nào thì sẽ đến tiếp ta. 204, chương 204. Nay mấy tháng qua, Tống Giản đã giáo xong rồi tăng cao cùng An nghĩa tam tự kinh cùng thiên tự văn. Hai người đều thực thông minh, lại chịu chịu khổ, như hôm nay thường viết cùng đọc đều đã không có quá lớn vấn đề. Tống Như Giản có tin đưa lại đây, mịt mờ đề cập hắn đã đem nàng tin đưa đạt. Sau lại thường thường liền sẽ cách một đoạn thời gian, vẫn như cũ cho nàng gửi thư, viết bên ngoài nhìn thấy nghe thấy. Hắn tuy rằng rất có ý tưởng, nhưng ở trên thực tế cũng không có gì kinh nghiệm, mang theo một đống lớn lưu dân, cái gì đều phải từ đầu học hởi, cũng may trong nhà có tiền, thân phận lại cao, mới cho hắn cũng đủ tư bản, có thể nguyên vẹn thử lỗi. Nếu là đem loại này thử lỗi tư bản dùng ở tạo phúc xã hội thượng, tổng giảng cảm thấy cũng không có gì không tốt. Mỗi phong thư nàng đều nhìn kỹ qua, nhưng là lại chỉ biết ngắn gọn hồi nói mấy câu, cũng không phải mỗi phong đều hồi, quay lại đối lập, liền có vẻ nhiều ít có chút lạnh nhạt. Nhưng không có biện pháp, bọn họ thưa từ lui tới, tuyệt đối ở Tống Giang thành giám thị dưới. Tống Như Giảng có thể viết hắn nhìn thấy nghe thấy, Tống Giảng lại không có biện pháp không kiêng nghệ gì đáp lại hắn. Mà hắn rời đi này đó thời gian, Tống Giảng từ điệu đạo chuồn ra đi chơi, thường có thể gặp phải Tống Như Hoàng. Hắn vẫn luôn không yên lòng Tống Như Giảng, tâm tình vẫn luôn có chút ủ rột. Suy xét đến tốt xấu là chính mình đem nhân gia huynh trưởng hống đi ra ngoài. Tống Giảng liền cảm thấy chính mình nhiều ít đến phụ điểm trách, ít nhất đến làm hắn an tâm một ít. Có đôi khi, nàng cũng sẽ bệnh nghề nghiệp phát tác suy xét khởi khoa chỉnh hình có hay không khả năng co cảm tình tiến, nhưng chợt lại nghĩ đến hiện giờ thẩm tra nghiêm khắc trình độ, liền lập tức bóp tắt cái này ý niệm. Thật mau, an nghĩa liền thuận lợi thông qua khảo hạch tiến vào nội thư phòng, vào nội thư phòng sau, hắn liền không hề yêu cầu ở ngự thiện phòng làm việc. Dĩ vãng quản sự bọn thái giám, đại các cung nữ đều đối hắn khách khí không ít, thời buổi này, có thể hiểu biết chữ nghĩa người, cùng không thể hiểu biết chữ nghĩa người Về sau tuy rằng không đến mức khác nhau một trời một vực, lại cũng tuyệt không sẽ là cùng loại người. Mà nội thư phòng là cái pha đại sân, sở hữu học sinh đều là ký túc, chỉ có nghỉ tắm gội ngày đó có thể trở về. Tống giản không nghĩ đi người nhiều địa phương, sợ bại lộ thân phận, bởi vậy không hướng nội thư phòng chạy, chỉ tiếp tục đi ngự thiện phòng, cùng tăng cao đơn độc ở chung thời gian, lập tức liền nhiều lên. Tăng cao vẫn như cũ ở võ bị trong kho đi theo hồ thái giám tập võ, nhưng đưa ra cũng tưởng tiếp tục học văn. Tống giản không biết tam tự kinh cùng thiên tự văn lúc sau, tiếp theo giáo cái gì mới tốt, liền dạy hắn 300 bài thơ đường thơ tử. Ngày nay, Tống giản chạy đi tìm hắn, giáo xong rồi hôm nay nội dung, xác nhận hắn sẽ ngâm nga viết chính tả sau, liền chuẩn bị trở về, ở nàng đi phía trước, tăng cao tựa hồ trần chờ trong chốc lát, mới hỏi nói, A giản, 7 ngày sau Phật mẫu sinh nhật, ngươi có cái gì an bài sao? Ân, Phật mẫu sinh nhật! Tống giản cũng không biết việc này, cũng may cái này ngày hội trắng ra thông tục thực vừa nghe tên là có thể biết là cái gì ngày hội. Nàng mơ mịt nói, ngày đó làm sao vậy? Không có gì, chính là kia một ngày. Ta có thể nghỉ phép, An Nghĩa cũng có thể trở về, nếu là A Giản có thể nói, chúng ta ba cái có lẽ có thể cùng nhau ra cung đi dạo. Nghe nói Phật mẫu sinh nhật ngày này tế điển rất đẹp, thiên hạ đệ nhất chùa Phật tử sẽ ra mặt chủ trì tụng kinh đại hội. Thiên hạ đệ nhất chùa, thiên hạ đệ nhất chùa A. Kỳ thật tên này cũng không đặc biệt, tựa như rất nhiều tiểu thuyết, điện ảnh. Mặt gà ạ đều sẽ xuất hiện thiếu lâm tử giống nhau, thiên hạ đệ nhất chùa cũng bất quá là công ty vì tránh cho bản quyền vấn đề mà thả xuống ở sở hữu trong thế giới một cái danh tử. Có thể nói, trên cơ bản mỗi cái cổ đại trong thế giới đều sẽ có một cái thiên hạ đệ nhất chùa. Nhưng là, tên tuy rằng giống nhau, khả nhân không giống nhau, chuyện xưa cũng không giống nhau, tự nhiên cũng sẽ khiến cho một chút cảm khái, húng chi tống giản trải qua cổ đại thế giới vốn là không nhiều lắm kia lại là cái ấn tượng cực kỳ khắc sâu thời xưa cầu huyết văn kịch bản nàng còn nhớ rõ cái kia tên là vân chử phật tử cùng với cuối cùng hắn vì nàng chuẩn bị kia một hồi long trọng lễ rửa tội đáng tiếc cuối cùng kết cục cảm giác rất xin lỗi hắn một phen dụng tâm bất quá tống giản cũng thói quen chỉ là nguyên lai thế giới này thiên hạ đệ nhất chùa cũng sẽ có phật tử a tống giản không khỏi dò hỏi phật tử là bộ dáng gì nha thế giới này phật tử cùng vân chử so sánh với Lại là vì cái gì mới có thể được xưng là Phật tử đâu? Tăng cao lại không biết nàng ý tưởng, thấy nàng hỏi, hắn hồi ức một chút từ nơi khác nghe tới lời nói, nói, nghe nói Phật tử cùng thường nhân lớn lên không lớn giống nhau. Ân, Nơi nào không giống nhau? Nghe nói là bởi vì, Phật tử là lưu ly li vô hế thể, cho nên toàn thân trắng tinh vô cấu, không chỉ có tóc là màu trắng, lông mày cùng lông mi cũng là bạch, tựa hồ lạc xương tuyết. Chứng bạch tạng! Ân, Như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc? Rất nhiều người ta nói, hắn là thánh liên chuyển thế. Gì? Nếu một cái nhân vật giả thiết quá mức đặc thù, như vậy trừ phi trực tiếp xóa bỏ, nếu không rất khó làm người nhận không ra. Thiên hạ đệ nhất chùa có Phật tử còn hảo, nhưng Phật tử chứng bạch tặng lại thêm thánh liên chuyển thế. nay giả thiết cũng không tránh khỏi đâm cho quá nghiêm trọng một chút ta. Tựa như ngươi nói một thiếu niên, tộc đàn đôi mắt có thể biến hồng, bởi vậy bị đồ diệt mãn môn, lập chí báo thù, này có thể là thợ săn cụ dạ vị ca. Cũng có thể là nạ dù tổ ủ trì hạ xả xù kẻ. Nhưng nếu là hơn nữa giết hắn cả nhà hung thủ là hắn Kaka, gia tộc bọn họ am hiểu năng lực là phun hỏa, hắn còn có một cái trong cơ thể phong ấn yêu thú bằng hưu. Khi nhân vật này liền tính không gọi ủ trì hạ xả xù kẻ, cũng sẽ làm người liên tưởng đến hắn, cũng cảm giác có vẻ có chút sơn trại bóng dáng. Tống giảng nghe nói qua, có công ty sẽ đem có được bản quyền thế giới khâu lại ở bên nhau, sau đó xây dựng chính mình nguyên sang ai đi. Chẳng lẽ nói nên sẽ không. Tống Giản lặp lại châm trước tự hỏi, lại không có vội vã phản hồi tình huống cấp thượng cấp. Nàng nên lấy cái gì lập trường phản hồi cái này tình huống? Do hỏi loại tình huống này hay không bình thường. Còn nói nhắc nhở nên nhân vật giả thiết cùng một thế giới khác nhân vật độ cao trùng hợp, thực dễ dàng làm người sinh ra liên tưởng, tốt nhất tiến hành sửa chữa. Đây cũng là bởi vì thế giới này chỉ là cái nội chất phiên bản nguyên nhân, tuy rằng đánh cái tên một vá, toàn bộ đổi đi nguyên bản nhân vật tên, lại mơ hồ điều chỉnh nhất định diện mạo nhưng càng chi tiết thao tác liền cũng chưa như thế nào lo lắng. Rốt cuộc Phật tử cùng chủ tuyến cốt truyện cơ bản không có gì quá lớn quan hệ, không tính chủ yếu nhân vật, tự nhiên liền không ai dùng nhiều tâm tư đi sửa chữa thân thế bối cảnh. Dù sao chi tiết có thể hậu kỳ chậm rãi điều chỉnh, quan trọng nhất chính là trước xác định kịch bản. Vì thế liền đi trước nổi lên cốt truyện, nhìn xem có hay không mở UG. Nhưng vân trừ giả thiết thật sự là quá mức độc đáo, liền tính thay đổi diện mạo cùng tên cũng quá mức sông ra. Chỉ là Chỉ dựa vào suy đoán, còn không thể xem như chứng cứ. Tống giản lúc này cũng không thể hoàn toàn xác nhận đến tổt cùng là tình huống như thế nào, bởi vậy nàng lập tức đáp ứng rồi tăng cao mời, chuẩn bị ở Phật mẫu sinh nhật kia một ngày, đi tự mình nhìn xem vị này Phật tử, đến tổt cùng là bộ răng gì. Nếu kia thật là vân trừ nói. Nếu hắn thật là vân trừ nói. Thanh Phượng bọn họ, có thể hay không cũng trở thành mẫu một cái tân nhân vật. Liên tưởng đến Thanh Phượng giả thiết, nữ trang, đạo quan, quan chủ, dưỡng mẫu Thật đúng là có cái có thể đối thượng tồn tại, Trọng Vân. Nếu Trọng Vân là thanh phượng, như vậy hắn dưỡng nữ tống như hối, hẳn là chính là nam cung nguyệt. Mặt nạ, trầm mặc ít lời, có chút ngu trung tính tình, xuất quỷ nhập thần, ám bệ. Quất chỉ thừa thành, chẳng lẽ là đêm. kia những người khác đâu, là cũng có thể đối thượng. Vẫn là các thế giới khác khâu lại mà đến, nàng không quen biết xa lạ nhân vật. Mặt khác, nàng nguyên tưởng rằng bọn họ phía trước theo như lời, về một cái tên là tống giảng cố nhân chuyện xưa. Chỉ là vì đại nhập phương tiện, rốt cuộc rất nhiều thời điểm chuyện xưa tên đều là căn cứ người chơi chính mình giả thiết tên cải biến, Tống Giản cho rằng ước chỉ thừa thành quá khứ người yêu gọi là Tống Giản, là bởi vì nàng giả thiết chính mình tiến vào nhân vật tên gọi là Tống Giản, mà không phải cái kêu nhân vật thật sự kêu Tống Giản. Có lẽ nàng tiến vào thế giới thời điểm đặt tên kêu một cây đại chuối, ước chỉ thừa thành cũng sẽ y đi theo cốt truyện giả thiết, nói hắn từng có một vị người yêu, cùng nàng trùng tên trùng họ, gọi là một cây đại chuối. Nhưng không nghĩ tới, Quất Chỉ thừa thành là thật sự có khả năng, có một vị tên là Tống Giản người yêu. Nàng có điểm tâm thần không yên, ngày hôm sau liền quyết định đi Vân Thiên Quan thăm thăm hư thật. Phía trước nàng mỗi lần xuất nhập địa đạo, trừ bỏ ngay từ đầu vài lần gặp được Trọng Vân ngoại, sau lại đều rất ít nhìn thấy hắn, hắn tựa hồ vẫn luôn quá du rú trong nhà sinh hoạt, không mừng người ngoài quấy rầy, Tống Giản liền cũng không hảo quấy rầy hắn, chỉ là mỗi lần trở về khi, mang chút ăn, hoặc là mua chút hoa, đặt ở hắn sân cửa, coi như cảm tác. Lúc này đây, nàng không có xuống núi, mà là lập tức hướng đi nhạn cư. Nhạn cư viện môn nhắm chặt, Tống giản gõ gõ môn, không có người ứng, nhưng là Trọng Vân rất ít ra ngoài, giống nhau không có khả năng không ở, vì thế nàng lại gõ gõ môn, vẫn là không có người ứng. Nàng bắt đầu bám riết không tha gõ cửa. Quá hảo một thời gian, phòng trong mới vang lên một trận không tình nguyện tiếng bước chân. Trọng Vân sắc mặt xanh mét kéo ra viện môn, lại cũng không thỉnh nàng đi vào, chỉ là đổ ở cửa nhìn nàng, nhíu mày nói, chuyện gì? Ta tống giản lần này tỉ mỉ, thận trọng mà thận trọng, dùng ánh mắt miêu tả quá hắn mỗi một tấc mặt mày, nhẹ giọng nói, ta tối hôm qua làm một giấc mộng. Nô, no, làm mĩ?" Chính là cùng Thanh Phượng một chút không giống. Mà Trọng Vân dứt khoát nói, ta sẽ không giải mộng. Thấy hắn liền phải đem viện môn đóng lại, tống giản đoạt lại đoạt bất quá, dứt khoát trực tiếp dũng nhiên nói, "Chờ ta tóc dài đến eo." Nam nhân động tác thoáng chốc một đốn. Hắn sừng sốt sừng sốt, trên khuôn mặt thượng nổi lên tức giận, "Ai nói cho ngươi những lời này?" Có phải hay không ớt chỉ thừa thành nói cho người cái gì? Nay phản ứng rõ ràng là có chút cái gì, nhưng những lời này hiển nhiên còn không đủ để được đến hắn tín nhiệm, tống giản nhanh chóng lật xem một chút chính mình phía trước vứt chi sau đầu ký ức, rốt cuộc tìm được rồi một cái chỉ khả năng nàng cùng thanh phượng mới biết được sự tình. Nàng nói, trong mộng có người, cùng ta nói, xúc dương người tuy rằng tiểu, nhưng vẫn phải có. Nữ đế dùng thiên chân mà mở mịn ánh mắt nhìn trọng vẫn nói, xúc dương người. Là có ý tứ gì a Có là nói có cái gì đâu. nàng lời còn chưa dứt, trọng vân nhìn ánh mắt của nàng, đã cũng không lại, biến thành ngạc nhiên, thật là không thể tin tưởng. cái gì? ta cũng không biết là có ý tứ gì, chính là, ta chính là mơ thấy một cái thật xinh đẹp nam nhân, đang nói chuyện với ta. ta mơ thấy ta bị người bắt đi, có một ngày, bắt đi ta người kia, an bài một người ở ta bên người, hắn muốn dám thị ta, chính là người kia lại là một cái tốt lắm người, hắn thực thiện lương, cũng thực ôn vẫn luôn bảo hộ ta. Sau lại lại vẫn luôn bảo hộ ta nữ nhi. Nói tới đây, nữ đế thần sắc có chút kỳ dị ngửa đầu, nhưng chú trước mặt nam nhân nói, "Ta cảm thấy người kia giống như Trọng Vân công chủ." "Kia là người sao?" Thanh Phượng. Nhưng Trọng Vân chỉ là khiếp sợ nhìn nàng, qua sau một lúc lâu, mới chần chờ run rẩy nói, "Phu nhân." 205, chương 205. Tống giản hiện tại tâm tình thực phức tạp, nàng không nghĩ tới công ty khâu lại sản phẩm, cư nhiên như vậy sao? Liền khâu lại nàng phía trước trải qua qua thế giới Nay đối với nàng bản nhân tôi nói Đương nhiên là chuyện tốt Tống giản còn không có tự luyến đến cảm thấy nhiều năm trôi qua Bọn họ còn có thể tình thầm nghĩa trọng vì nàng vào sinh ra tử Nhưng xem ở năm đó tình cảm thượng Nhiều ít cho một ít ưu đãi tổng không thành vấn đề đi Hùng chi Ở thế giới xa lạ có thể gặp được mấy cái quen thuộc người Tự nhiên làm người càng thêm an tâm Nhưng đối với nhân vật tôi nói Này căn bản là cho nữ đế khai cái nàng kỳ thật căn bản không cần cửa sau A. Đây là cái yêu cầu ở trình độ nhất định thượng bị ngược thân ngược tâm nhân vật, mục đích chính là vì kích khởi nam chủ Tống Sùng lâm báng hắn giận, cùng với người đọc đối hắn thương tiếc nhưng hiện tại, nàng lập tức liền nhiều ra rất nhiều bạn cũ. Kia nữ đế còn như thế nào ngược đến đi xuống. Nàng nếu không bị ngược, kia Tống Sùng lâm nhập kinh lý do, đã có thể không có như vậy lời lẽ chính đáng, đến lúc đó người xem vừa thấy, mội mội chịu khổ. Kaka dùng hết hết thể cũng muốn đem này cứu vớt ra tới, thật là quá cảm động, biến thành muội muội rõ ràng quá đến không tồi. Kaka như vậy muốn chết muốn sống đem nàng mang đi có phải hay không cũng có điểm không cần thiết nói, kia chuyện xưa tính đã có thể đã chịu hủy diệt tình đánh. Cho nên, tuyệt đối không thể đem đường đi khoan. Nàng hiện giờ thân phận là trải qua giả, không phải thay đổi giả, càng quan trọng là, nữ đế nhân vật này, cần thiết bị ngược, mới có thể trở thành tống sùng lâm trong cuộc đời khuyết điểm điểm suyết, làm hắn trải qua càng thêm no đủ. Nhưng nếu là Thanh Phượng, không đúng, nếu là Trọng Vân nói cho bất chỉ thừa thành bọn họ, tình hình liền khó tránh khỏi biến xấu hổ lên. Hiện giờ Tống Giang thành chính là ở đứng đứng đắn đắn đi tới áp nữ đế, phủ định nữ đế, không chế nữ đế chính thống cốt chuyện trên đường, quyết không thể biến. Mà bất chỉ thừa thành phía trước đối với nữ đế chiếu cố, ở vào vẫn duy trì nhất định khoảng cách quan sát trong phạm vi, cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. Hai người kia thái độ, ít nhất không thể thay đổi. Tống giảng ngầm có thể tự hành cải thiện chính mình sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng ở ngoài người xem ra, ít nhất bên ngoài thượng, trên người nàng nhãn quyết không thể từ bị chịu khi dễ biến thành bị chịu chiêu cố, quyết không thể. Mà thấy tống giảng ngồi ở ghế trên, nhìn trước mặt cái bàn phát ốc, theo bản năng xoay người đem sân khóa trái trọng vân chậm một bước đi theo đi vào nhà ở. Hắn nhìn ngồi ở kia thiếu nữ, không biết vì sao, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không dám tới gần. Hiện tại hồi tưởng khởi vừa mới mới phát sinh không lâu sự tình thế nhưng đã có chút hư hào lên. Vừa rồi kia phiên đối thoại là thật vậy chăng? Vẫn là chỉ là hắn nói mê. Là cái không thể tin tưởng mộng. Vẫn là cái tinh diệu bấy dập. Lại hoặc là, một cái chân thật kỳ tích. Lúc này, vẫn ngồi như vậy bất động thiếu nữ động, nàng vừa động, trọng vân liền khó có thể tự mình căng thẳng thân thể, chỉ cảm thấy rất nhiều năm rốt cuộc không thừa nhận quá như vậy cảm xúc. Hắn trái tim phảng phất bị một con bàn tay to siết chặt giống nhau, không tự giác ngừng lại rồi hô hấp ta lại thấy tống giản lộ ra mê mang thần sắc nói kỳ thật còn làm thật nhiều nhộng chính là vừa rồi dùng sức nghĩ nghĩ lại đều không nhớ gì cả nàng đem vừa rồi phát ngốc nói thành ở hồi ức cảnh trong mơ này hợp lý lây cớ không có khiến cho trọng vân chú ý hướng chi nàng hàm tiếp thượng mới vừa rồi ở cửa khi đề tài xác nhận hắn vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì ảo giác càng là tiến thêm một bước ở trước mặt hắn biểu lộ nàng đó là phu nhân thân phận trọng vân nhịn không được có chút cao hứng nói ngài chỉ nhớ rõ ta sao ân Kia trọng vân dừng một chút, cẩn thận nói, ngài còn nhớ rõ, nữ nhi tên sao. Tống giả nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Ta liền nàng phụ thân tên đều nhớ không được. Nàng hoang mang nói, ta rốt cuộc là ai phu nhân. Trọng vân lập tức nói, kia không quan trọng. Phu nhân, hắn đối ngài cũng không tốt, húng chi, hắn đã chết, không cần nghĩ nhiều. Thật vậy chăng? Đúng vậy. Trọng vân ôn nhu nói xong, lại do dự một chút, mới nói, ngài còn có rất nhiều cố nhân, đều nhất định muốn biết được tin tức này. Ta giúp ngài đi liên hệ bọn họ hảo sao? Không cần. Thấy nàng cự tuyệt bay nhanh, ngữ khí lại thực kiên quyết, Trọng Vân không cấm hơi hơi sừng sốt, vì cái gì? Tống giản do dự một chút, cuối cùng ủi vào hiện tại tuổi con nhỏ, một đầu nhào vào nam nhân trong lòng ngực, ý đồ dùng trang đáng thương tới đến hắn duy trì. Nàng nguộn thanh nói, ta sợ hãi. Bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Trọng Vân lập tức ôm lấy nàng, bọn họ đều rất muốn gặp ngươi. Tống giản cũng không có đem những lời này thật sự. Chỉ tưởng trường hợp lời nói mà thôi Nàng nghĩ thầm Tình cảm đều là yêu cầu ở trung tích lũy Bọn họ đều tách ra nhiều năm như vậy Chỉ sợ sớm đã không dư thừa hạ nhiều ít cảm tình huống chi Thế giới kia chính là cái chính thức thuần ái văn thế giới Trừ phi nàng là nam chủ mẹ Bằng không nam tính nhân vật đối nàng cảm tình Cũng sẽ không thâm hậu đi nơi nào Liên tính nàng là nam chủ mẹ Kia cũng chỉ có nam chủ một người Sẽ đối nàng vướng bận không thôi Chính là ta không có mơ thấy người khác Ta chỉ mơ thấy ngươi Tống giản ra cung phía trước cũng đã quyết định, nếu xác định trọng vân thân phận thật là thanh phượng, cũng chỉ đem hắn một người kéo vào người một nhà phạm chủ. Bởi vì từ các phương diện suy xét, bất luận là thân phận, địa vị, võ công, tính cách, hắn đều là nhất thích hợp. Ở trong cung nàng không cần tăng thêm dư thừa giúp đỡ, mà ở ngoài cung, thêm một cái trọng vân cũng đã có thể nhiều làm rất nhiều chuyện, có thể làm nàng ngầm quá đến càng tốt. Lại, cùng càng nhiều người nhắc lên liên hệ, ngược lại dễ dàng khiến cho hiệu ứng bơm bớm. Dẫn tới chủ cốt chuyện trệch đừng dây Ta Nghe vậy, Trọng Vân không cấm buộc chặt ôm ấp Lại không có lập tức đáp ứng nàng Hắn biết rõ năm đó mất đi nàng sau Có chút người thống khổ cũng không so với hắn thiếu Ngần ấy năm tới Bọn họ cũng coi như là tinh thần thượng đồng bạn Có một phần bất đồng tình nghĩa Nếu là đối bọn họ giấu giếm chuyện này Thật sự có chút quá mức tàn khốc Ngươi không cần nói cho người khác Ta sợ hãi thấy thế, Tống giản cuộn tiến trong lòng lực hắn Cầm thật chặt hắn tay, thấp giọng nói ta chỉ tin từ ngươi." Nàng vội vàng mà thành thật thẳng thắn nói, "Ta chỉ cần ngươi." Những lời này giống như có ma lực, trọng Vân kia yên lặng nhiều năm ám vệ máu, đột nhiên gian một lần nữa sôi trào lên. Hắn vốn dĩ sớm đã quyết định ẩn cư tị thế, không hề hỏi đến núng tay bất luận cái gì tục sự, chỉ nguyện thủ như hối cùng nhau, quá bình tĩnh sinh hoạt, nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ nghĩ muốn một lần nữa ra khỏi vỏ. Hắn khát vọng một lần nữa hóa thành vũ khí, vì nàng vượt mọi chông gai, vì nàng lịch huyết giết địch. Kia Phu nhân muốn làm cái gì? Nghĩ đến nàng hiện giờ nữ đế thân phận, trọng vân nói giọng khàn khàn. Phu nhân muốn quyền lợi sao? Hắn nuốt ve một chút trong lòng ngược thiếu nữ tơ lụa tóc dài, thấp giọng nói: Phu nhân, ngươi có biết tống giang thành là ai sao? Tống giản trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có cái suy đoán người được chọn, nhưng đối cốt chuyện tới nói, hắn mặc kệ là ai đều không quan trọng. Hắn chỉ cần làm thuần túy vai ác, tiếp tục khống chế nữ đế như vậy đủ rồi. Hiện tại loại trạng thái này vừa vặn tốt, ngàn vạn đường phá hư. Hắn đem nữ đế ngược càng thảm, lúc sau tống sùng lắm báo thù mới có thể được đến càng nhiều trầm trồ khen ngợi. Bởi vì cái này tác dụng, nàng không biết hắn là ai so biết là ai đối cốt chuyện càng có trợ giúp. Tưởng tượng đến trong thế giới này không cần nàng chính mình chấp hành trả thù, tống giản liền nhẹ nhàng thở ra. Người xem tuy rằng xem hả giận, nhưng đối công tác nhân viên tới nói, báo thù nhưng coi như là lại dơ lại mệt khổ sống. Bất quá! Tống giản cũng không biết vì cái gì, rõ ràng có thể hờ hững đem hắn lực quá. Lại trong lòng ẩn ẩn vẫn là có mang một tia hy vọng mở miệng hỏi. Là ai? Là ngài nuôi lớn đứa bé kia? Tống giản tâm trầm đi xuống. Quả nhiên là hắn sao? Nam cung tĩnh. Nàng theo bản năng muốn hỏi, hắn như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này, nhưng lại nghĩ tới chính mình hiện tại sắm vai chỉ là một cái ngẫu nhiên sẽ mơ thấy kiếp trước thiếu nữ. Hơn nữa những cái đó cảnh trong mơ còn thường thường mơ hồ không rõ, tỉnh lại liền quên. Vì thế nàng trầm mặc trong chốc lát thấp giọng nói, hắn hảo hung. Ta có phải hay không không có dưỡng hảo hắn? Đương nhiên không phải. Trọng vân bay nhanh trả lời nói, nay cùng phu nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn nói, hắn chỉ là cùng phụ thân hắn quá giống. Nam Cung Thuần. Chính là, A tính rõ ràng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện A. Trong trí nhớ thiếu niên ôn nhuận như ngọc, biết thư thủ lễ, cười rộ lên bộ dáng đoan chính nhu hòa, cùng Tống Như Giản rất là tương tự. Tống Giang Thành cho người ta cảm giác lại là âm tình bất định. Hắn hỉ nộ không hiện ra sắc. Vẫn thường một bộ cười như không cười bộ dáng, cẩn thận nghĩ đến, hắn kỳ thật chưa bao giờ đối nữ đế, hoặc là nói, chưa bao giờ đối bất luận cái gì người ngoài lộ ra quá bất luận cái gì có vẻ nghiêm khắc lánh khốc biểu tình, nhưng quanh thân khí chất, lại vô cớ chính là làm người cảm thấy trầm trọng áp lực, sống lưng lạnh cả người, không dám lỗ mãng. Này cũng không phải là quân tử nên có khí chất. Tống giản hoang mang tưởng, hắn không phải từng như vậy kiên định nói, muốn trở thành một vị quân tử sao. Lập với thanh thiên giới, không phải hắn tín điều sao. Rốt cuộc là vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Tống Giản muốn hỏi cái rõ ràng, cố tình bị chính mình cho chính mình lập nhân thiết vây khốn, nữ đế sao có thể biết Tống Giang thành thiếu niên khi bộ dáng? Không có biện pháp, nàng chỉ có thể tạm thời đem này đó nghi ngờ đè ở đáy lòng, khắc nổi lên một cái câu chuyện nói, ngươi không cần kêu ta phu nhân, ngươi kêu ta a giản đi. Thiếu nữ có chút bất an lẩm bẩm nói, các ngươi đều kêu ta phu nhân, cảm giác hảo kỳ quái, ta mới không phải các ngươi phu nhân. Nàng tiến đến chứng thực chính mình ngậm, sau đó đang nói ra bản thân ngậm, đồng phát hiện cảnh trong mơ là chân thật phát sinh quá sự tình sau, chỉ nhược thiếu nữ giờ phút này lại tựa hồ có chút sợ hãi, chính mình sẽ biến thành một người khác. Tống Giản Quật cường nhắc lại một lần nói, "Ta là A Giản." Thấy nàng kiên trì, Trọng Vân tự nhiên cái gì cũng nghe. Chính là hắn đem Tống Giang thành bức chi sau đầu sau, hơi hơi hé miệng, lặp lại rất nhiều lần, lại cũng chưa có thể phát ra âm thanh. Hắn xưng hô phu nhân cái này danh hiệu, xưng hô lâu như vậy, Đột nhiên thay đổi, thật giống như muốn từ trong cơ thể rút khởi một gốc cây sớm đã ăn sâu bén dễ thực vật. Hắn cũng không phải không muốn, phu nhân này một sưng hô, nhìn như thân mật, nhưng mà nếu không thể được đến nàng thừa nhận, cũng chỉ có thể là một cái xa xôi, lừa mình dối người tôn sưng, mặc kệ làm bộ cỡ nào tới gần, nội bộ đều là giống như chân trời góc biển xa xôi khoảng cách. Chính là, A giản liền không giống nhau. Nay liền ý nghĩa, bọn họ không hề, là chủ tớ giống nhau vi diệu quan hệ. Ở một mức độ nào đó tới nói, hắn trở nên cùng nàng bình đẳng lên, hắn giống như được đến một cái, tân bắt đầu. Mà không biết, luôn là sẽ làm người mạc danh sợ hãi. Bởi vì người vĩnh viễn sẽ không biết, thay đổi là sẽ trở nên càng tốt, vẫn là sẽ trở nên càng tao. Nhưng nàng giờ phút này liền ở chính mình trong lòng lực, dùng sáng ngời đôi mắt chờ mong nhìn chính mình. Trọng Vân hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, lại, nếm thử một lần, rốt cuộc thành công tê a giản Hắn thanh âm chúc chắc. Hiển nhiên còn đối cái này phát âm cũng không quen thuộc. Ân, Tống giản lại lập tức nở nụ cười, nhưng chợt lại ngẩn người, giống như mới nhớ tới gì đó nói, a, không đúng, ta đã thành hôn, ta là như giản phu nhân. Trọng vân. Tống giản là thật sự đột nhiên nhớ tới việc này, liền thuận miệng nói ra, lại không phát hiện chính mình vô tình chọc trước mặt nam nhân một đao. Nàng nghiêng nghiêng đầu, thiên chân nói, ta đây về sau kêu ngươi cái gì đâu. Ngươi nói trọng vân ý tứ là tương thất vạn trọng vân chính là ta đã đã về rồi. Trọng vân hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, hắn cắn chặt nhà, đột nhiên ôm chặt Tống Giản. Thực xin lỗi. Tống Giản hơi hơi sừng sốt, mờ mịt nói, làm sao vậy? Ta không có thể. Ngay từ đầu liền nhận ra ngài. Ta không có thể. Ta không có thể ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn cái gì? Ngăn cản hắn phía trước hắn từng đối chuyện này thờ ơ, liền như vậy khoanh tay đứng nhìn nhìn, hiện giờ lại nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ khắp huyết hận nói, làm ngài cứ như vậy đại hôn Nguyên lai like là bởi vì cái này. Đã biết nguyên nhân sau, Tống Giản An hạ tâm tới, Trấn An hồi ôm lấy hắn, không có quan hệ nha. Ngay từ đầu, ta không phải cũng không có nhận ra ngươi sao. Hơn nữa, như giản đối ta thực tốt. Nhưng nàng như vậy vừa nói, Trọng Vân không đáng không co tiêu tan, ngược lại đem nàng quần áo nắm chặt đến càng khẩn. Mà ở thế giới kia sau khi kết thúc, lại đã trải qua một cái thế giới Tống Giản, sớm đã quên Thanh Phượng từng đối nàng biểu quá bạch sự tình. Nàng chỉ là cảm thấy Thanh Phượng là mọi người, Khả năng nhất đáng giá tín nhiệm kia một cái. Giờ phút này thấy hắn phản ứng như thế ấy nấy, nàng cũng không khỏi có chút xin lỗi, đừng trách cứ chính mình nha, này không phải ngươi sai. Không. Thấy hắn chấp nhất bắt lấy chuyện này không chịu buông tay, tống giảng nghĩ nghĩ, ý đồ nói sang chuyện khác nói, Kia, ngươi vừa rồi không phải hỏi ta, ta rốt cuộc nghĩ muôn cái gì sao. Ta tưởng về nhà. Thấy ta a huynh. 206, chương 206. Những lời này làm trọng vân lại một lần ý thức được. Phu nhân tuy rằng thật sự đã trở lại, rồi lại đã bất đồng. Nàng có tân sinh mệnh, tân thân phận, tân ký ức, tân người nhà, tân vướng vợ. Hán, bọn họ những người này, đối nàng mà nói, đều đã là xa xôi quá khứ. Nàng tuy rằng còn có thể lấy nằm mơ hình thức nhớ lại một chút về kiếp trước tốt duyên, rồi lại mơ hồ không rõ, cũng không thể thay thế nàng hiện giờ ý chí. Tống Giang Thành có lẽ sẽ cảm thấy, gần chỉ có loại trình độ này hoàn toàn không đủ, nếu nàng có thể mơ thấy Trọng Vân liền nhất định có thể mơ thấy càng nhiều, hắn có lẽ sẽ muốn phía trước phu nhân, thuộc về hắn phu nhân hoàn toàn trở về, nhưng đối trọng vân tới nói, vừa nhớ tới phu nhân buồn sẽ cùng bọn họ lại vô liên quan, rõ ràng gần trong găng tớp, lại sẽ ở ai cũng không biết dưới tình huống, vượt qua chính mình tân nhân sinh, hắn liền cảm thấy khủng hoảng lợi hại, cũng bởi vậy phát ra tử. Nội tâm cảm thấy, phu nhân giờ phút này vẫn có thể nhớ tới một chút đoạn ngắn, vẫn nguyện ý đi vào hắn trước mặt, cùng hắn tương nhận, đây là kiểu gì chân quý kỳ tích. Mà nàng thậm chí nói, nàng chỉ tin nhậm hắn, chỉ tin tưởng hắn. Đây là trời cao cỡ nào thâm hậu ban ơn. Hảo. Trọng vân hạ quyết tâm nói, chỉ cần phu nhân hy vọng, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ đi làm đến. Nghe vậy, thiếu nữ hiếu kỳ nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì nha? Nàng chỉ là biểu đạt chính mình đối với quê nhà cùng huynh trưởng tưởng niệm mà thôi. Đây cũng là vì đáp nạn nữ đế huynh khống nhân thiết, thường thường liền sẽ ở mỗi người trước mặt nhắc tới chính mình huynh trưởng. Nhưng ở trọng vân nghe tới. Nữ đế thanh âm mềm mại, không giống phu nhân như vậy thành thục. nàng tuy rằng nhớ lại một chút phu nhân ký ức, nhưng về cơ bản lại càng thiên hướng là một cái bình thường mười mấy tuổi thiếu nữ, ngựa khí biểu tình, đều có vẻ tính trẻ con rất nhiều. Cho nên Trọng Vân cũng không tự dắt dùng hống hài tử giống nhau mềm nhẹ thanh âm nói chuyện nói, ta đi đem ngài huynh trưởng mang lại đây, cùng ngài gặp nhau, được không? Ở nơi nào gặp nhau? Ở chỗ này sao? Nếu là ngài tưởng nói, chúng ta có thể cho hắn lâu dài ở tại Vân Thiên Quan. Như vậy ngài bất cứ lúc nào muốn thấy hắn, chỉ cần ra tới liền có thể gặp được. Tống giản hình như có ý động, chính là nàng do dự một hồi lâu, vẫn là lắc lắc đầu, không. Vì cái gì không? Trọng vân nói, ngài không phải muốn gặp hắn sao. Chính là, nếu làm như vậy nói, á huynh liền không tự do. Tống giản thấp giọng nói, ta không nghĩ á huynh cùng ta giống nhau không tự do. Không tự do. Thấy nàng biểu tình hạ xuống, trọng vân tâm không tự giác nắm lên nói, ngài. Ngài ở trong cung qua đến có khỏe không? Nhưng có người khi dễ ngài. Tống Giản lắc lắc đầu, nở nụ cười, phía trước có mấy cái ma ma thực chán ghét, bất quá đã bị hắn chỉ thúc thúc đuổi đi. Hiện tại khá tốt, không có người khi dễ ta, ta còn giao cho bằng hữu đâu. Phải không nhưng Trọng Vân thần sắc thoạt nhìn, rõ ràng vẫn không yên tâm, hắn luôn mãi cường điệu nói, nếu là có người khi dễ ngài, ngài nhất định phải nói cho ta. Ần ừn, ta sẽ, nhưng là ta hiện tại đích sắc quá rất khá, không cần lo lắng cho ta. Tống giản như vậy hồi phục xong, lại đem đề tài xả về tới Tống Sùng Lâm trên người, lộ ra lo lắng thần sắc, chính là cũng không biết giá huynh hiện tại được không. Ta rời đi trước, mới vừa cùng hắn náo loạn biến hữu, đều không có hảo hảo từ biệt, nói cuối cùng một câu, đều là một câu giận dỗi khí lời nói, nói ta hận hắn. Nàng toát ra hối hận khổ sở chi sắc, a huynh có thể hay không bởi vì cái này giận ta, sẽ không lại muốn gặp ta. Sẽ không, như thế nào sẽ đâu. Trọng Vân vội vàng an ủi nói, phu A giản như vậy đáng yêu, sao có thể sẽ có người không nghĩ thấy ngài? Mà tưởng tượng đến cái kia A huynh đối tống giản như thế quan trọng, Trọng Vân trong lòng liền không cấm nổi lên một trận chua xót. Hắn ngưng chú nàng so năm đó càng thêm tuổi trẻ khuôn mặt, nghĩ đến hiện giờ chính mình tuổi tác, đồng nhiên ý thức được hiện tại bọn họ hai người chi gian tuổi trinh lệch, không khỏi đồng nhiên tâm tình trầm trọng lên. Lúc này, tống giản đồng nhiên nói, Trọng Vân, ngươi giúp ta đi xem ta A huynh được không? Ân, ta cảm thấy... A huynh so với ta càng thích hợp trở thành hoàng đế, nếu hắn cũng như vậy tưởng nói. Ngươi có thể giúp giúp hắn sao? Trọng vân thật vất vả mới lại lần nữa nhìn thấy nàng, hắn cũng không muốn rời đi, chính là tống giản tràn ngập ý lại nhìn hắn, giống như đang nói, ta hiện tại có thể tín nhiệm, có thể dựa vào, chỉ có ngươi. Mà hắn không nghĩ làm nàng thất vọng. Ngay hôm sau, đương trọng vân tìm được tống như hối, nói cho nàng chính mình muốn ra một chuyến xa nhà thời điểm, hắn đã đem hành lễ đều thu thập hảo, chuẩn bị nói xong liền trực tiếp đi rồi. Lần cảm đột nhiên Tống Như Hối kinh ngạc nói, Vân gì, người muốn đi đâu? Trọng Vân đương nhiên sẽ không nói lời nói thật, chỉ là đi ra ngoài đi một chút. Phía trước, Trọng Vân cũng không muốn cho Tống Như Hối cùng nữ đế dính lên cái gì liên hệ, hắn biết chính mình nuôi lớn hải tử thập phần thiện lương cùng tiên chân, vạn nhất cùng nữ đế bồi dưỡng ra cái gì tình nghĩa, sợ là muốn cùng Tống Giang Thành phát lên xung đột. Nhưng lấy Tống Như Hối kia không biết nhân gian hiểm ác tính cách, sao có thể sẽ là Tống Giang Thành đối thủ? Sợ là chỉ có thể có hại. Nhưng hiện tại, hắn liền không như vậy suy nghĩ. Đây là một đôi mẹ con. Nếu là gần trong gang tức lại giống như người lạ, nên là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Chỉ là, hiện tại còn không phải nói cho Tống Như Hối chân tướng thời điểm. Hắn chỉ nói cho nàng, á giản là vân thiên quan tân thu lưu nữ quan. Tóm lại, ta không ở mấy ngày này, ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố á giản. Cũng may Tống Như Hối cũng biết trọng vân thân phận cũng không gần chỉ là một cái đạo quan quan chủ đơn giản như vậy. Hắn có chút thời điểm làm sự tình, luôn là muốn nàng không cần hỏi nhiều, nàng tự nhiên tránh còn không kịp, chỉ đương cái gì cũng không biết. Giờ phút này, hắn nếu kêu nàng nhiều chiếu cố chiếu cô á giản, nàng tự nhiên làm theo, lại cũng không hiếu kỳ đối phương thân phận lai lịch. Chỉ là, nàng đều á giản. Tống Như hối trần chờ nói, cái nào giản? Nàng có thể so Tống Như giản, Tống Như hoàng bọn họ, rõ ràng hơn cái này tự sau lưng đại biểu cho cái gì. Mà Trọng Vân ngó nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn, Rất muốn nói cho nàng lời nói thật Người mẫu thân đã trở lại Nhưng nghĩ đến hiện giờ Tống Như Hối cùng Tống Giản đứng chung một chỗ Tống Như Hối càng giống Tống Giản mẫu thân Hắn liền lại bảo trì trầm mặc Như Hối là đại nhân Nhưng phu nhân hiện giờ vẫn là cái hài tử Nàng nằm mơ mơ thấy chính mình có cái nữ nhi là một chuyện Phát hiện chính mình nữ nhi sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt So với chính mình lớn nhiều như vậy Lại là một chuyện khác Nàng có thể hay không dọa đến Nhớ tới phía trước nàng nhào vào trong lòng ngực hắn Bởi vì ở cảnh trong mơ phát sinh sự tình cảm thấy sợ hãi, lại nghĩ tới nàng nói, nàng chỉ nghĩ nổi lên hắn, chỉ cần hắn, Trọng Vân liền thật sâu nhìn Tống Như Hối liếc mắt một cái, quyết định giấu giếm đi xuống. Ngươi đừng như vậy xem ta Tống Như Hối bị hắn như vậy ý vị không rõ nhìn, chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, ta lại làm sai cái gì? Ta không hỏi còn không được sao? Trọng Vân không tỏ ý kiến nói, tóm lại, ta mau chóng trở về. Nhưng Tống Như Hối không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên tinh thần rung lên nói, Vân gì? Như thế nào? Ngươi có phải hay không đang trốn tránh A? Gì ra lời này. Tống như hồi ánh mắt dừng ở hắn khuôn mặt thượng, lộ ra phảng phất huyện quan sử án giống nhau thần sắc, vừa rồi vừa thấy mặt, ta liền phát hiện, ngươi có phải hay không hóa trang. Nàng nói, ta thật nhiều năm cũng chưa gặp ngươi hóa quá trang, như thế nào đột nhiên lại trang điểm đi lên đâu? Chẳng phải nghe nữ. Khu, nhân vi duyệt mình giả dung. Ngươi có phải hay không? Thích thượng cái kia gọi là á giản cô nương. Nhưng lại cảm thấy là đối ta nương phản bội, không tiếp thu được chuyện này, vì thế quyết định rời đi trong chốc lát, tránh đi cái kia cô nương a. Trọng Vân theo bản năng liền tưởng bác bỏ nàng nói hiệu nói vượng, miên man suy nghĩ, nhưng hơi hơi hé miệng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phát hiện chính mình không biết nên từ đâu phản bác khởi, chỉ có thể chính mình nghe đều có chút tái nhợt vô lực nói, không phải như thế. thấy thế, tống như hối ngược lại càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Nàng tinh thần tỉnh táo nói, kỳ thật muốn ta nói. Ta nương đều đi rồi đã lâu như vậy, ngươi liền tính một lần nữa lại thích thượng ai, nàng cũng sẽ không trách ngươi nha. huống chi? Huống chi, các ngươi vốn dĩ cũng cũng không cái gì danh phận. Há tất như thế chấp nhất đâu? Nhưng này đã thương người sự thật, Tống Như hối không có nói ra, nàng quan tâm hắn nói, "Vẫn gì, ngươi có hay không nghĩ tới, khôi phục nam nhi thân sinh hoạt. Nếu là ngươi thích cái kia gọi là A giản tiểu cô nương, không bằng liền cưới nàng đi. Ngươi cả đời khó được động tâm, ngươi nếu đã bỏ lỡ ta nương, cần gì phải lại bỏ lỡ nàng đâu. Ngươi nói như thế nào như thế nhẹ nhàng. Trọng Vân lại không tự giác rôi tay xoa chính mình nhiều năm trôi qua, một lần nữa thi lấy nhàn nhạt son phấn khuôn mặt, yêu sầu thở dài, ta cho dù có tâm, nàng cũng chưa chắc nguyện ý. Ta đã giả rồi. Ai nói? Mà vừa nghe lời này, tống như hối tức khắc mở to hai mắt nhìn, không mừng hắn như vậy làm thấp đi chính mình. Ai nói ngươi giả rồi? Trên đời này có mấy người có thể địch nổi ngươi dung mạo khí chất, Nếu không phải ngươi luôn là hoa ở nhà không lộ mặt không ra khỏi cửa, chúng ta vân thiên quan ngạch cửa đều sẽ bị tới xem ngươi khách tham đã vỡ. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói, cái dạng gì tiểu cô nương đuổi không kịp tay a ha. Ngươi như thế nào như vậy không có tự tin. Ngươi còn trẻ đâu. Trọng vân lại vẫn cứ chỉ là thở dài lắc đầu. Ngươi nói đơn giản. Tống như hối không phục nói, trên đời này rất nhiều chuyện, vốn dĩ liền rất đơn giản. Rõ ràng là các ngươi những người này một hai phải tưởng đặc biệt phức tạp. Nói xong. Thấy Trọng Vân vẫn là không có gì tự tin, nàng liền cố ý muốn kích thích hắn nói, ta phía trước ở như hoàng kia thường xuyên nghe nói hắn cùng á giản cùng nhau chơi đùa, nhưng đừng đến lúc đó ái mộ nữ tử biến thành văn bối, nếu là nàng cùng như hoàng ở bên nhau, nàng nhưng phải gọi ngươi. Tống như hối tính tính bối phận, lại phát hiện càng tính càng hỗn loạn, thúc ra. Trọng Vân bị cái này xưng hô đau đớn một cái trước mắt, nhưng hắn cũng không có làm Tống như hối phát hiện, bề ngoài có vẻ trước sau như một bình tĩnh nói, như hoàng thường xuyên ở ngươi trước mặt nhắc tới nàng. Không sai. Ta tuy rằng chưa thấy qua nàng, nhưng là đã sớm biết nàng như vậy cá nhân. Như vậy, ngươi còn muốn nhiều nhìn điểm như hoàng. Này thấy thế nào a? Hắn đều như vậy lớn, ta tổng không thể đem hắn thời khắc buộc ở mí mắt phía dưới đi. Như thế nào, ngươi lo lắng hắn cấp đi ngươi a giản cô nương nha. Vậy ngươi trước định ra quan hệ tới sao? Chuyện này nói đến quá mức phức tạp, giam ba câu trì gian, trọng vân khó có thể hướng tống như hối giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói, tóm lại. Ngươi giúp ta nhìn điểm như Hoàng. Phía trước hắn là tưởng khoanh tay đứng nhìn, nhậm này phát triển, nhưng hôm nay biết nữ đế đó là phu nhân về sau, Trọng Vân cũng chỉ cảm thấy. Tốt nhất làm Tống Như Hoàng ly nàng càng xa càng tốt. Tống Như hối làm không rõ ràng lắm ngọn nguồn, nhưng thấy hắn biểu tình nghiêm túc, liền trước gật gật đầu, tốt. Nhưng nàng mặt ngoài đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lại không cho là đúng tưởng, Vân gì chính mình không theo đuổi nhân gia, lại không được như Hoàng theo đuổi nhân gia. Người nọ ra tiểu cô nương nhiều đáng thương ai chắn người nhân duyên sự tình nàng nhưng không làm, không duyên cớ bổng đánh nguyên đường, kia vô lý bổn ác độc nữ xứng sao. Nếu là nhân gia chẳng có tình thiếp có ý, nàng làm gì đi nhận người hận nha. Nói đến nói đi, nếu là vân gì có thể càng có tự tin một chút thì tốt rồi. Chỉ là, hắn đối mẫu thân thâm tình, ngược lại trở thành ngăn trở hắn được đến hạnh phúc lớn nhất chướng ngại. Tình thâm không du vốn nên là lệnh người tán thưởng việc, tống như hồi ở bên cạnh hắn bồi hắn mấy năm nay, lại chỉ cảm thấy có khi thâm tình thật sự là người, cho nên nói muốn cái gì nam nhân, nói chuyện gì luyến ái, viết thoại bản kiếm tiền nó không hư sao? Tống Như Hối đem Trọng Vân đưa xuống núi sau, liền lập tức trở lại trong phòng tiếp tục viết nổi lên chính mình thoại bản. Thác chuyện này phúc, nàng tức khắc lại bắn ra tân linh cảm. A giản, ân, bởi vì Tống Như Hối kia rất có chủ kiến mặc kệ tự do thái độ, Tống Như Hoàng ở Trọng Vân đi rồi, cùng Tống giản gặp mặt như nhau vắng tích, không có được đến bất luận cái gì dư thừa ngăn trở. Ngày này, hắn có chút chờ mong phát ra mời nói, quá mấy ngày chính là Phật mẫu sinh nhật, ngày đó chúng ta cùng đi xem tế điện đi. 207, chương 207. a ngựa ngùng Tống Giản hơi hơi sừng suốt, chẳng xin lỗi nói, ngày đó ta có một số việc. Nàng đã cùng tăng cao, An Nghĩa ước hảo, hành trình xung đột nói, chỉ có thể dựa theo thứ tự đến trước và sau thực hiện lời hứa. Huống chi, An Nghĩa là kịch bản viết dành mạch nữ đế tiểu đồng bọn, mà Tống Như Hoàng chỉ là Tống Giản tự mình phát triển ra tới chi nhánh ở nơi làm việc trước, Tư Nhân Chi nhánh đương nhiên đến nhượng bộ lui về phía sau. Công tác quan trọng a, Tống giản ở trong lòng thở dài một tiếng, mặc niệm một lần làm công người, làm công hồn, làm công người là nhân thượng nhân an ủi chính mình. Nghe vậy, Tống Như Hoàng rõ ràng có chút không tình nguyện. Từ nhỏ xem như luông triều từ bé tiểu thiếu gia theo bản năng liền muốn cho Tống giản thay đổi chủ ý, là chuyện rất trọng yếu sao? Không thể sửa lại thời gian sao? Là Vân Thiên Quan cho ngươi an bài chuyện gì sao? ta đi theo bọn họ nói làm ngươi nghỉ ngơi không được tống giảng kéo lại hắn muốn đứng lên rời khỏi thủ đoạn ôn nhu mà kiên định cự tuyệt nói chúng ta ước lần sau đi thấy nàng ánh mắt du hòa mỉm cười dịu dàng chính là ngự khí lại không có thương lượng đường sống tống như hoàng chỉ cảm thấy nếu là chính mình cưỡng cầu nói nàng có lẽ liền sẽ mất đi tươi cười không biết vì cái gì hắn không nghĩ nhìn đến kia một màn thậm chí còn có chút mạc danh ẩn ẩn sợ hãi rõ ràng theo lý mà nói hắn xuất thân hào môn Lại có cái gì Hảo sợ hãi một cái bị đạo quan thu lưu bé gái mồ côi. Nhưng hắn chính là sợ hãi nàng không cao hứng. Tống Như Hoàng chỉ có thể tiếp thu này một chuyện thật, tức khắc thất vọng có chút đầu góc đều không xoay tiếp theo Phật mẫu sinh nhật sao? Hảo gia hỏa, một ước liền trực tiếp ước một năm sau. Rõ ràng này trung gian một năm còn có thật nhiều ngày hội đâu. Ngươi nếu là tưởng ước tiếp theo Phật mẫu sinh nhật cũng có thể a bất quá, không phải sắp ăn tết sao? Tống Giản cười nói, ước tiếp theo ngày hội sao? Tết Nguyên Tiêu nha linh tinh, có thể hay không? Tống Như Hoàng lúc này mới tinh thần rung lên, nếu ta hiện tại ước nói, chính là sớm nhất đi. Đương nhiên. Hảo. Chúng ta đây ước hảo Tống Như Hoàng đôi mắt sáng ngời nói, Tết Nguyên Tiêu cùng nhau quá. Thức mau, Phật mẫu sinh nhật liền tới rồi. Ngày này kỳ thật cũng không phải quốc gia pháp định tiết ngày nghỉ, giống như là thế giới hiện thực lễ Giáng sinh giống nhau, chỉ là dân gian chúc mừng phi thường lòng trọng. Cho nên trong cung vẫn chưa như là pháp định ngày hội như vậy cho phép cung nữ nội thị nhóm ra cung nghỉ phép, chỉ chưa thiếu bộ phận người ở trong cung trực ban, mà là rất nhiều cung nữ nội thị mỗi người tự hiện thần thông, vắt hết hóa hướng chính mình chủ quản cung nữ thái giám xin nghỉ, hoặc là lấy cơ ra ngoài chọn mua, chuẩn ra cung đi, lúc này trông coi cửa cung bọn thị vệ cũng phần lớn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không cố ý khó xử. An Nghĩa hiện tại ở bên trong thư phòng đi học, tan học sau không cần lại công tác, tự nhiên xem như trực tiếp nghỉ, tăng cao thỉnh một ngày giả. Tuy nói không có chính thức bái sư, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, hắn đã xem như hồ thái giám đồ đệ, hồ thái giám tư lịch rất sâu. Tuy rằng hiện giờ ở võ bị kho hoa, nhưng nhận thức không ít rất có quyền thế đồng kỳ, chuyện khác có lẽ khó mà nói, nhưng giúp tăng cao thỉnh một ngày giả tổng vẫn là có chút tình cảm. Tuy rằng mặt khác, hắn, tình cảm cũng chỉ có thể cho chính mình đệ tử sinh nghỉ, tựa hồ lại có điểm thống khổ. Hắn nhìn chăm chú tăng cao trong ánh mắt rõ ràng lộ ra dạ tâm. Hắn là thật sự hy vọng cái này đệ tử cùng cái kia nữ đế bên người cung nữ có thể trở thành hắn cùng nữ đế chi gian ràng buộc. Hắn khát vọng nữ đế thật sự có thể sử dụng hắn đoạt lại quyền thế, như vậy hắn cũng thế tất có thể đứng ở quyền lực đỉnh. Mỗi một lần thấy tăng cao, nửa đời người lạnh nhạt cùng có tài nhưng không gặp thời liền ở ngực quay cuồng kích động, hắn nguyên tưởng rằng chính mình sớm đã bông, rồi lại bị gợi lên dục vọng. Đối mặt hồ thái giám kia càng ngày càng có áp bách tính mong đợi, tăng cao một người yên lặng thừa nhận kia phân áp lực không có trước bất kỳ ai nói hết, mà tống giản hiện tại chuồn em ra cung sớm đã chuồn em ra kinh nghiệm tới, nàng phát hiện phía trước kỳ thật rất nhiều lần, đều có hầu hạ nàng thị nữ thái dám phát hiện nàng không ở, nhưng cuối cùng đều sẽ báo danh nhất chỉ thừa thành nơi đó, hắn liền toàn giúp nàng giấu giếm xuống dưới. ở biết hắn rất lớn có thể là đêm sau, tống giản liền càng thêm có chút không có sợ hãi lên. an nghĩa cùng tăng cao đối với từ bình thường con đường ra cung, có thể so tống giản thuần thục nhiều. bọn họ mang theo lần đầu tiên từ hoàng cung cửa cung. Quang Minh Chính Đại đi ra ngoài Tống Giảng, đón đầu bước vào quần quần Hồng Trần. Loại cảm giác này thực không giống nhau. Từ cửa đường đường chính chính, ngựa đầu xoài bước đi ra cảm giác, cùng từ địa đạo che giấu đêm buôn cảm giác, thực không giống nhau. Mặc dù là Tống Giảng, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng đều có chút cảm xúc mênh ngông. Nàng không cấm dừng bước xoay người, quay đầu nhìn phía phía sau cửa cung cùng tường thành, trong lòng mạc danh cảm khái vạn ngàn. Nguyên lai like muốn ra tới, là một kiện đơn giản như vậy sự tình. Nhưng muốn không hề trở về, lại như vậy khó khăn. Như thế nào lạc, a giản. Thấy nàng vẫn luôn quay đầu nhìn cửa cung, An Nghĩa giữ nàng lại ống tay áo, miễn cho nàng chắn đến mặt sau trào ra tới đám người. Ngươi có phải hay không có điểm sợ hai bên ngoài nhà? Đừng sợ, chúng ta đợi chút liền đã trở lại. Đối với An Nghĩa cùng tăng cao tới nói, Hoàng Cung là bọn họ ra mặc kệ bọn họ đi ra ngoài nơi nào, đi ra ngoài bao lâu, cuối cùng đều là phải về tới. Buồn cười chính là... Làm hoàng cung chân chính ý nghĩa thượng chủ nhân, đối với nữ đế tới nói, này vốn nên là nhà nàng kiến trúc, lại càng như là một tòa nhà giam. Tống giản bình phục hạ tâm tình, chuyển qua đầu tới, lắc lắc đầu, không có gì. Nàng nói, ta chính là quên mất, từ bên ngoài xem hoàng cung, nguyên lai nó thoạt nhìn là cái dạng này. Tương thanh cao lớn, thoạt nhìn là như vậy khó có thể phá được, đem trong cung ngoài cung, chặt chẽ mà ngăn cách thành hai cái thế giới. Đừng sợ. Nhưng An Nghĩa tựa hồ nhận định nàng là phía trước không có rời đi quá hoàng cung, cho nên đối hoàn cảnh lạ lẫm cảm thấy sợ hãi. hắn đại náo không trải qua tự hỏi, lại hoặc là theo bản năng cảm thấy nếu là tưởng quá nhiều cũng không dám làm như vậy, kéo lại Tống Giản tay. Ta nắm ngươi, sẽ không đánh mất ngươi. Tống Giản bị hắn kéo hơi hơi sừng sốt, đảo cũng không có tránh ra, chỉ là cười cười. Hảo nha, ta đây liền đi theo ngươi. Chỉ là làm Tống Giản, tăng cao cùng An Nghĩa ở nàng xem ra còn đều là hài tử, mà làm nữ đế. Bọn họ đều là nàng tốt nhất bạn chơi cùng, vì thế tống giảng cảm thấy, nàng cung ăn nghĩa nắm tay, nhiều ít có chút vắng vẻ tăng cao ý tứ, vì thế nàng tay trái nắm ăn nghĩa, tay phải liền chủ động cầm tăng cao tay. So với bọn hắn đều cao một cái đầu thiếu niên đã nhận ra kia ấm áp mềm mại xúc cảm, túi đầu nhìn lại, lại vừa lúc thấy thiếu nữ hướng tới hắn tươi sáng cười. Hắn dừng một chút, không cấm cũng cong lên đẹp mặt mày. Hảo, chúng ta đây liền xuất phát đi. Ăn nghĩa hứng thú tràn đầy nói. Ta lần trước cùng Tang Cao phát hiện một nhà ăn rất ngon cửa hàng. Chúng ta hiện tại mang ngươi đi, chúng ta ăn trước cơm chiều, đến lúc đó lại từ cửa hàng bên kia xuất phát đi nhìn bầu trời hạ đệ nhất chùa hành hương đội ngũ, thời gian vừa lúc. Hảo! Trong lúc này, không ngừng có cung nữ nội thị nhóm ba lượng thành đàn, kết bạn từ bọn họ phía sau ra tới, sau đó từ bọn họ bên người đi qua. Bọn họ lẫn nhau vui cười đùa giỡn, tuy rằng hiện tại thiên còn không có hắc, nhưng rất nhiều người cũng không vũ vấn vương mang theo đèn lồng. Tăng cao trong tay cũng dẫn theo đèn lồng, không còn có ở trong cung công tác khi tiểu tâm cẩn thận, nơm nớp lo sợ, trên mặt đều tràn đầy chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ này một ngày hội không khí vui mừng. Lúc này, bọn họ thoạt nhìn mới như là bình thường mười mấy tuổi hơn hai mươi tuổi thiếu niên thiếu nữ. Đợi cho đi vào đường phố, hối vào cung ngoại đám người bên trong, mặc dù là cũng không cảm thấy ngày hội có bao nhiêu đặc thù tống giảng, đều đã chịu cảm nhiễm, cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. An Nghĩa lôi kéo nàng ở trong đám người nơi nơi xuyên qua, theo càng ngày càng tiếp cận tuần phố du hành bắt đầu thời gian, mặt đường người trên cũng càng ngày càng nhiều. Tống giản sợ đem đi theo bọn họ phía sau tăng cao đánh mất, không cấm gắt gao bắt lấy hắn tay không bỏ. Nhận thấy được nàng khẩn trương bất an, nguyên bản chỉ là lễ phép tính nhẹ nhàng hồi nắm lấy tay nàng thiếu niên tựa hồ do dự một chút, chợt đáp lại rắc khẩn nàng. Tống giản nhận thấy được phía sau tăng cao tăng thêm nắm nàng sức lực, cho rằng hắn là ở lo lắng cho mình theo không kịp bọn họ. Sẽ bị đám người tách ra Vội vàng quay đầu Hướng tới hắn chấn an cười Cứ việc nàng giờ phút này ăn mặc tiểu thái giám quần áo Chính là nàng nhận thấy được hắn rất nhỏ đáp lại Liền quay đầu lại xinh đẹp cười tươi đẹp sán lạn biểu tình Vẫn là làm tăng cao trái tim không cấm ái náy vừa động Chờ đến bọn họ ăn qua cơm chiều Thiên liền hoàn toàn đen đi xuống Con đường hai bên đốt sáng lên đèn lồng Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở bên nhau Chờ đợi từ nơi xa đi tới tuần phố đội ngũ Tống giản nhìn cảm thấy trường hợp có điểm như là các du khách hứng thú bừng bừng chờ đợi nào đó đại hình công viên giải trí mỗi ngày lệ thường tuần phố du hành làm núi cái loại này du hành đại bộ phận phim hoạt họa nhân vật đều không có cái gì đặc thù yêu thích người nếu không phải bằng hữu kéo nàng cùng nhau nói tống giản liền ở vào đi xem cũng đúng nhìn đến thích các công chúa cũng sẽ thật cao hứng nhưng không đi xem cũng không cái gọi là thái độ bên trong nàng hiện tại liền không có cái gì đặc thù chờ mong chỉ là chờ nghiệm chứng chính mình một cái phỏng đoán nói đến cùng Một đội hòa thượng vòng quanh thành thị ở trên phố đi một vòng, nếu lướt qua tôn giáo nguyên nhân, cũng đích xác không có gì đẹp. Nàng con ở hồi ức vừa rồi ăn qua cơm chiều, có thể bị ở trong cung ngự thiện phòng công tác gan nghĩa cùng tàng cao để cử tiệm cơm quả nhiên không bình thường a Ăn ngon thật. Liên ở tống giản tính toán tiếp theo khi nào lại đến ăn một lần thời điểm, đường phố cuối truyền đến ẩn ẩn xuân sao, trận, chỗ đó tiếng hoan hô, hô lớn thanh, dần dần lớn lên, sau đó giống cuộn sóng giống nhau, truyền tống lại đây. Dân dân có tụng niệm phạn âm ở trong không khí vang lên, lại thấy đi tuất đảng trước đầu chính là hai liệt tiểu hòa thượng, bọn họ buông xuống đôi mắt, trong tay phủng hoa sen, trong miệng tụng niệm kinh văn, sau đó là rất nhiều chiếc họa Phật Ngô Sinh hạ Phật tổ, cùng với rất nhiều về Phật tổ sự tích tiểu chuyện xưa vẽ bình, lại sau đó là hai liệt diện mạo giả hảo thiếu niên các tăng nhân dơ kinh cờ, không ít lớn mật hoạt bát nữ tử, hướng tới bọn họ trên người vứt xái cánh hoa, thậm chí còn có mở miệng trêu đùa, tiểu sư phụ không bằng còn tục cùng tiếp thân về nhà tốt không, khiến cho một trận ồn ào cùng cười vang. Cuối cùng, còn lại là một chiếc trở rất nhiều kinh ống xe hoa. Hơn 10 vị lớn tuổi các tăng nhân bộ mặt đoan trang, thân xác trầm ổn ngồi ở mặt trên, bị vô số hoa tươi vây quanh, nhắm mắt lại, gõ mõ, trong tay vệ động Phật châu, quay chung quanh một người ngồi vây quanh. Phật tử, là Phật tử. A a a a a, ta thấy Phật tử. Ta thấy Phật tử. Phật tử phù hộ con ta sang năm cao trung. Phật tử phù hộ ta cùng ta phu quân có thể lâu lâu dài dài. Phật tử phù hộ ta trong bụng thai nhi bình an rơi xuống đất. Phật tử, Phật tử, câu ngài phù hộ thê tử của ta có thể sớm ngày khỏi hẳn. Phật tử câu ngài làm chúng ta vợ chồng năm nay có thể có cái hài tử. Phật tử, thiếp thân nguyện ý vì ngài sinh cái hài tử. Theo trong đám người hồn ảo thanh càng lúc càng lớn, vị kia Phật tử cũng hướng tới tống giản bọn họ nơi vị trí càng ngày càng gần. Liên ở An Nghĩa ở trong đám người nhón mũi chân cắm không tưởng muốn tìm cái khe hở xem đến rõ ràng hơn khi Tăng Cao ở vô số ẩm bị trong tiếng, không lưng để sát vào Tống Giản bên thay hỏi, A Giản thấy rõ sao. Tống Giản nhìn đằng trước bị một đám người trưởng thành tễ tràn đầy người tưởng vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu. Tới. Thế thế, Tăng Cao nói như vậy, liền trực tiếp đem nàng ôm lên. Ai. Tống Giản phát ra một tiếng kinh hô còn không có phản ứng lại đây, liền theo bản năng cười ở Tăng Cao trên cổ. Trước mắt thoáng chốc rộng mở thông suốt Lúc này, xe hoa thượng vẫn luôn nhắm mắt tụng kinh Phật tử Đông nhiên mở mắt Hắn hình như có dự cảm hướng về tống giản nơi phương hướng trông lại Liền cùng trong đám người kêu mà ra thiếu nữ đối thượng tầm mắt Phật tử lông mi giống như bao trùm sương tuyết Nhưng hắn ánh mắt lại nhu hòa giống như sơn gian mây mù Bị hắn nhìn chăm chú vào thời điểm Tống giản chỉ cảm thấy trần thế chung hết thẻ phảng phất đều đã đi xa Đám người cầu nguyện, thét chói thai, hoan hô hô lớn. Trong nháy mắt đều mơ hồ lên. Xe hoa chậm rãi về phía trước, từ khoảng cách tống giản còn có một khoảng cách, đến chạy đến nàng bên người, lại đến trải qua nàng chậm rãi đi xa, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú nàng. Quay chung quanh ở hắn bên người những cái đó các tăng nhân nghe hắn gián đoạn kinh văn, đều sôi nổi nghi hoặc mở mắt. Nhưng hắn tầm mắt vẫn cứ vẫn không nhúc nhích cùng nàng đối diện. Xe hoa thượng, những cái đó tăng nhân thấy Phật tử môi khẽ nhúc nhích, nghe thấy hắn phản phất thì thầm nỉ non nói, ta ngày đêm cầu nguyện Ngươi rốt cuộc tới cùng ta gặp nhau. Thẳng đến xe hoa càng lúc càng xa, kia vẫn không lúc nhích, khoác xương mang tuyết giống nhau tăng nhân đống nhiên ngoằng lưng đi, từ xe hoa thượng gỡ xuống một đóa tuyết trắng hoa sen, xa xa mà cách trăm ngàn vạn người, tự hồng trần một chỗ khác hướng về hắn trong mắt thiếu nữ vút đi. Ven đường có vô số người phát ra kinh hô, bọn họ cao cao nhảy lên, giơ lên đôi tay hướng nó rồi đi, ý đồ đem hắn tâm ý chặn được, nhưng cuối cùng kia đóa bạch liền xẹt qua bọn họ đỉnh đầu cùng đầu ngón tay tuyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở tống giản trong lòng ngực. 208, chương 208. tiểu cô nương, ngươi là có phúc khí. Không có thể được đến Phật tử bỏ xuống hoa sen, rất nhiều người đều lộ ra tiếp nối chi sắc, nhưng thấy nó dừng ở tống giản trong lòng ngực, bọn họ cũng chỉ là lộ ra hâm mộ thần sắc, nhưng không ai thượng thủ tới đoạn. Một vị đứng ở bên cạnh phụ nhân lớn tiếng hướng về tống giản cười nói, Phật tử phù hộ ngươi nột. Lúc này, Tuần Du đoàn xe đã chuyển qua góc đường, rốt cuộc nhìn không thấy xe hoa người trên. Tống giản quay đầu tới, hướng tới nàng cười cười, không có trả lời. Tăng cao đem thiếu nữ ôm xuống dưới, theo Phật tử đi xa, một bộ phận đám người theo đi lên, một khác bộ phận tắc tàng ra. Tống giản bọn họ còn lại là tản mất kia một bộ phận. Nàng ôm hoa sen, an nghĩa hương phấn không thôi ở bên người nàng nói cái gì, nhưng nàng cũng chưa nghe rõ. Tống giản suy nghĩ, vân chữ là, nhận ra nàng sao? Nếu hắn tồn tại cùng chủ tuyến cốt chuyện liên hệ không lớn, ở nội chắc phiên bản rất có thể chỉ cải biến tên cùng diện bạo liền thả tiến vào, mà ở không ít cổ đại bối cảnh trong thế giới, phật môn hoặc là đạo quan bối cảnh nhân vật thường xuyên sẽ có một chút thần bí năng lực, mặc dù không phải huyền huyễn chuyện xưa, bọn họ cũng thường thường mang điểm huyền huyễn năng lực. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng chi tiết, tựa hồ cũng tại thế giới cho phép quy tắc trong vòng. như vậy hắn bức cho nàng này đoán hoa sen, là muốn nàng đi tìm hắn ý tứ sao? nhưng nàng sao có thể đi tìm hắn đâu? Tuy rằng ở Tân thế giới còn có thể tái kiến hắn, là một kiện rất là kinh hỉ sự tình, nhưng hắn đã không phải chủ yếu nhân vật, không hề tồn tại với tống giản công tác trong phạm vi. Cùng thanh phượng tương nhận, tống giản còn có thể vận tác một vài, xử chi đối công tác hữu ích, nhưng nếu là liên lụy quá nhiều, liền phải gây trở ngại đến nữ đế đi có chuyện. Trừ phi nào một ngày hắn có thể đối tống giản công tác khởi đến cái gì trợ giúp? Nàng như vậy nghĩ, cảm thấy tạm thời tốt nhất không cần cùng phật tử có điều thêm vào liên lụy nhưng này đóa hoa sen thật sự thật xinh đẹp nàng liền vẫn luôn phụng trong ngực chung, không có vứt bỏ mà mắt thấy sắt trời tiệm vãn tăng cao cẩn thận đưa ra hôm nay trong cung rốt cuộc không có nghỉ vẫn là sớm chút trở về cho thỏa đáng tống giản tự nhiên không phải không có không thể an nghĩa tuy rằng có chút chưa đã thèm nhưng thấy bọn họ đều có chút tưởng đi trở về liền cũng không có kiên trì liền ở đoàn người hướng tới hoàng cung đi đến thời điểm không biết vì sao tống giản đỗng nhiên xuất hiện ra một trận điểm xấu dự cảm có người trải qua cửa cung hướng tới bên này đi tới cùng các đồng bạn thấp giọng thảo luận thanh âm vừa lúc rơi vào bọn họ trong thay cửa cung không biết ra chuyện gì vì một tảng lớn cung nữ ở kia có phải hay không ở chảo hôm nay chuẩn ra cung cung nhân a hoặc kia chuẩn ra tới người rất nhiều là có điểm kỳ cục tức khắc ba người đều không hẹn mà cùng dừng bước chân hai mặt nhìn nhau lộ ra bất an thần sắc an nghĩa khó hiểu lo sợ nghi hoặc nói năm rồi cũng chưa chảo quá việc này a chớ hoàng sợ Tăng cao đảo còn tính chân định, trên người của ngươi vốn là không có chức vụ, gia cung cũng sẽ không có người trách cứ ngươi cái gì. An Nghĩa cũng vội vàng bài trừ nói, ngươi cũng là, ngươi cũng là chính thức xin nghỉ. A giản, ngươi đâu? Tống giản vô tội nhìn bọn họ. Thức mau, An Nghĩa kia tràn ngập chờ đợi thần sắc, liền trắng bệnh, ngươi là chuồn em ra tới. Tống giản trần chờ một chút, không có trả lời, chúng ta tách ra trở về đi. An Nghĩa lại còn chưa từ bỏ ý định truy vấn nói, từ từ, A giản. Ngươi thật sự không có xin nghỉ sao? Tống giản chỉ có thể thấp giọng nói, bệ hạ là chuẩn ta ra tới. Tiểu đồng bọn lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra nói, vậy không có việc gì nha. Chúng ta đều sẽ không có việc gì. Chính là, chính là cái gì? Vạn nhất bệ hạ cho phép, chính là thừa tướng không được đâu. Nghe Tống giản như vậy vừa hỏi, An Nghĩa kia vừa mới tùng hoán lại đi thần sắc, tức khắc lại cứng lại rồi. Tống giản liền lại lặp lại một lần, để ngừa vẫn nhất, chúng ta tách ra trở về đi. Nàng nghiêm túc nói, nếu là cùng vừa rồi người kia nói giống nhau, chỉ trảo cung nữ nói, các ngươi cùng ta ở bên nhau, không chuẩn không duyên cớ còn muốn đã chịu liên lụy, nếu là ta không có việc gì nói, vậy các ngươi cũng sẽ không có sự, ta liền ở cửa cung mặt sau chờ các ngươi lại đây, chúng ta liền ở trong cung hội hợp. Không được. An nghĩa theo bản năng liền phản đối, hắn nôn nóng nói, là ta ước ngươi ra tới, hiện tại đã xảy ra chuyện, như thế nào có thể làm ngươi một người trở về. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Đống giản cười nhéo nhéo hắn mặt, là ta chính mình muốn ra tới nhà, nói nữa, nếu là chúng ta ba cái đều bị bắt, ai đi tìm người hỗ trợ đâu. ngươi hiện tại ở bên trong thư phòng đọc sách đọc hảo hảo, nhưng đừng bị xóa tên, tăng ca cũng là, ngàn vạn đừng liên lụy hồ thái giám. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, liền tính bị bắt, bệ hạ cũng sẽ che chở ta. Như thế nào, các ngươi năng lượng so bệ hạ còn đại không thành. Năng nửa là vui vừa, nửa là nghiêm túc kiên trì như thế, an nghĩa cùng tăng cao chỉ phải đồng ý. Bọn họ xa xa mà đi theo nàng phía sau, lo lắng cầu nguyện Phật tử Hoa Sen có thể vì bọn họ mang đến vận may, nhưng mà Tống Giản vừa xuất hiện ở cửa cung, bọn thị vệ liền xuống tới. Trong nháy mắt, An Nghĩa cùng Tang cao liền cảm thấy chính mình tâm phảng phất đông lại trở thành cục đá giống nhau, thật mạnh trầm đi xuống. Ở bị bọn thị vệ vây quanh trong nháy mắt kia, Tống Giản sẽ biết lần này bắt giữ là hướng về phía nàng tới. Trong lúc nhất thời, nàng không cấm có chút lo lắng. Vạn nhất an nghĩa cùng tàng cao thật sự muốn tìm người hỗ trợ tới cứu nàng nên làm cái gì bây giờ. Cái này làm cho nàng nhịn không được quay đầu lại đi, nhìn thoáng qua phía sau hai vị thiếu niên nơi địa phương. Mà ở đầy trời ngọn đèn dầu chung, cao lớn tưởng thành hạ, bị bọn thị vệ bao quanh vây quanh, cho nên có vẻ càng thêm linh đinh gầy yếu thiếu nữ. Nàng quay đầu lại kia không yên lòng liếc mắt một cái, như vậy gắt gao mà giấu vết ở hai vị thiếu niên trong đầu. Cách đó không xa còn có thể truyền đến mọi người ồn ào sung sướng vui mừng thanh âm Rõ ràng ở cùng cái dưới bầu trời Lại giống như phân cách thành hai cái bất đồng thế giới Kia một bên Như vậy tốt đẹp, an hòa, vô ưu vô lự Mỗi người có thân nhân có thể dựa vào Có gia có thể an thân Mà bên này lại như thế lạnh băng Tàn khốc, nguy hiểm lại thân như lục bình Không nơi nương tựa. Tống giản bị một đường đưa trở về tầm cung Sau đó không chút nào ngoại ý muốn thấy Một hình bóng quen thuộc, Tống giang thành Hắn đang ngồi ở ghế trên thân xác nhàn nhã phòng trà Ma nội thị nhóm ở trước mặt hắn quỳ đầy đất. Nhìn thấy Tống giản thời điểm, nam nhân nâng lên mắt tới, thần sắc khó lường, gọi người lấy không chuẩn hắn ý tưởng. Bệ hạ chơi còn vui vẻ. Tống giản thực mau liền tiến vào diễn viên hình thức. Ân. Bệ hạ lại như thế nào đi ra ngoài? Thấy tiểu cô nương thế nhưng học xong trầm mặc đối kháng, Tống Giang Thành buông xuống trong tay chúng trà, đem tầm mắt dừng ở những cái đó quỳ trên mặt đất nhân thân thượng. Hắn dứt khoát không hề cùng nữ đế nói chuyện, bởi vì hắn biết. Sớm muộn gì con nàng cầu cùng chính mình nói chuyện thời điểm. Hán hướng về này đó nội thị thông thả ung dung nói, các ngươi cả ngày đại ở bệ hạ bên người, lại không có một người dụng tâm hầu hạ bệ hạ, liền bệ hạ ly cung chuyện lớn như vậy đều không thể kịp thời đăng báo, đến tuột cùng muốn các ngươi gì dùng. Nếu là bệ hạ ở bên ngoài gặp cái gì không hay xảy ra, các ngươi chuẩn bị như thế nào chỗ tội. Tống giang thành ngữ khí bằng thẳng, phía sau lại có một vị thị vệ bỏ xuống một thanh truy thủ. Kia chủ thủ dừng ở quỳ gối trước nhất đầu đại cung nữ trong tầm tay, nàng cả người tức khắc đều run rẩy lên. Sở hữu nội thị lập tức tất cả đều cúi xuống thân mình, cơ hồ là quỳ rạp trên mặt đất, khiêm tốn đến cực điểm khẩn cầu hắn khoan thứ. "Cầu thưa tướng tham mạng, cầu thừa tướng tham mạng." Tống Giang thành lại ở quan sát đến nữ đế biểu tình, thấy nàng phía trước kia quật cường trầm mặc có một tia dao động, hắn mới nhàn nhạt nói, liền chuộc tội đều không biết, tích mệnh nô tài, muốn tới gì dùng?" Tức khắc, điện thượng bọn thị vệ sôi nổi rút ra đao. Tống giản mở to hai mắt nhìn, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy ánh đao lóe thành một mảnh, trượt trên mặt đất liền ngã xuống rất nhiều cụ bị cắt ra huyết hầu thi thể. Huyết lưu ra tới, trên mặt đất hợp dòng thành khê hà giống nhau, dần dần lan tràn đến nửa đế dưới chân. Tiêu nàng sắc mặt tái nhợt, hô hấp ron rợp, làm bộ dục nôn lên. Tống Giang Thành đứng lên, hắn đạp này máu loang hướng tới nàng đi đến. Hắn từng bước ép sát, thiếu nữ từng bước lui về phía sau, thẳng đến một người thị vệ che ở cửa bị nàng đụng vào hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng biểu tình là như vậy chính khí lâm nhiên thậm chí còn mang theo một chút vô cùng đau đớn phảng phất một cái phụ trách hảo sư trưởng ở giáo dục một cái dạy mãi không sửa bướng bỉnh học sinh bệ hạ ngài quá tùy hứng nhất định là nhận thức quá nhiều không đứng đắn người đem người dạy hư nữ đế hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn kia hai người là gọi là gì tới tống giang thành lộ ra một cái mỉm cười tăng cao cùng ăn nghĩa đúng không tiểu nữ hải tức khắc khóc lên không phải Không phải. bệ hạ muốn cho bọn họ tới cùng ngài làm bạn sao? Không nghĩ. Không cần. Cầu xin ngươi, ngươi không cần đi tìm bọn họ, ta sẽ nghe lời, ta về sau đều sẽ nghe lời, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Thiếu nữ khóc tê tâm liệt phế bổ nhào vào hắn trên người, giống như tún chặt hắn ống tay áo, là có thể trói buộc hắn tay, giống như vướng hắn bước chân, hắn liền không thể lại hạ lệnh. Tống Giang Thành rũ mắt, không biết vì sao, ở nàng khóc lên thời điểm, ở nàng chạm vào hắn thời điểm. Trong lòng nổi lên một loại kỳ quái chua xót cảm. Nhưng hắn thực mau liền đem kia không thể hiểu được cảm xúc đè ép đi xuống, chỉ là nhìn nàng nhẹ giọng nói, vậy hạ, còn đi ra ngoài sao? Không ra đi, ta không bao giờ đi ra ngoài, cầu xin ngươi, ngươi buông tha bọn họ đi, cầu xin ngươi, theo chân bọn họ không có quan hệ, ta về sau đều sẽ nghe ngươi lời nói, cầu xin ngươi. Tống Giang Thành lúc này mới vừa lòng. Hắn đi ra cung điện đại môn, sau đó đem gắt gao tùn chính mình không bỏ thiếu nữ đẩy mạnh bên trong cánh cửa. Nam nhân biểu tình vẫn cứ bình thản, nói ra lời nói lại sâm hàn như băng. Bệ hạ, ngài quý vị vua của một nước, lại chí chính mình đánh mạng an nguy với không màng, chí dã tác thương sinh với không màng, lấy thân phạm hiểm, không biện gian hiền, hiện giờ lại không biết tỉnh lại, không rõ đúng sai, chỉ biết khóc sướt mướt, nhân tư phê công, thật sự quá mức thân nghi. Thỉnh ngài hảo hảo tỉnh lại. Thiếu nữ bị hắn đẩy ngã ngồi ở máu loang trung, nàng váy áo bị ướt nhẹp dơ bẩn, toàn thân đều phát ra run, khự khịt cơ hồ nói không ra lời. Hắn không lưu tình chút nào đóng cửa lại, xoay người rời đi. Hắn biết, tối nay qua đi, hắn là có thể hoàn toàn phá hủy nữ đế tự mình. Nàng sẽ sợ hai hắn, sau đó hoàn toàn thần phục với hắn, rốt cuộc nhất không nổi bất luận cái gì muốn phản kháng ý niệm. Vì đạt tới mục đích này, hắn không chút do dự đem thiếu nữ lẻ loi một mình, cùng mãn điện người chết nuốt ở cùng nhau, đóng một buổi tối. Đợi cho ngày hôm sau Tống Giang thành tái xuất hiện thời điểm, thiếu nữ cuộn tròn ở đêm qua hắn rời đi khi nàng ở địa phương, liền ở phía sau cửa. Chỉ là hiện giờ nhận thấy được có ánh mặt trời từ ngoài cửa sái nhập, nàng cũng chỉ là mặt vô biểu tình ngừng mặt, vô bi vô hỉ nhìn nam nhân mặt, đã không có sợ hãi, đã không có hy vọng, thậm chí đã không có thù hận. Nàng chỉ là chết lặng nhìn hắn, sau đó lại thu ánh mắt, một lần nữa ôm lấy chính mình. Tống Giang Thành làm người đi vào đem trong điện người chết nâng đi, thu thập vết bẩn. Ở người ngoài bận rộn thời điểm, hắn liền vẫn luôn đứng ở nữ đế bên người. Ngài sinh bệnh hắn nói, sau này, liền ở trong tầm cung. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày đó, cơ hồ một đêm không ngủ an nghĩa cùng tăng cao, rốt cuộc nghe được về nữ đế tẩm cung tin tức. Nghe nói ngày đó ban đêm, nữ đế sinh bệnh nặng, nhưng mà rất nhiều nữ quan lại thiện ly chức thủ, dẫn tới không người chiếu cố bệ hạ. Thừa tướng bởi vậy giận dữ, hạ lệnh ra ngoài lùng bắt sở hữu chuẩn em ra hoàng cung cung nữ. Ngay sau đó giết chết sở hữu nữ đế bên cạnh hầu hạ cung nữ cùng thái giám. Hưng đông sau, bọn họ đuổi tới hoàng cung cửa sau, thấy một xe một xe thi thể bị vận ra hoàng cung. Không biết sẽ bị táng đi nơi nào Trong đó có một chiếc trên xe Rơi xuống một đóa dính đầy vết máu hoa sen 209 Trưng 209 Tống Sùng Lâm cảm thấy này một đời Rất nhiều sự tình đều thay đổi Chứ bỏ Tống giản tính cách cùng hành sự Ở rất nhiều phương diện ra ngoài hắn ngoài ý liệu Còn có Tống như giản ra kinh an Hân dân Cùng với Vân Thiên Quan Quan Chủ Đông nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Ta tới cấp thế tử tính cái mệnh Kia một bộ tay háo rộng đã bảo, Xuất trần độc lập mỹ nhân chợt vừa thấy mặt, liền chào đón thần sắc nhàn nhạt nói ra như vậy một câu. Cũng không lo lắng đối phương có nhận thức hay không chính mình, cũng không sợ có thể hay không bị coi như kẻ lừa đảo. Nếu không phải Tống Sùng lắm đời trước gặp qua nàng, nhận được nàng, giờ phút này căn bản lý đều sẽ không lý nàng. Đời trước, hắn suốt quân vây quanh phủ thừa tướng, Tống như giản ở quốc tử giám tự sát, mà bất chỉ thừa thành độc thân lẻn vào phủ thừa tướng, ý đồ cướp đi Tống Giang Thành, khi đó hắn mới biết được, Thoạt nhìn hào hoa phong nhã thừa tướng đại nhân không chỉ có biết võ công, dung độc còn rất lợi hại. Sau lại, Tống Sùng Lâm ở nữ đế tẩm cung giường đế phát hiện mật đạo, một đường truy tung tới rồi Vân Thiên Quan, mới phát hiện Tống Như Hoàng bị Tống Như hối giấu ở Vân Thiên Quan nội. Thẳng đến quân Tiên Phong nhắm ngay Tống Như hối, kia thoạt nhìn nu nu nhược nhược Vân Thiên Quan quan chủ mới rốt cuộc ra tay, Tống Sùng Lâm nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa còn ăn lỗ nặng. Vô luận như thế nào, Vân Thiên Quan cùng phủ thừa tướng có chặt chẽ liên hệ, cho nên. Trọng Vân nếu là Tống Giang thành người, nàng vì cái gì sẽ ở ngay lúc này, xuất hiện ở hắn trước mặt. Tống Sùng Lâm chỉ cảm thấy nàng khả nghi, mới lưu lại nếu mày thử nói, cái gì mệnh? Thiên mệnh. Trọng Vân cười như không cười nói, thế tử sau này nếu có thể kế thừa vương vị, không biết có nghĩ lại muốn đỉnh đầu bạch ngũ. Vương tự phía trên, thêm một cái chữ trắng, chính là Hoàng. Nay thử như thế trắng ra, là nguyên bản tưởng thám thính nàng ý đồ đến Tống Sùng Lâm cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Ai sẽ đến hỏi một cái danh điều chưa biết thế tử loại này vấn đề. Chẳng lẽ hắn có thể há mồm nói tưởng không thành? Sợ không phải lập tức liền sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, nhốt vào đại lao. Chẳng lẽ Tống Giang Thành cũng việc nặng một đời, cho nên trước tiên phái người tới thử hắn? Không đúng, lấy hắn đối Tống Giang Thành hiểu biết, nam nhân kia nếu là cũng việc nặng một đời, cũng sẽ không làm điều thừa gọi người tới thử chính mình. Vị kia thừa tướng chỉ biết tình nguyện sai sát cũng không đông tha, huống chi hiện giờ hắn là đủ loại quan lại đứng đầu, quyền thế ngập trời đúng là nhất chiếm cư ưu thế thời điểm trực tiếp giết chết một cái vô quyền vô thế thế tử chẳng phải là càng thêm phương tiện như vậy là trọng vân việc nặng một đời lại đây vì hắn giết đã chết nàng dưỡng nữ tống như hối báo thù sao cũng không đúng trọng vân tuy rằng lớn lên mảnh khảnh mỹ lệ lại không đại biểu nàng là cái loại này nhân từ nương tay người lấy nàng đời trước chết cũng muốn bảo hộ tống như hối điên cuồng sức mạnh tới xem nếu là nàng nhớ rõ chính mình giết tống như hối chỉ sợ cùng tống giang thành giống nhau sẽ trực tiếp hạ tử thủ mới đúng. À, đúng rồi, cũng là ở nàng sau khi chết, Tống Sùng Lâm mới biết được, nguyên lai Trọng Vân không phải nàng, mà là hắn. Hắn nghĩ, Trọng Vân hiển nhiên chuẩn bị tiếp cận chính mình, mặc kệ là vì cái gì, như vậy hắn chờ là được. Vì thế lần đầu tiên gặp mặt, Tống Sùng Lâm cuối cùng rất là dứt khoát xoay người rời đi. Mà lần thứ hai gặp mặt thời điểm, Trọng Vân không bị bất luận kẻ nào phát hiện xuất hiện ở vương phủ nội, một đường nhẹ nhàng đi tới Tống Sùng Lâm sân. Tống Sùng Lâm lúc ấy đang ở bán tên, nhìn thấy hắn. Thiếu niên thế tử một chút cũng không ngoài ý muốn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ là chịu người chi thác? Chịu ai gửi gắm? Trọng Vân nhìn vương phủ hậu viện, đánh giá phu nhân này một đời lớn lên địa phương, nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy là ai? Tống Sùng Lâm đã nhận ra hắn đối chính mình thái độ, nhiều ít có chút không cho là đúng, thậm chí có chút mạc danh địch ý này cũng không phải là đến cậy nhờ minh chủ thái độ, nhưng hắn nếu không phải thiệt tình muốn tới trợ giúp hắn, lại khả năng không lớn là bị Tống Giang thành phai tới kia sẽ là nghe theo ai mệnh lệnh xuất hiện ở hắn trước mặt trọng sinh tới nay những cái đó không ở khống chế trung đột phát tình huống làm hắn có chút bực bội nhưng nhiều năm qua quyền ưu kiếp sống làm hắn học xong áp lực cùng nhẫn mạn niên thiếu khi bạo tính tỉnh tống sùng lâm ngữ khí lược hiện lệnh băng nói ngươi tới tìm ta chẳng lẽ không nên là ngươi muốn thủ tín với ta ta cho rằng đây là rõ ràng sự tình trọng vân nói trong thiên hạ biết được có người như vậy cá nhân ít ỏi không có mấy ta nếu đến từ nơi khác như vậy đang ở nơi khác Hơn nữa để ý ngươi, còn có mấy cái. Như thế nào, vẫn là không nghĩ ra được. Ngươi là nói, a giản sao? Trọng Vân thật sâu mà nhìn hắn một cái, đương nhiên, ngươi cùng a giản nhận thức. Như thế nào nhận thức? Tống Sùng lâm nguyên tưởng rằng sống lại một đời, hắn có thể bằng vào đời trước kinh nghiệm, đời này có thể đi được càng mau càng tốt, nhưng thường xuyên xuất hiện các loại biến động, lại làm hắn có chút kinh nghi bất định lên. Đời trước, Vân Thiên Quan quan chủ cùng muội muội Chính là tám gậy che đều đánh không đến cùng nhau người lạ người a Nhưng nghe hắn như vậy do hỏi, Trọng Vân lại bỗng nhiên nở nụ cười, nàng đời trước là ta luyến mộ người. Câu này nói đến như thế theo lý thường hẳn là, ngược lại có vẻ như là một câu vui đùa lời nói, gọi người cảm thấy nếu là thật sự, sẽ giống cái đồng ốc. Thấy tống sùng lắm cao mày, hiển nhiên không tin, Trọng Vân cũng không nhiều lắm giải thích, tóm lại, ta cùng với A giản như thế nào nhận thức cùng ngươi không quan hệ, quan trọng là, nàng để cho ta tới xem ngươi. Tống Sùng lâm nghĩ đến phía trước, Tống Như Giản cũng từng mang đến nàng viết ở đai lương trung thư tín. Nếu là nàng thật là ác giản, nàng hận hắn chỉ sợ đều không kịp, chính là, nàng lại giống như không phải đời trước cái kia muội muội. Nếu nàng không phải, nếu nàng không phải, kia nàng lại là ai? Hắn không cấm trần chờ nói. Nàng hận ta. Trọng Vân lại cho rằng hắn là đem nàng nháo biệt lưu đương thật, hắn nói, nhưng nàng cũng thực nhớ mong ngươi. Ta từng cùng nàng đề nghị, đem ngươi mang về ta đạo quan. Như vậy nàng khi nào muốn gặp ngươi, ta là có thể mang ngươi đi gặp nàng. Nhưng nàng cự tuyệt. Vì cái gì? Nàng nói, nàng không muốn ngươi trở nên giống nàng giống nhau, như vậy không tự do. Tống Sùng lấm thấp giọng nỉ non một câu cái gì, mặc dù Trọng Vân võ công cao cường, hai thính mắt tinh, cũng vô pháp hoàn toàn nghe rõ hắn lấy khí âm lầm bầm lầu bầu cái gì, nàng rốt cuộc là ai? Trọng Vân có chút bất mãn nói, ngươi vì cái gì gặp mặt đến bây giờ, đều chưa từng hỏi qua tình huống của nàng. Chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm nàng hiện giờ quá đến được không? Tống sùng lắm trong đầu, hiện lên đời trước nàng vơ vét chai lơ, ngập trong vàng son cảnh tượng, nhất thời có chút chần trở. Nàng quá đến không tốt. Nàng nếu là có ngươi che chở, lại có tống như giản cái này thừa tướng chi tử nhớ mong, lại không tốt, lại có thể không hảo đến nơi nào. Nay hỏi lại ở Trọng Vân trong thai nghe tới, không khỏi quá mức tự cho là đúng. Trọng Vân không cấm có chút cả giận nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng quá rất há? Hắn biết chính mình có chút giận cho đánh mèo, rốt cuộc tống sùng lắm vẫn luôn ở đất phong nội, cùng kinh sư cách xa nhau khá xa, đối với tống giản tình cảnh, đích xác không ứng quá mức hiểu biết, có điều hiểu lầm cũng thực bình thường. Nhưng có lẽ là bởi vì Trọng Vân vào trước là chủ đối phu nhân này một đời vướng bận người cảm thấy ghen ghét, cho nên mới sẽ cảm thấy tống sùng lắm mọi cách không phải. Tóm lại chính là, Trọng Vân chính là cảm thấy hắn căn bản không đáng phu nhân như vậy vướng bận. Vì thế bọn họ lần thứ hai gặp mặt, lại là tan giã trong không vui. Liên ở Trọng Vân cùng Tống Sùng Lâm còn ở gian nan ma hợp thời điểm, bớt chỉ thừa thành vừa nghe nói trong cung sinh biến, liền tức khắc đuổi trở về. Hắn đẩy cửa mà vào thời điểm, Tống Giản chính xúc ở trên giường phát ngốc. Tống Giang Thành nếu nói nàng sinh bệnh nặng, muốn dưỡng bệnh, liền dứt khoát liền nàng lâm triều đều miễn. Tống Giản hoàn toàn cá mặn xuống dưới, xem như bị giam lỏng ở tầm cung. Nàng đang suy nghĩ an nghĩa cùng tàng cao sau này sẽ như thế nào ở trong cung hướng lên trên bò mà a giảng cái này cung nữ thân phận còn thích không thích hợp tái xuất hiện thời điểm vớt chỉ thừa thành liền vọt tới mép giường tống giản mở mịt nâng lên tầm mắt nhanh chóng đem biểu tình điều chỉnh đến mặt vô biểu tình chết lặng người ngoài một bộ đối ngoại giới mất đi bất luận cái gì hứng thú muốn chết không sống bộ dáng thoạt nhìn chính là bị rất lớn đả kích thất thần bộ dáng Thế thế vớt chỉ thừa thành xác định nàng không có sau khi bị thương liền lại xoay người xông ra ngoài liền cấp tống giản mở miệng nói một câu thời gian cũng chưa lưu Kỳ thật Tống Giản có chút lo lắng hắn, Tống Giang Thành đối nàng ra tay thời điểm, Huyết Chỉ Thừa Thành làm hắn phụ tá đắc lực, lại là chỉ huy trong cung cấm vệ quân người, cư nhiên không ở bên người, rất có thể là bị hắn trước tiên điều khỏi. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ý nghĩa Tống Giang Thành không hề toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, mà Huyết Chỉ Thừa Thành chức trách là như thế đặc thù lại mất cảm, biết như vậy nhiều Tống Giang Thành bí mật, một khi không bị tín nhiệm, liền sẽ biến thành lớn nhất cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vạn nhất Tống Giang Thành thật sự ra tay, Quan quân muộn thừa thành giết chết làm sao bây giờ? Nàng cũng không nguyện ý mạo ảnh hưởng cốt chuyện nguy hiểm đi cùng đêm tương nhận. Nhưng là, nàng hy vọng chính là bọn họ có thể tường ăn không có việc gì từng người hảo hảo sinh hoạt, mà không phải âm dương lưỡng cách. Liên tính muốn sinh tử chia lịa, nàng cũng hy vọng là chính mình đã chết, bọn họ tồn tại. Cho nên nếu hắn đã chết, hoặc là đã chịu thương tổn, nàng cũng sẽ cảm thấy lo lắng cùng khổ sở, bọn họ rốt cuộc từng cùng nhau đi qua như vậy một đoạn thời gian. Liên tính thế giới có thể khởi động lại liên tính chuyện xưa có thể trọng tới, nhưng thân cận nhân vật tử vong vẫn luôn là một kiện làm Tống Giang cảm thấy rất khó đối mặt cùng chịu đựng sự tình. Ngươi cố ý đem ta điều đi sao? Phủ Thừa tướng nội, vất chỉ thừa thành âm sắc tuy rằng vẫn như cũ nghe không ra cái gì dao động, nhưng quen thuộc người của hắn lại có thể cảm giác được hắn ngựa khí đã banh tới rồi cực điểm. Ngay vậy, đang ở xem tấu trương Tống Giang thành buông trong tay bút lông, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thong thả ung dung nói, ngươi ở bất mãn cái gì? Vì cái gì phải đối nàng làm loại sự tình này? Chuyện gì? Giết sạch rồi sở hữu cung nữ cũng liền thôi. Vì cái gì còn muốn đem nàng cùng những cái đó thi thể nhốt ở cùng nhau một đêm? Nói như vậy, ta bên người có không ít người của ngươi, nói cho ngươi rất nhiều chuyện A. Ta đảo còn không có hỏi ngươi là chuyện như thế nào. Tống Giang thành hợp lại khởi đôi tay, ngồi ở ghế thái sư, như là sau khi ăn xong tán gẫu hỏi, nàng vì cái gì có thể ra cung? Nàng ra cung bao nhiêu lần? Ngươi vì cái gì chưa từng có báo cáo qua ta? Là ngươi cũng không biết, vẫn là ngươi đã biết, nhưng là che giấu ta. Ngươi từng là ta trên danh nghĩa cái kia phụ thân ám vệ, ám vệ vốn nên là chủ nhân tâm phúc, là trên đời này nhất tín nhiệm người, nhưng ngươi phản bội hắn, cũng phá hủy chủ nhân cùng ám vệ chi gian quan hệ, ta liền thường xuyên suy nghĩ, có thể hay không khi nào, ngươi cũng sẽ giống phản bội hắn giống nhau, phản bội ta." Tuất Chỉ thừa thành thân hình chấn động. Tống Giang thành cười như không cười tiếp tục nói, "Ám vệ là chủ nhân tay chân, Là chủ nhân trong tay đao kiếm, một khi trên người tay trần, trong tay đao kiếm có chính mình ý thức, không hề hoàn toàn phục tùng chủ nhân, vậy mất đi tồn tại ý nghĩa. Vất trì thừa thành, chớ quên, lúc trước là ngươi chủ động đưa ra muốn lưu tại ta bên người, ta tiếp nhận ngươi, tiếp nhận một cái sớm đã không xứng trở thành ám vệ ngươi. Hiện giờ, ngươi thậm chí ở nghi ngờ ta hành vi. So với nghi ngờ ta, chẳng lẽ ngươi không nên suy nghĩ, vì cái gì theo lý mà nói không nên bị ta tránh đi ngươi lại sẽ bị ta bài trừ ra hành động một cái ám vệ nếu là không hề bị chủ nhân tín nhiệm chất vấn chủ nhân hợp lý vẫn là hỏi lại chính mình càng hợp lý ngươi cũng từng huấn luyện quá như vậy nhiều ám vệ chẳng lẽ không rõ ràng lắm đây là thân là ám vệ nghiêm trọng thất trách nói cho ta những cái đó không bị chủ nhân tín nhiệm ám vệ cuối cùng kết cục là cái gì vớt chỉ thừa thành trầm mặc một lát mới nói là chết hắn nói xong câu đó sau vài giây cũng chưa người ta nói lời nói vớt chỉ thừa thành bỗng nhiên ý thức được Khi vài giây chung, Tống Giang Thành ở chờ mong hắn có thể chính mình trung kết chính mình tánh mạng. Hắn nghĩ đến Trọng Vân nói hắn vẫn cứ yêu cầu một cái chủ nhân, trong xương cốt vẫn cứ là một cái yêu cầu dựa vào chủ nhân sinh tồn ám vệ, mà Tống Giang Thành lại nói, hắn đã có ý nghĩ của chính mình, không hề là chỉ biết chấp hành chủ nhân mệnh lệnh ám vệ. kia hắn hiện tại rốt cuộc là một cái cái dạng gì tồn tại. Hắn mê mang, lại thấp giọng nói, nhưng ngươi không phải chủ nhân của ta. Cái gì? Ta lưu lại, chỉ là tưởng bảo hộ ngươi bởi vì phu nhân quan tâm ngươi, mà tiểu thư bên người đã có trọng vân, tống giang thành trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, thật là kỳ quái, ngươi chỉ là nam nhân kia ám vệ mà thôi, một con chó cũng có thể tự cho là đúng ta trưởng bối sao? nghe hắn nói như vậy, bất chỉ thừa thành liền biết, hắn đã không cần hắn lại lưu tại bên người. ở tống giang thành biết nữ đế rời đi hoàng cung thời điểm, hắn liền không hề tín nhiệm phụ mệnh lệnh của hắn giám thị nữ đế chính mình, hắn đã nhận định hắn không thể tín nhiệm hơn nữa đã phản bội hắn kia bao trùm ống tay áo nói không chừng đầu ngón tay liền méo cái gì kịch độc vất chỉ thừa thành đũng nhiên cảm thấy chính mình có chút vô lực nếu là phu nhân ở chỗ này nhìn đến ngươi sẽ nghĩ như thế nào nghe vậy tống giang thành mặt mày nu hòa ngụy trang lập tức lạnh băng lên vậy ngươi nhưng thật ra làm nàng về trước tới có thể nhìn đến ngươi có hay không nghĩ tới vất chỉ thừa thành nói ngươi hiện giờ đối nữ đế sợ làm hết thảy cùng lúc trước phụ thân ngươi đối phu nhân làm có cái gì bất đồng Tống Giang Thành tức khắc giận dữ nói, ngươi dám đem ta cùng nam nhân kia đánh đồng. Bất Chỉ thừa thành nhìn hắn, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt kia liền phản phất đang nói, ta cũng không cảm thấy các ngươi có bao nhiêu bất đồng. Chẳng sợ trước mắt thiếu niên đã từng nhất lo lắng, chính là chính mình sẽ biến cùng chính mình phụ thân giống nhau bộ dáng. Nếu ngươi đã không hề yêu cầu ta bất Chỉ thừa thành gỡ xuống trên mặt mặt nạ, không người đặt ở trên mặt đất, ta sẽ như vậy rời đi. Ta sẽ không làm bất lợi với chuyện của ngươi, cho nên... Ngươi cũng đừng lo lắng muốn giết ta diệt khẩu. Hắn ngồi dậy, đôi mắt đã trở nên như lưới đao giống nhau sắc bén. Ngươi giết không được ta, ta phải đi. Đương bất chỉ thừa thành lại một lần trở về thời điểm. Tống giản nhìn hắn kia gỡ xuống mặt nạ mặt, sừng sốt một chút. Nàng tuy rằng không nói gì, nhưng hắn đọc đã hiểu ánh mắt của nàng, giải thích nói, ta không hề là ám vệ, cho nên cũng không hề yêu cầu mặt nạ. Tống giản ngưng chú hắn kia trương xa lạ khuôn mặt, qua sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống mở miệng thấp giọng nói ngươi có thể hay không gặp được nguy hiểm. Đoạt Trì Thừa thành ước chừng không nghĩ tới nữ đế thoạt nhìn như vậy tự bế bộ dáng, cư nhiên còn sẽ đối hắn mở miệng nói chuyện. Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tống Giản rũ xuống đôi mắt nói, ta sợ hắn sẽ không bỏ qua ngươi, vạn nhất hắn muốn giết ngươi làm sao bây giờ? Hắn nhẹ giọng nói, ngươi lo lắng ta sao? Tống Giản ân một tiếng, ta muốn ngươi hảo hảo. Đoạt Trì Thừa thành trầm mặc trong chốc lát, dông nhiên, hắn nói, ngươi muốn hay không theo ta đi? Tống Giản mở to hai mắt nhìn Cái gì? Ta có thể mang ngươi đi hắn lại lặp lại một lần, biểu hiện ra chắc chắn tin tưởng, Hoàng Cung ngăn không được ta. Nay trong ngáy mắt, Tống Giản đông nhiên cảm thấy, nếu là chân chính nữ đế ở chỗ này, có lẽ đáp ứng cùng hắn cùng nhau rời đi, là tốt nhất quyết định. Chính là, ta không thể đi. Vì cái gì? Bởi vì, ta muốn ở chỗ này chờ ta huynh trưởng. Ta có thể mang ngươi về nhà. Không, ngươi không hiểu Tống Giản bướng bỉnh kiên trì nói, ta nhất định phải ở chỗ này chờ hắn tới đón ta. Nàng quật cường nói, đây là hắn thiếu ta. Thấy nàng ánh mắt như thế kiên định, vất trì thừa thành biết nàng quyết định sẽ không lại thay đổi. Hắn không hề nói cái gì, Tống Giản rồi lại năn nỉ nói, nhưng là, ngươi có thể giúp ta đi xem bằng hưu của ta sao? Tống Giang Thành đã biết bọn họ, ta không biết bọn họ hiện tại thế nào. Hảo! Cảm ơn ngươi! Thấy hắn đáp ứng thực dứt khoát, Tống Giản bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, nhịn không được kêu gọi nói, đêm! Đêm! Vất trì thừa thành cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Có ý tứ gì? Không có gì. Nàng như là nhẹ nhàng mà thở dài, lại như là thả lỏng thư khẩu khí, sau đó duỗi dài cánh tay, ôm lấy hắn. Nàng nhắm mắt lại, dựa vào hắn ngực, chân thành tha thiết chúc phúc nói. Chúc ngươi này đi lên đường bình an, quãng đời còn lại trôi chảy. 210, chương 210. An Nghĩa cùng tàng cao đem kia đoá nhiễm huyết bạch liên hoa nhặt trở về. Bọn họ lặng lẽ trôn ở hậu viện, thật giống như như vậy, cái kia thiếu nữ liền có thể vẫn luôn bồi bọn họ. Mà ở biết cái kia nữ đế bên người tiểu cung nữ bị thừa tướng xử từ sau, hồ thái giám liền kinh hoàng cảm thấy, thừa tướng nói không chừng đã nhận ra cái gì, vạn nhất truy tra xuống dưới, hắn chẳng phải là phải bị liên lụy. Vì thế vội vàng đem tăng cao đổi đi, về sau đều không được thiếu niên gần chút nữa võ bị kho. Bất trì thừa thành tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ đang ở hậu viện tân trôn hoa sen trùng bên, lặng lẽ thiêu tiền giấy. Tăng cao biểu tình thực tái nhợt cùng mệt mỏi, tuấn mỹ khuôn mặt có vẻ thập phần tiểu thụy. Mà ăn nghĩa đầy mặt nước mắt, đôi mắt vẫn luôn là sưng. Từ gặp thát giản, bọn họ sinh hoạt đều nhân nàng thay đổi rất nhiều. Nàng hiện giờ vừa đi, nhất thời gọi người một mảnh mờ mịt, không biết con đường phía trước hướng đi, lại như là trong lòng bị đào đi một hối, dị vang ở bên nhau hồi ức có bao nhiêu vui sướng ấm áp, hiện giờ liền có bao nhiêu lạnh băng thề lương, hơn nữa còn có chút hứa thỏ tử hồ bi, bọn họ hai cái có thể hay không trong tương lai một ngày nào đó, cũng sẽ bởi vì nào đó đại nhân vật tùy tiện một ý niệm liền đầu rơi xuống đất. Bọn họ lâu dài đứng thẳng ở kia liền một khối mộ bia cũng không dám đứng lên gò đất bên, Tăng cao không biết an nghĩa biểu tình chết lặng nghĩ cái gì, hắn chỉ biết chính mình như là bị mất hồn phách giống nhau. Mãn đầu góc đều là ngày đó ban đêm, thiếu nữ ở bầu trời đêm hạ, ngọn đèn dầu trung ngói đầu nhìn lại nhìn phía hắn sán lạn tươi cười, lòng bàn tay mềm mại xúc cảm, ấm áp độ ấm, còn có. Ngày đó nàng ở cửa cung trước, bị bọn thị vệ vây quanh sau, quay đầu lại nhìn phía bọn họ kia liếc mắt một cái, Nàng khi đó tâm tình là như thế nào? Nàng lo sợ nghi hoặc sao? Sợ hay sao? Có phải hay không hy vọng bọn họ có thể bảo hộ nàng? Tựa như lúc trước, nàng từng vì bọn họ lấy mệnh tương bác giống nhau. Bọn họ cùng nàng như vậy thân mật, bọn họ liền đứng cách nàng như vậy gần địa phương, khi đó lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người mang đi, cùng bọn họ càng ngày càng xa, thẳng đến rốt cuộc vô pháp trở về. Bọn họ vô pháp bảo hộ nàng. Bọn họ cái gì đều làm không được. Hết thể đều phát sinh như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, thình lình xảy ra, thế cho nên làm người vô pháp tiếp thu, cảm thấy không hề giảm sóc cùng chuẩn bị tâm lý, một cái như vậy tốt đẹp tươi sống người, thế nhưng sẽ như vậy đột nhiên không thấy. An Nghĩa luôn là cảm thấy, nếu ngày đó hắn không có mời á giản cùng nhau ra cùng, có lẽ nàng sẽ không phải chết. Nhưng Tăng Cao nói, nếu sở hữu cung nữ nội thị đều bị xử tử, á giản liền tính lưu lại, cũng trốn không thoát. An Nghĩa tưởng không rõ, vì cái gì nữ đế không có cứu nàng. Hắn cũng tưởng không, rõ, ở thừa tướng trong mắt, bọn họ này đó nội thị mệnh, đến tuột cùng có tính không mệnh. Án giản lại không phải truồn em ra cung. Hắn bởi vì nào đó không chỉ có chỉ là bi thương cùng phẫn nộ cảm xúc, run rẩy nói, nàng nói bệ hạ vẫn luôn đều đối nàng tử tốt. Nàng cũng nói qua, nàng ra cung bệ hạ là đồng ý. Nhưng là bệ hạ cũng vô pháp phản đối thừa tướng. Tăng Cao nói, sự tử như vậy nhiều người là thừa tướng ý kiến, bệ hạ chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản. An Nghĩa ngắt lời nói, đó chính là bệ hạ vô dụng. Tang cao kinh ngạc nói, An Nghĩa, nàng rõ ràng là hoàng đế, chính là lại liền chính mình thân cận cung nữ đều hộ không được, chẳng lẽ còn không đủ vô dụng sao? An Nghĩa lại mặt đỏ lên, lâm vào nào đó mãnh liệt mặt trái cảm xúc bên trong, khó có thể tự kiềm chế, nhỏ yếu chính là vô dụng. hắn nghĩ đến A giản mỗi lần nhắc tới nữ đế, nữ khí đều là như vậy quen thuộc cùng tràn ngập tin tưởng, nàng lại như vậy tin tưởng nữ đế có thể bảo hộ nàng, bọn họ cũng như vậy tin tưởng, A giản sẽ là an toàn. Nhưng nguyên lai, đứng ở thiên hạ đỉnh điểm người, cũng sẽ là dựa vào không được. Đem mệnh giao cho những người khác, thật sự là quá không đáng tin. Tăng Cao đã nhận ra hắn ý tưởng tựa hồ có chút không đúng, vội vàng đẻ thấp thanh âm hấp tấp nói, An Nghĩa, đừng nói loại này lời nói. Chẳng lẽ ngươi ở oán hận hoàng đế sao? Không, ta oán hận ta chính mình. An Nghĩa quay đầu tới nhìn chầm chầm hắn, biểu tình lệnh Tăng Cao cảm thấy có chút xa lạ, hơn nữa sống lưng lạnh cả người. Hoa sen thực mỹ. Chính là thuần khiết nhu nhược chính là vô dụng, tùy tiện ai đều có thể đem nó tháo xuống, làm nó bắn mãn máu tươi, đem nó tùy ý vứt bỏ cùng dâng đạp. Hoa sen quá đến như vậy thống khổ, nhân vi cái gì phải làm hoa sen? Ta hiện tại cái gì đều không có, cho nên hoa sen khô héo suy bại, chúng ta cũng chỉ có thể đem nó nhặt về tới trộm trôn ở chỗ này, lén lút khóc, nhưng nếu ta có quyền thế, ta liền có thể cấm mọi người thương tổn hoa sen, ta liền có thể làm nó thường khai bất bại. Bất trì thừa thành nghe đến đó mới lặng yên không một tiếng động dừng ở bọn họ phía sau, thẳng đến mở miệng thời điểm mới đưa hai cái thiếu niên bỗng nhiên kinh động. hắn thanh âm trầm thấp nói, An Nghĩa, Tang Cao. Ai? thấy Tang Cao theo bản năng bày ra đối phó với địch tư thế, Vất Chỉ Thừa Thành đại khái liền đã biết hắn cơ sở như thế nào, lại có mấy cân mấy lượng. mà đương có người dò hỏi thân phận của hắn, Vất Chỉ Thừa Thành theo bản năng liền muốn trả lời nói, ta là ai ai ai ám bệ. nhưng hắn cuối cùng vẫn là phản ứng lại đây, sửa lời nói. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, bệ hạ để cho ta tới nhìn xem các ngươi hiện giờ tình huống. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, các ngươi bằng hữu đã từng đối bệ hạ nói lên quá các ngươi. Hai cái thiếu niên không nói gì, tuy rằng bọn họ đối nam nhân đột nhiên xuất hiện sinh ra bản năng đề phòng, nhưng không có hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì hắn lý do hợp tình hợp lý, chỉ là, này không ý nghĩa an nghĩa cùng tăng cao liền sẽ tâm tổn cảm kích. Bọn họ biểu tình giống như đang nói, nhìn về sau đâu. Lại có thể thế nào? Tống Giang Thành hiện giờ không có đối an nghĩa cùng tăng cao xuống tay, ước chừng là muốn miết ở trong tay, đạm đương con tin, Hảo có thể uy hiếp nữ đế vẫn luôn nghe lời. Vì thế Vất chỉ thừa thành nói, ta có thể mang các ngươi rời đi. Nghe vậy, hai cái thiếu niên thần sắc mới rốt cuộc có biến hóa, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng vẫn là không ai nói chuyện. Vất chỉ thừa thành nói, các ngươi chỉ có lúc này đầy cơ hội lựa chọn muốn hay không thay đổi chính mình vận mệnh. Hắn đợi một lát, sau đó an nghĩa mở miệng nói. Ta không đi. Hắn đôi mắt bốc cháy lên đối quyền thế khát vọng, ta muốn lưu tại trong cung. Hắn là cái hoàng quan, ly cung lúc sau có thể làm cái gì? Khoa cử là không có khả năng, tàn khuyết chi thân cũng không có khả năng dẫn thân vào quân ngũ, chẳng lẽ hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể đương một cái bùi bạm? Chỉ có lưu tại trong cung, hắn mới có thể hướng lên trên bò, hắn đã vào nội thư phòng, hắn đã học xong đọc sách viết chữ. Hắn không có quên, hắn từng đối nữ hài nói qua, hắn muốn đi đương tư lễ dám cầm bút thái giám. Ma bất chỉ thừa thành tuy rằng tưởng hoàn thành nữ đế nguyện vọng Nhưng cũng không cảm thấy này Hai cái tiểu thái giám cánh mạng là trách nhiệm của chính mình An nghĩa chính mình không nghĩ rời đi Hắn cũng không thể nói cho hắn Bọn họ đã bị Tống Giang Thành theo dõi Bởi vì bọn họ không có khả năng minh bạch Chính mình hai cái tiểu thái giám Như thế nào sẽ bị thừa tướng coi như con tin Trừ phi bất chỉ thừa thành nói cho bọn họ Bọn họ cái kia cung nữ bằng hưu chính là nữ đế Nhưng biết chuyện này sẽ chỉ làm bọn họ lâm vào càng nguy hiểm tình cảnh bên trong mà thôi. Hắn tưởng, An Nghĩa lưu lại cũng đúng, nếu Tống Giang Thành muốn dùng bọn họ huy hiếp Tống Giảng, hắn một chốc một lát ước chừng sẽ không có tánh mạng chi ngu. Lúc này, Tăng Cao do dự một lát, nghĩ tới này nam nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn họ bên cạnh thân thủ, không cấm hỏi, người vô công có phải hay không rất lợi hại. Quất chỉ thừa thành lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, ngươi muốn học. Ấn. Như vậy, ngươi muốn theo ta đi sao? Ngay vậy, Tăng Cao chần trờ nhìn về phía An Nghĩa. Hắn tưởng tập võ, rồi lại lo lắng cho mình rời đi An Nghĩa, sẽ làm bọn họ hai người phân tán. Tuy nói không có tiến vào nội thư phòng, nhưng Tăng Cao cũng có thể biết chữ viết chữ, nếu là có thể lưu tại trong cung, cũng không nhất định liền vẫn luôn là thô sử thái giám, nói không chừng còn có thể giúp đỡ An Nghĩa bội, lẫn nhau cho nhau nâng đỡ. Cảm giác được hắn ý tưởng, An Nghĩa nói, đừng động ta, chính ngươi ý tưởng là cái gì? Ta muốn đi. Hảo. Vậy ngươi liền đi. An Nghĩa rất khoát nói, tập võ hảo a sau khi ra ngoài, liền sẽ không có người có thể tùy tùy tiện tiện thương tổn ngươi. Chính là ngươi. Đừng động ta, đi làm chúng ta từng người muốn làm sự tình đi. Ngày xưa luôn là tăng cao ổn trọng chiếu cố tính trẻ con An Nghĩa, nhưng hiện giờ, An Nghĩa lại ngược lại có vẻ thành thục càng nhiều. Hán cứng đờ kéo kéo khoe miệng, An ủi tang cao nói, nói nữa, nếu ngươi cũng có thể trở nên lợi hại như vậy, ngươi cũng có thể tùy thời tiến cung tới xem ta, đúng hay không? Hai cái thiếu niên gắt gao cầm lẫn nhau tay, thấy thế, thế Vất Chỉ Thừa Thành nhưng không nghĩ vô chừng mực háo ở chỗ này, hắn thúc giục nói: Các ngươi quyết định hảo sao? Cuối cùng, Tăng Cao quyết định cùng hắn đi, mà An Nghĩa quyết định lưu lại. Vất Chỉ Thừa Thành bỗng nhiên có chút mạc danh nghĩ đến, hắn hôm nay đối ba người đưa ra đồng dạng mời, cuối cùng tốt xấu có một người đồng ý tiếp nhận rồi. Mà sắp chia tay trước, An Nghĩa nhìn trầm trầm Tăng Cao, từng câu từng chữ dặn dò nói: Nhớ kỹ người là giao thất, ta là cá thịt nhật tử. Về sau tuyệt không muốn lại vì thịt cá. Vất chỉ thừa thành thấy được hắn quyết tâm, vì không bị mặc người sâu xé, mà thề muốn trở thành giao thất quyết tâm. Nhưng Tăng Cao cùng an nghĩa bất đồng, hắn không nghĩ chính mình vì thịt cá, cũng không nghĩ vì giao thất đi đem người khác coi như thịt cá. Vất chỉ thừa thành có chút tự rêu nghĩ thầm, không nghĩ tới hắn đời này giết người như ma, cuối cùng thu có thể là duy nhất một cái đồ đệ, lại là cái nhu thiện người. Tăng Cao cuối cùng mang đi một phủng hoa sen trùng thượng thổ, cất vào túi thơm, treo ở bên hông. Vất trì thừa thành đem hắn mang ly hoàng cung sau, đối hắn nói, rời đi hoàng cung, trở thành ta đệ tử sau, ngươi không thể lại dùng trước kia tên họ. Phía trước, tăng cao tuy rằng đi theo hồ thái giám tập võ, nhưng đối phương cũng không cho phép hắn bái sư, hiện giờ, hắn rốt cuộc có thể danh chính nôn thuật nói, thỉnh sư phụ ban danh. Nhìn hắn, Vất trì thừa thành trầm mặc trong chốc lát, sau đó giơ tay vô vô đầu của hắn, vậy ngươi, đã kêu đem đi. Những việc này, truyền tới ngàn dặm ở ngoài Sâm vương đất phòng còn cần thêm vào tiêu tốn một ít thời gian ngay từ đầu là tống như hối truyền đến tin tức tới trước nàng phát ra bổ câu đưa tin tìm được rồi trọng vân gửi tới tờ giấy mặt trên viết vớt chỉ thúc thúc rời đi tống giang thành bên người sau đó trong cung tin tức sau đến nữ đế thân thể không khỏe ở phật mẫu sinh nhật ngày đêm đó sinh bệnh nặng từ nay về sau vẫn luôn ở trong tẩm cung tu dưỡng thậm chí vô pháp thượng triều phía trước tống giang thành còn làm thái hậu lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc làm làm bộ dáng nhưng hiện giờ hắn lấy cớ hoàng đế đã đại hôn tự mình chấp chính, tuy rằng bệnh nặng không dậy nổi, hậu cung lại đã không nên tham gia vào chính sự, vì thế trong triều đại sự hiện giờ đều do thừa tướng một người độc đoán. trọng vân tuy rằng không rõ ràng lắm sự tình mọi nguồn, nhưng hai việc một chuỗi, hắn liền biết trong cung tuyệt đối đã xảy ra biến đổi lớn. hắn lập tức đuổi trở về, sắp nhận tống giản bình ăn sau, lại mang theo đôi tống giang thành lòng tràn đầy phẫn uất trở về, lại lần nữa tìm được rồi tống súng lẫm. ngươi nhanh lên bắt đầu chuẩn bị thanh quân sườn. Tống sùng lấm. 211, chương 211. Một năm thời gian lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật qua thật sự nhanh. Một năm lúc sau, đột nhiên không kịp phòng ngựa, đảo mắt lại là một năm. Một năm phục một năm, nhoáng lên chính là bốn năm. Này bốn năm gian, trừ bỏ tống như giản mỗi tháng căn cứ lễ chế tiến cung, có thể cùng nữ đế nghỉ ngơi một đêm ngoại, nàng liền không còn có gặp qua bất luận cái gì người ngoài. Mà bọn họ chi gian cũng đã không có đã từng tôn trọng nhau như khách. Nữ đế cơ hồ bất hòa hắn nói chuyện, thậm chí không muốn nhìn thấy hắn. Tống như giản mỗi lần liền chỉ là yên lặng mang theo thư qua đi, sau đó một người an tĩnh coi trọng một ngày, buổi tối trên mặt đất quá thượng một đêm, ngày hôm sau hướng nữ đế hành lễ cáo lui. Hắn đối nàng thái độ, phản phất nàng là trên đời nhất thánh danh vô song hiền quân tôn kính, có thể là hy vọng nàng có thể ở trên người hắn, được đến một chút thuộc về đế vương tôn nghiêm. Nhưng bởi vì phụ thân hắn đem nàng giống đạp như thế nghiêm trọng, hắn càng là nỗ lực liền càng là có vẻ trào phúng, tiêu kỳ thật không phải tống như giản sai, hắn ở tận lớn nhất khả năng đối chính mình thê tử hảo, đáng tiếc hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, hắn là tống giang thành nhi tử thân phận, trở thành hắn nguyên tội. nhưng tống giản cùng tống như hoàng quan hệ nhưng thật ra ở ngầm càng thêm thân mật lên, rốt cuộc chủ tuyến khó đẩy thời điểm, tự nhiên là chi nhánh càng đắt nhân tâm, nay liền dẫn tới tống như hoàng bắt đầu liên tiếp suy xét nổi lên như thế nào đem đạo quan trung tiểu thanh ai cưới về nhà, dựa theo lệ thường. Tống Giang Thành chỉ sợ là tuyệt không sẽ đồng ý việc hôn nhân này, nhưng tống như hoàng bướng bình thường, có lẽ A giản thân thế bối cảnh đích xác không có như vậy hảo, chính là những cái đó nhà cao cửa rộng thiên kim nhóm tuyệt không sẽ có nàng như vậy ôn nhu đang yêu, thiện giải nhân ý, cũng tuyệt không sẽ lại có người so nàng càng có thể làm hắn cảm giác vui vẻ. Nói nữa, nếu là bối cảnh ra thế hảo là có thể hạnh phúc nói, hắn ca còn không phải là một cái sống sờ sờ máu chảy đầm địa phản diện ví dụ. Mỗi tháng tiến cung biểu tình đều thực trầm trọng. Tống Như hoàng thật muốn nói, nếu quan hệ như vậy xấu hổ, chi bằng đừng gặp mặt, có lẽ hai bên đều có thể nhẹ nhàng rất nhiều, người khác muốn nghị luận khiến cho bọn họ nghị luận đi bái, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mấy năm trước hắn liền như vậy đưa ra quá, nhưng Tống Như giảng khi đó trả lời nói, chính là ta muốn gặp nàng. Hắn thậm chí cảm thấy thực ây náy. Ta mỗi lần thấy nàng, đều cảm thấy rất xin lỗi nàng. Tống Như hoàng hỏi, bởi vì phụ thân sao? Bọn họ cũng không rõ ràng năm đó nội tình. Nhưng liền tính nữ đế khi đó thật sự sinh bệnh nặng, nhưng những năm gần đây, Tống Như giản thấy nàng thời điểm, đều thực xác định nàng tuyệt không có đến không thể thượng chủ, thậm chí không thể tùy ý ra cửa, chỉ có thể trên giường ốm đau không dậy nổi nông nổi. Đây là giam lỏng. Tống Như giản lắc lắc đầu, không chỉ là bởi vì phụ thân, còn có ta. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đối nàng vẫn luôn thực hảo a. Khi đó, Tống Như giản vì nữ đế không muốn ở Tống Giang thành thủ hạ xuất sĩ, nhiều năm qua vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà liền quốc tử giám lao sư đều không muốn đi đường, tống giang thành tức giận đến không nhẹ, vì thế thiếu chút nữa muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. tống như hoàng cảm thấy nếu nữ đế biết chuyện này nói, có lẽ liền sẽ không như vậy căm thù tống như giản. nhưng là nàng bị nhốt ở thâm cung, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, tống như giản cũng không chuẩn bị nói cho nàng. cái này làm cho tống như hoàng phi thường không thể lý giải, nhưng tống như giản nói yêu cầu một người hận phụ thân lại cùng nhi tử hữu hảo ở chung, thật sự là quá khó xử người. Ta là trượng phu của nàng, tự nhiên muốn cùng nàng đứng ở một bên, nhưng ta cũng là phụ thân nhi tử, lý nên gánh vác liên quan hận ý sao lại có thể chỉ chiếm cứ chỗ tốt, lại không gánh vác chỗ hỏng. Cho nên, nàng chán ghét ta, nếu ta thật sự muốn làm nàng vui vẻ, nên thức thời không cần xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng phiền lòng. Chính là ta làm không được. Ta muốn gặp nàng, cho nên liền tính biết nàng sẽ cảm thấy phẫn nộ, chán ghét, cũng vẫn là ra mặt dậy mỗi tháng đều đi làm nàng không cao hứng. Tống Như Hoàng lần đầu tiên nghe nói góc độ này, này. Hơn nữa, nàng liền cự tuyệt đều không được. Tống Như giả nói, nàng thân là hoàng đế, lại chỉ có thể nhẫn nại ta tồn tại. Ta tuy rằng tận lực muốn làm nàng cao hứng một ít, nhưng cũng hứa ta chỉ là ở không ngừng nhắc nhở nàng. Nàng nhìn như tôn sùng, trên thực tế lại cái gì đều làm không được. Tống Như Hoàng không biết nên nói cái gì hảo, hắn nhìn chính mình huynh trưởng lâm vào tự mình chán ghét bên trong, nghe thấy hắn buồn bực nói. Cho nên ta cảm thấy rất xin lỗi nàng. Chính là mỗi tháng, ta đều vẫn là muốn thấy nàng, thực lo lắng nàng, không có cách nào nhịn xuống không thấy nàng. Mỗi khi lúc này, Tống Như Hoàng liền cảm thấy hắn A Huynh không nên đọc như vậy nhiều thư, như vậy, hắn ý tưởng liền sẽ không như vậy phức tạp lại dối giám. Tuy rằng hắn cùng Tống Như Giản đều không có đối tống tinh đã làm cái gì quá mức sự tình, nhưng nàng liền tính thù hận toàn bộ Tống gia bọn họ cũng đích xác đối lý nói không được cái gì. Ai làm cho bọn họ phụ thân làm việc quá tàn nhẫn? Nhưng đơn giản một chút không hảo sao. Giống hắn như vậy, thích một người liền cùng một người ở bên nhau, rõ ràng, dành mạch, đem sở hữu cảm tình đều không chút nào che giấu. Một người thọ mệnh chỉ có như vậy trường, vì cái gì muốn bạch bạch lãng phí ở thống khổ cùng mê mang chung đâu. Hắn đem cái này ý tưởng nói cho cho tống giảng, hắn trên cơ bản đem chính mình gặp được sở hữu sự tình, đều sẽ nói hết cho chính mình tiểu cô nương, mà nàng cơ hồ mỗi một lần, đều cùng hắn ý tưởng nhất trí. Nàng mang theo tươi cười nói, ta cảm thấy A Hoàng thực tiêu sái, rất có hiệp khí. Vì thế Tống Như Hoàng liền cảm thấy chính mình càng hẳn là phát dương quang đại này một đặc điểm, bởi vì nó bị A Giảng khen ngợi quá. Nay dẫn tới mấy năm gần đây tới Tống Giang thành thường thường đau đầu không thôi, một cái nhi tử nghĩ đến quá nhiều, một cái nhi tử cố tình lại tưởng quá ít. Bọn họ hai người cảm tình cũng không dám cùng phụ thân nhắc tới, lại không có có thể thay thế mâu thân làm cho bọn họ nói hết đối tượng, vì thế chỉ có thể lẫn nhau giao lưu thảo luận, mấy năm gian. Huynh đệ gian cảm tình nhưng thật ra càng thêm hảo lên. Tống Như Giản đã giúp Tống Như Hoàng kế hoạch vài cái phương án, trong đó dựa theo đáng tin cậy trình độ trước sau trình tự sắp hàng, có ba cái tính khả thi pha đại thượng trung hạ kế hoạch. Thượng sách là, trước đem vị kia đạo cô thu làm bên người thị nữ, lại đem thị nữ thu làm tiếp thất. Trung sách là, nói cho Tống Giang thành Tống Như Hoàng nhìn chúng một vị thanh lâu nữ tử, đối phương còn chưa treo biển hành nghề đã bị hắn chủ thân, có thể trước thu làm tiếp thất, lúc sau lại chậm rãi Nhưng vấn đề ở chỗ, bình thường nữ tử chưa chắc nguyện ý lấy cái này thân phận gả chồng. Hạ sách là, làm nữ đế hạ chỉ tứ hôn. Tuy nói nữ đế hiện tại không có quyền lợi, nhưng trên danh nghĩa đại nghĩa còn có uy hiếp lực, đó là quốc gia tín dụng, huống chi, khác không phù hợp Tống Giang Thành ý nguyện ý chỉ có lẽ không dám bị người chấp hành, nhưng tứ hôn cái này, Tống Như Hoàng tuyệt đối tiếp thánh chỉ liền lập tức đi chuẩn bị. Bất quá một khi kích khởi Tống Giang Thành lửa giận, chỉ sợ cũng rất khó xong việc, cho nên định vì hạ sách Bởi vì ba cái sách lược đều không lớn lệnh người vừa ý, cho nên Tống Như Hoàng cũng không dám cùng á giản nhắc tới, hai người gian mấy năm chung tiến triển không lớn, vẫn là cùng nhau ngồi ở trên cỏ, nhìn xem phong cảnh, tâm sự, nói nói cười, cưới cưới ngựa, quá an tết trình độ. Mấy ngày trước đây lại là một năm Phật mẫu sinh nhật, bọn họ mới vừa cùng nhau ở trên núi thưởng xong rồi pháo hoa. Phía trước Phật mẫu sinh nhật là không có pháo hoa, nhưng từ truyền ra nữ đế bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi tin tức sau. Thiên hạ đệ nhất chùa Phật tử liền bắt đầu tự mình vì nữ đế cầu phúc, còn tìm người nghiên cứu chế tạo đặc biệt pháo hoa. Ở năm thứ hai Phật mẫu sinh nhật thượng, thành công châm nổi ra có thể ở trong trời đêm nở rộ ra nhiều đóa kim liên hỏa hoa. Từ đây nữ đế một năm bệnh chưa khỏi hẳn, Phật mẫu sinh nhật liền sẽ tiếp tục phóng này cầu phúc pháo hoa. Bọn họ đã cùng nhau qua vài cái Phật mẫu sinh nhật, A giản không thích người nhiều chen chúc địa phương, cho nên bọn họ không có xuống núi đi tham gia quá xe hoa tuần du chỉ ở Vân Thiên Quan nơi trên núi Quan Khán Pháo Hoa, nàng nhất chờ mong pháo hoa phân đoạn, mỗi một năm đều xem đến thực nghiêm túc. Tống Như Hoàng cũng cảm thấy Kim Liên Hỏa Hoa thực mỹ, chính là Á Giản ở hắn bên người, hắn liền càng ngày càng không thể tập trung chú ý. Năm nay, hắn không nhịn xuống lén lút kéo lại Á Giản ống tay áo, thiếu nữ không có cự tuyệt cùng lẳng tránh phản ứng, chờ hắn lấy hết can đảm chạm chạm nàng mu bàn tay sau, nàng mới quay đầu tới, hắn liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lập tức cầm tay nàng, nắm thật sự thẩn. Đêm tối che lấp hắn kia đỏ bừng cảm giác ở phát xuất mặt, hắn cũng không dám quay mặt đi xem nàng, liền chỉ ngạnh cổ, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên bầu trời pháo hoa. Qua một hồi lâu, hắn cũng chưa cảm giác được nàng dãy rựa, lúc này mới lồm nớp lo sợ trước dùng dư quang nhìn lướt qua, xác nhận nàng không có sinh khí, sau đó mới dám thả lỏng lại, đi lặng lẽ quan sát nàng sườn mặt. Thiếu nữ đã đem mặt chuyển qua đi. Nàng thực bình tĩnh nhìn bầu trời đêm, lặng lặng từ hắn nắm chính mình, nhận thấy được hắn tầm mắt, mới lại nhìn qua đi mang theo ý cười nói, ngươi hôm nay như thế nào kích động như vậy. kia cảm giác thật giống như là, bọn họ đều nước chảy thành sông ở bên nhau, lão phu lão thê nhiều năm giống nhau. Tống như hoàng một kích động, liền lập tức tưởng cho nàng một hồi long trọng hôn lễ. Kết quả một hồi đi đã bị Tống Giang thành đổ ập xuống mắng một đốn, thân là hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh, ngươi không mỗi ngày ở cửa thành canh gác, lại chạy loạn đi nơi nào. Tư bất trì thừa thành nói là từ trước phản hương, kỳ thật rơi xuống không rõ lúc sau Tống Giang Thành liền đem chính mình con thứ hai tống như hoàng đệ bạt tới rồi vất chỉ thừa thành phía trước vị trí. Nhưng vất chỉ thừa thành phía trước quản lý cấm quân cùng tình báo, quyền thế cực đại, Tống Giang Thành hiện giờ đem này quyền bính một hủy đi vì nhị. Quân đội giao cho chính mình nhi tử, mà tình báo, tắt thành lập một cái từ thái giám tạo thành giám sát cơ quan, đông xưởng. Nó hiện giờ lãnh tụ phi thường tuổi trẻ, tên kia vì an nghĩa thái giám, căn cứ vào cùng khi tuổi tác ký lục, năm nay cũng bất quá chỉ có 20 tuổi. Nhưng hắn thực tế tuổi có lẽ càng tuổi trẻ một ít, bởi vì rất nhiều hài tử vào cung khi đều sẽ nói dối tuổi, tuổi quá tiểu nhân không thể làm việc, bọn họ liền thường thường đem chính mình báo đại như vậy 2-3 tuổi, hơn nữa gầy yếu hài tử vốn là xem không lớn ra tuổi, trên cơ bản đều có vẻ thấp bé, chính mình rốt cuộc bao lớn, chỉ có chính. Bọn họ rõ ràng, thậm chí còn có liền chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là khi nào sinh ra, năm nay lại có bao nhiêu đại. Đương An Nghĩa buộc lộ tài năng đến cậy nhờ hắn dưới trướng khi Tống Giang Thành đương nhiên biết hắn là ai, hắn rõ ràng hỏi, nghe nói ngươi có một cái bạn chơi cùng, là bệ hạ bên người gần hầu, 4 năm trước bị ta hạ lệnh xử tử, ngươi đáng giận ta. Kia tiểu thái giám cuối đầu nói, ta không hận ngài, nga, ta chỉ hận ta không có như vậy đại quyền lợi. Ngươi nếu là được đến như vậy đại quyền lợi, ngươi muốn làm cái gì? An Nghĩa không cần nghĩ ngợi, phảng phất đã nghĩ tới ngàn vạn biến nói, ta muốn phái người đem nàng lúc trước bị người tùy ý vứt bỏ thi cốt tìm trở về. Sau đó cung phụng đến thiên hạ đệ nhất trong chùa, làm Phật tử ngày đêm không thôi vì nàng cầu phúc. nghe vậy, Tống Giang Thành cười ha ha, nhận lấy hắn. Bất quá ngắn ngủn mấy năm, An Nghĩa liền ôm thừa tướng đuổi từ danh điều chưa biết tiểu nhân vật, ngày trở thành hiện giờ trong cung ngoại chạm tay là bỏng nhân tài mới xuất hiện. Nếu là hắn cả đời cũng không biết nữ đế thân phận thật sự thì tốt rồi, có đôi khi, hắn quá mức dùng tốt, sẽ làm Tống Giang Thành đột nhiên sinh ra một cổ tiếc nuối trí tâm. Nói như vậy, hắn là có thể lợi dụng hắn cả đời mà không cần chuẩn bị về sau một ngày nào đó muốn giết hắn. Cùng lúc đó, xâm vương đất phong trùng, Tống Sùng Lẫm nhìn cái kia bọc áo đen, ngồi ở chính mình đối diện nam nhân, chỉ cảm thấy nhân sinh thật là kỳ diệu. Nguyên lai trở lại một đời, chỉ cần có một chút bất đồng, kế tiếp sai biệt liền sẽ giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Điền Vương, vị này từ lưu đày đến Vân Điền nơi, mẫu phi bệnh sau khi chết, liền cơ hồ lại vô tin tức vương gia, ở Tống Sùng Lẫm đời trước trong cuộc đời, không hề tồn tại cảm. Nhưng lúc này đây, hắn xuất lĩnh Điền Bình, lại trở thành hắn dưới trướng chủ lực. Đời trước hắn làm ai danh nhận tích, thay hình đổi dạng, thế thân một cái tôi tớ thân phận, mới từ vô triệu không được ra đất phong điều lệnh trung giải thoát ra tới, tiến vào kinh sư lại bị nhìn đến cảnh tượng lóe mù mắt sau, giận mà sẵn sàng góp sức biên quân, do đó hoa mười mấy năm thời gian, kéo một chi biên quân. Nhưng này một đời, hắn ở lãnh địa bên trong ngồi ngay ngắn, liền bỗng nhiên toát ra một đống lớn người, chủ động vì hắn chiêu binh mãi mã. Tống Sùng Lâm thực thanh tỉnh, Hắn biết, những người này giúp hắn, vì hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt, cũng không ý nghĩa bọn họ là hắn bằng hữu Bọn họ chỉ là Tống Giang Thành kẻ thù. Tỷ Như từng dịu dắt Tống Giang Thành Điền Vương Tống đoan Tỷ Như dưỡng nữ là Tống Giang Thành cùng cha khác mẹ muội muội vân thiên quan chủ trọng vân, Tỷ Như lưu lạc thiên ai, kiếm pháp có một không hai thiên hạ kiếm khách, Tỷ Như, thiên hạ đệ nhất chùa Phật tử. 212, chương 212, Tống Sùng Lâm còn có điểm tò mò. Tống Giang thành rốt cuộc là như thế nào chọc tới Thiên Hạ đệ nhất chùa vị kia Phật tử, đời trước hắn chính là bảo trì tuyệt đối trung lập, nay một đời lại quần quật không ngừng chuyển vận mà đến đại lượng tiền tài, lương thảo, thậm chí vũ khí cùng tình báo. Bọn họ chuẩn bị 4 năm, sớm đã vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém một thời cơ. Dương Phương Nam bùng nổ lũ lụt là lúc, Tống Sùng Lâm không chút khách khí đánh ra Sâm Vương cùng Điền Vương cơ sĩ, công bố trời cao liền hàng tai hoạ, toàn vị cảnh kỳ thiên tử bên người có gian định lâm quốc. Thiên tử tuổi nhỏ chịu người che giấu, cho nên Tông thất muốn bảo vệ Hoàng quyền thanh quân sườn, còn thiên địa một cái lanh lảnh cản khôn. Vì thế lưu dân bị nghĩa quân lôi cuốn bắt thượng, trong lúc nhất thời nhân số mênh mông cuồn quận, đảo mắt liền có thể được sương trăm vạn đại quân. Bất qua sáu tháng liền đã nguy cấp. Tống Giang Thành nhắm chặt cửa thành, hạ lệnh cả nước các nơi cần vương. Cứ việc một chốc một lát, nghĩa quân tựa hồ đối phòng thủ kiên cố kinh sư không hề biện pháp, nhưng tống như giản từ Tống Giang Thành âm trầm sắc mặt trùng có thể cảm giác đến tình hình cũng không lớn hảo, hắn vội vàng rời đi phủ thừa tướng, liền muốn vào cung đi gặp tống giản. tống như hoàng hiện giờ là cấm quân thống lĩnh, tự nhiên sẽ không ngăn trở hắn. trương thân ngọc lập thanh niên đuổi tới nữ đế tẩm cung khi tống giản đang ở theo túi thơm, nàng nhàn dội không có việc gì, liền nghị cấp tống như hoàng theo một cái túi thơm. nghe được thông truyền khi kỳ thật tống như giản trực tiếp đẩy cửa mà vào cũng không ai sẽ trách cứ hắn, nhưng hắn cẩn thủ lễ nghi. Tống Giản có chút kinh ngạc đem kia bán thành phẩm ngựa quen đường, cũ tảng vào giường đế. Tống Như Giản giống nhau chỉ ở mỗi tháng nhất hào tiến cung một lần, tháng này như thế nào tới lần thứ hai. Nàng có chút kỳ quái từ trong ngăn kéo cầm một viên chân châu ra tới, hướng tới cửa ném đi, nó ở trên cửa phát ra một tiếng âm thanh âm ý, ngay sau đó rơi xuống trên mặt đất. Tống Như Giản lúc này mới đẩy cửa mà vào. Ném mạnh chân châu, là bởi vì từ 4 năm trước kia chàng cung biến sau, vốn là ít có người hầu hạ nữ đế tầm cung lưu lại nội thị liền càng thiếu. Một nửa là bởi vì Tống Giang thành trễ nải, một nửa là bởi vì Tống Giản bản thân cũng không thích bên người có quá nhiều người. Vì thế ít đòi mấy cái cung nữ thái giám đều chỉ phụ trách bên ngoài sự vụ, tỉ như quét tước, dẫn đường, thông truyền, tiếp đại, nữ đế lại không chịu làm bất luận kẻ nào gần người hầu hạ, chỉ thích một người đại ở trong phòng. Nay liền dẫn tới, Tống Như Giản bị cung nữ dẫn tới ngoài cửa thông truyền sau, bên trong cánh cửa không có cung nữ thái giám có thể đi mở cửa. Nữ đế đương nhiên không có khả năng chính mình hưu tôn hàng quý đi mở cửa, nàng cũng không muốn cùng Tống Như Giản nói chuyện, chính là lại không thể làm hắn ở ngoài cửa vẫn luôn đứng, cũng chỉ có thể đoán hận tạp đồ vật, không tình nguyện nói cho hắn, ngươi có thể lăn tới đây. Ngay từ đầu là nghiên mực, giá bút linh tinh đồ vật, sau lại Tống Như Giản liền mỗi tháng đưa vào cùng một hộp chân châu, chuyên môn cho nàng phá cửa. Trong khoảng thời gian ngắn Tống Giản cũng không biết nên nói hắn thẳng nam hay là nên nói hắn chi kỷ. Quả nhiên, nghe thấy kia quen thuộc tín hiệu tống như giản chính mình đẩy cửa mà vào, quen thuộc không lưng đem kia cái lăn xuống trên mặt đất chân châu vê khởi, ngẩng đầu khi lại nhìn kia ngồi ở án thư sau thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ nhỏ yếu mảnh khảnh, áo rộng tay dài càng thêm sấn đến nàng nhỏ xinh mà lệng người thương tiếc. Nàng không thấy người ngoài, không ra cửa cung, bởi vậy một đầu tóc dài cũng lười đến sơ thành quy củ đuôi tóc, điểm suyết kim thạch ngọc lang, chỉ là thoải mái rối tung trên vai, bạch y lìa tóc đen, giống như thủy mặc công bút họa trung mỹ nhân, sạch sẽ thuần tú thanh lánh lại Mỹ lệ. Đây là Tống Như Giản sững sờ nguyên nhân, hắn đã 4 năm không có gặp qua nàng một mặt, này vẫn là nhiều năm qua, nàng lần đầu tiên nguyện ý xuất hiện ở trước mặt hắn, mà không phải dùng bình phong ngăn cách. Nàng vẫn như cũ Mỹ đến như hắn trong mộng giống nhau đẹp. Tống Giản đối Tống Như Giản kỳ thật không có quá nhiều hoãn khí, nàng biết hắn là người tốt, cho nên mỗi lần phải đối hắn lạnh băng hà khắc thời điểm, nàng đều rất không dễ chịu. Nhưng là, một cái chuyên nghiệp diễn viên, cầm kịch bản, phải bưng lên cái giá. Mỗi người đều là kịch bản chung nhân vật, muốn sướng cho hay, liền tính lại như thế nào thường tiếc bá vương binh bại, ngu cơ tự vận, nhưng nếu sướng chính là bá vương biệt cơ, như vậy nên binh bại phải binh bại, nên tự vận phải tự vận. Trừ phi Kim chủ ba ba có khác yêu cầu, đó chính là một cái khác giá sự. Tống giản mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tống Như Giản nhìn trong chốc lát, trải chăn một chút tâm lý chằng huống, chờ hắn trước mở miệng. Tống Như Giản lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, ngày thường nữ đế ước chừng là sẽ không ở trước mặt bãi một phiến bình phong. Chỉ ở mỗi tháng hắn tới thời điểm có Hiện giờ hắn thay đổi cái thời gian đột nhiên lại đây Nàng ước chừng chưa kịp hạ lệnh đem bình phong bày ra tới Hắn lại nghĩ đến Nàng có thể hay không cảm thấy hắn tới quá mức đường đột thất lễ Có thể hay không cảm thấy hắn không đủ trang trọng Có thể hay không cho rằng hắn cố ý treo chọc trễ nải nàng Có thể hay không càng thêm tức giận Tống giản đợi hơn nửa ngày Cũng không chờ đến tống như giản mở miệng Nàng thật sự không nghĩ tiếp tục tốn thời gian Liền chính mình hỏi Chuyện gì Tống Như Giản lúc này mới ngăn chặn trong lòng lo lắng, trả lời nói: "Vậy hạ, kinh sư bị vây quanh?" "Bị ai?" Điền Vương cùng Sâm Vương dựng lên thanh quân sườn cờ xí, hiện giờ lãnh binh vây thành là Sâm Vương Thế tử. "Hảo a." Nghe vậy, Tống Giản tức khắc trong lòng đại hỉ, cốt truyện cuối cùng đi đến này một bước. Chờ đến Tống Sùng lẫm đánh hạ Thiên Hạ, nàng cái này nữ đế đem đế vị nhường nhịn sau, nàng liền đi xong rồi cốt truyện, có thể kết thúc công tác. Nói tóm lại, nàng lần này thí nghiệm công tác còn tính thuận lợi. Không có phát hiện cái gì bút, chính là cái này che giấu có chuyện. Khả năng còn cần lại điều chỉnh một chút giả thiết. Trong lúc nhất thời, Tống Như Giản liền nhìn thấy nữ đế trên mặt, biểu tình tựa bi tựa hỉ, phức tạp khó lường. Như là chờ đợi nhiều năm mộng đẹp trở thành sự thật, lại như là hận người nọ tới quá muộn. Như vậy ngươi đâu? Cuối cùng, nữ đế nhìn về phía Tống Như Giản, không có đối vây thành một chuyện phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chỉ là hỏi hắn nói, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta. Lo lắng ngươi. Tống Như giản thấp giọng nói, "Ta lo lắng phụ thân sẽ đối với ngươi bất lợi, ta tưởng thủ ngươi." Tống Giản nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, nghĩ thầm đều đến cốt chuyện cuối cùng, đuổi hắn đi còn muốn tốn nhiều miệng lưỡi, không bằng tỉnh điểm sức lực. Dù sao đều phải kết thúc công tác, gần nhất mấy ngày nàng hẳn là cũng sẽ không từ địa đạo chuẩn ra đi, Tống Sùng lâm đánh tiến vào hẳn là cũng không cần thật lâu, vì thế chỉ là nhàn nhạt nói, "Tùy tiện ngươi." Hạ Liêu cùng ngày ban đêm, liền có một vị mặt phúc mặt nạ thanh niên, tựa như u mỹ tự bóng ma bên trong lẻn vào giống nhau, vô thanh vô tức xuất hiện ở tống giản tầm cung. bệ hạ, hắn quỳ một gối xuống đất, ở tống giản còn không có phản ứng lại đây cảm thấy kinh hãi trước, liền cúi đầu hành lễ, thanh âm khàn khàn nói, ám vệ đêm, tiến đến tiếp ngài ra cung. nàng khi đó lại ở trước giường ngăn cản một phiến bình phong, tống như giản ngủ ở bình phong bên kia trên mặt đất, mà này thanh niên quỳ gối nàng mép giường, không kinh động bất luận kẻ nào. tống giản đệ thấp thanh âm, kinh ngạc nói, đêm, đúng vậy. Nàng không cấm từ trên giường ngồi dậy nói, "Ngươi, ngươi ngẩng đầu lên." Tuy rằng nội bộ Tẩm cung cũng không ánh nến, nhưng nữ đế Tẩm cung bên ngoài trắng đêm đèn sáng hỏa, bằng vào kia tối tăm quang, ở trong bóng đêm, Tống Giản thấy được một trường cho dù mang mặt nạ, cũng che lấp không được tuổi trẻ khuôn mặt. Kia nam nhân phía trước cũng không có nhìn kỹ quá nữ đế mặt, giờ phút này hai mắt tương đối, hắn tức khắc cũng ngây ngẩn cả người. "A Giản." Này tên gọi làm Tống Giản không cấm vươn tay đi, thử thăm dò đụng phải trên mặt hắn mặt nạ. Đối phương vẫn không núp đích, chỉ là ngơ ngẩn nhìn nàng. Tống giản nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ, thấy được một trương quen thuộc, nảy nở lúc sau, càng thêm tuấn mỹ khuôn mặt. Tang, ca, ngươi. Thấy hắn có vẻ có chút kích động, quay nửa Tống giản không khỏi có chút trở dạng, nhưng mà nàng vừa mới rũ xuống đôi mắt, đã bị tăng cao kìm nén không được tâm tình nắm lấy thủ đoạn. Nam nhân không thể tin tưởng run rộng nói, ngươi còn sống. Hắn lại nói, ngươi là hoàng đế. Tống giản không biết như thế nào giải thích mới hảo. Chỉ có thể tránh mà không nói, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào sẽ biến thành ám vệ? Sư phụ mang đi ta. Sư phụ. Tống giản hơi hơi sừng sốt, nghĩ tới cái gì, bớt chỉ thúc thúc sao? ân. Hắn cho ngươi đem tên này. tang Cao gắt gao nhìn chăm chú nàng, đúng vậy. Hai người an tĩnh một lát, tang Cao lại nói, ta cho rằng ngươi đã chết. Chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết. Thực xin lỗi. tang Cao không có đáp lại nàng xin lỗi, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn. Hắn cũng không biết muốn như thế nào sửa sang lại tâm tình của mình, ngựa khí liền không câm có chút đông cứng nói, ta mang người đi. Đi đến nơi nào? Tống giản hỏi. Vất chỉ thừa thành mang đi tăng cao lúc sau, cũng không có cùng trọng vân hội hợp, cũng không cùng bất luận kẻ nào sinh ra giao thoa. Liền như vậy một mình lưu lạc 4 năm, thẳng đến nghe nói Tống Sùng lấm tạo phản, mới mang theo tăng cao tới rồi, gia nhập đội ngũ. Tăng cao nói, thế tử nói, hiện giờ chúng ta thực lực không đủ, rất khó đánh vào kinh sư. Tốt nhất là thừa dịp Tống Giang Thành chưa thăm dò chúng ta hư thở, đục nước béo có đem ngươi mang đi, sau đó lấy thiên tử lệnh chư hầu, chậm rãi đổ chi. Từ từ, Tống Giang nghĩ thầm, này kịch bản phát triển không đúng á huy. Kịch bản thượng chính là nói Tống Sùng lắm thế như trẻ che đánh vào kinh sư, đăng cơ vi đế á. Như thế nào biến thành hư hoàng một thương, muốn chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Nàng vốn tưởng rằng nàng thực mau là có thể tan tầm, như vậy một lộng chẳng phải là ít nhất còn muốn lại chờ hắn đã nhiều năm như thế nào, là nàng bị ngược còn chưa đủ thảm sao tục ngữ nói đến hảo thân mội tế thiên, pháp lực vô biên vai chính cường đại trình độ rất nhiều thời điểm thường thường cùng thân cận nhân vật tử vong nhân số có quan hệ trực tiếp tống giản bắt đầu suy xét nếu không chính mình chết vừa chết hiến tế một đợt dù sao nàng nhân vật này cuối cùng sống hay chết đều không lớn quan trọng cũng không có gì gút mắt cảm tình tuyến đã chết còn có thể cấp nam chủ tống sùng lắm trước quân đau thương tất chiến thắng bờ UFF nếu là muốn đại nghĩa danh ph Ngươi chỉ dẫn ta đi vô dụng tống giả nói, tống giang thành đem ta giam lỏng ở tẩm cung nhiều năm, rất nhiều đại thần đều không quen biết ta, liền tính ta đi ra ngoài, hắn cũng đại có thể không thừa nhận ta là chân chính hoàng đế, trừ phi chúng ta mang đi ngọc tỷ. Ngọc tỷ ở nơi nào? Ta không biết. Lúc này, bình phong kia một bên truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm, ở tư lễ dám cầm bút thái giám trong tay. Nghe vậy, tăng cao xoay người đồng thời, liền tư ủng ống trung rút ra một phen sáng như tuyết truy thủ. Hắn tự nhiên biết này phòng trong còn có người khác, nhưng hắn tưởng ban đêm hầu hạ nữ đế cung nữ, lại hoặc là thái giám. Hắn muốn tưởng rằng có thể thực mau liền mang đi nữ đế, cho nên không muốn khó xử người khác, nhưng ai biết tình huống có biến. Tống như giản khoác áo dựng lên, từ bình phong sau xoay ra tới, thấy hắn thanh quý tuấn nhã bộ dáng, tăng cao liền biết hắn tuyệt không phải thái giám. Cứ việc biết nữ đế đã từng đại hôn quá, nhưng hắn một chốc một lát vẫn là không có thể đem sở hữu manh mối liên hệ ở bên nhau, theo bản năng liền đặt câu hỏi nói. Hắn là ai? Tống Như Giản nhìn ngồi ở mép giường Tống Giản, giống như cũng đang đợi nàng đáp án. Tống Giản còn ở tự hỏi có thể hay không đem cốt truyện tuyến tún trở về sớm một chút tan tầm, vì thế không có nghĩ nhiều thuận miệng nói, đây là ta trợ phu. 213, chương 213. Nghe nàng thừa nhận thân phận của hắn, Tống Như Giản cơ hồ không chế không được muốn lộ ra tươi cười. Tăng cao cẩn thận nhìn chầm chầm hắn, chậm rãi nói, Tống Giang thành nhi tử. Ngoại giới đồn đái nữ đế cùng đế phu quan hệ cực kỳ k Chẳng lẽ đều không phải là như thế? Tống Như Giản trên mặt ý cười lúc này mới hơi liễm, bình tĩnh nói, "Là ngươi là vì cái gì người này cùng bệ Hạ cảm giác như thế quen thuộc, vì cái gì hắn có thể như vậy thân mật sưng hô nàng vì A Giản?" Từ từ, A Giản? Như Hoàng Tiểu Đạo cô tựa hồ cũng là tên này, nhưng là không có khả năng bệ Hạ ưu cư thân cùng sao có thể cùng như Hoàng nhận thức. Hai người các hoài tâm sự nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Tang Cao trả lời nói, Ta trước kia là ai cũng không quan trọng, quan trọng là sau này, ta sẽ là bệ hạ ám vệ. Tống Như Giản cũng không mềm không ngạnh nói, ta là ai nhi tử cũng không quan trọng, quan trọng là, ta sẽ làm ta cho rằng chính xác sự tình. Tống Giản hậu chi hậu giác cảm giác không khí giống như có điểm không đúng, tức khắc có chút mở mị ta. Một tiếng. Hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Tống Giản theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Hai người chăm miệng một lời nói, không có việc gì. Tăng cao nhìn Tống Giản, ôn hòa nói. Hiện giờ tư lễ dám cầm bút thái dám là an nghĩa, bậy hạ, chỉ cần hắn biết thân phận của ngươi, nhất định cũng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Ta đây liền đi tìm hắn, cùng hắn tương nhận. Tống giản không có phản đối lý do, chỉ có thể lôi kéo hắn tay lo lắng nói, ngươi, ngươi cẩn thận. Nàng yêu sầu tưởng, trừ bỏ an nghĩa, nàng có thể tương nhận người nhiều đến là đâu. Nếu không phải sợ phá hư cốt truyện nàng đến nỗi như vậy thu sao. Nàng đều tự mình thiến đến nước này, tống sùng lắm đời này sao lại thế này a nơi nào ra sai lầm a nàng quy quy củ củ ở trong cung bị ngược e sợ cho bị ngược không đủ tàn nhẫn hắn như thế nào ngược lại so đời trước càng yếu đi tống giản vốn dĩ đối chính mình tan tầm thời gian trong lòng có điểm nắm chắc hắn như vậy một lộng ngược lại kêu nàng có điểm thấp thoáng đừng nhìn hiện tại đều tạo phản đều vây thành chỉ là dứt khoát lưu loát đánh vào kinh sư biến thành vây thành giằng co giống như khác biệt không lớn nhưng sai một ly đi một giảm ai biết kế tiếp sẽ như thế nào phát triển càng mấu chốt chính là Nếu cái này cốt truyện điểm không minh bạch bỏ lỡ, kế tiếp liền không có tiêu chuẩn có thể cân nhắc, nàng rốt cuộc có hay không hoàn thành chính mình nhân vật nhiệm vụ. Kịch bản minh xác viết nói, Tống Sùng lắm đánh vào kinh sư, nữ đế nhường ngôi. Tống Giản làm xong là có thể tan tầm. Kia hiện tại. Kia hiện tại. Không được, nàng đến thoát ly một chút nhìn xem rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Kỳ thật nhân viên công tác đều có thể lựa chọn hay không trên đường thoát ly, nhưng nếu là thay đổi cốt truyện loại công tác, Tống Giản rất ít hoặc là nói sở hữu nhân viên công tác đều rất ít sẽ chủ động giữa đường thoát ly, bởi vì này sẽ đánh gãy bọn họ ý nghĩ, đến lúc đó ra diễn lại trở về nhập diễn là một kiện thực phiền toái sự tình. Nhưng loại này thể nghiệm hình thí nghiệm công tác, bởi vì có xác định kịch bản cùng nhân thiết, không cần lo lắng bị đánh gãy ý nghĩ, có chút thời điểm vì có thể toàn bộ phục tra, nhìn xem có hay không xuất hiện vấn đề, trên đường thoát ly cũng là bình thường sự tình. Tống giản thoát ly thế giới thời điểm, nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà hoán hảo một thời gian, Mới đứng dậy rời đi. Nàng trở lại văn phòng thời điểm, không nghĩ tới Phùng Mạnh cùng hướng Giang Ngọc đều ở. Vừa thấy đến Tống Giản, hướng Giang Ngọc liền lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhiệt tình hô, sư phụ. Người công tác kết thúc. Ta tạm thời tạm dừng. Tống Giản xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ nói, ra điểm vấn đề. Phùng Mạnh hỏi, cái gì vấn đề? Tống Giản ngồi ở làm công ghế, mở ra máy tính, bắt đầu ở nội bộ trang ép điều tra lần này thế giới danh hiệu, đạo ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì đề cập đến bảo mật điều lệ, bọn họ trải qua quá thế giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ có thể ở sau khi kết thúc thời gian nhất định nội tìm đọc, quá hạn liền qua thời hạn, liền sẽ mất đi tìm đọc quyền hạn. Cũng may hiện tại nàng thế giới còn không có kết thúc, cho nên còn không có thiết hạn. Hướng ra Ngọc cùng Phùng Mạnh cũng thấu lại đây, nói như vậy, đồng sự chi gian như vậy xem xét lẫn nhau công tác ký lục có điểm mạo phạm, nhưng bởi vì bọn họ ba người rất quen thuộc, cho nên đều không ngại. Xem xong rồi ký lục. Tống giản đại khái biết là chuyện gì xảy ra, nàng dựa tiến lưng ghế, hai mắt vô thần nói, sai rồi, đều sai rồi, nguyên lai từ lúc bắt đầu liền, nguyên kịch bản, Tống sùng lắm là chính mình khởi binh, mà này một đời, hắn có thể nói là bị Trọng Vân, Điền Vương bọn họ ra khởi binh, Tống sùng lắm nhưng thật ra tưởng chinh phạt thiên hạ, nhưng Trọng Vân chỉ nghĩ cứu ra nữ đế, Điền Vương chỉ nghĩ giết Tống Giang Thành, Tống sùng lắm trong tay quân đội cố tình hơn phân nửa lại đều là bọn họ chiêu mộ mà đến, mục tiêu không thống nhất. Lẫn nhau chi rằng quân đội lại làm không được dễ sai khiến, sức chiến đấu tự nhiên xưa đâu bằng nay. Nhìn giống như hiện tại cùng kịch bản kém không lớn, nhưng cái tiếp tuyệt đối băng một cái trên trời một cái dưới đất. Ta có phải hay không không nên cùng trọng vân tương nhận A? Tống giảng kêu dên nói, ta cho rằng chỉ cùng hắn một cái tương nhận không có quá lớn quan hệ, hơn nữa hắn thủ mật đạo ta còn có thể phương tiện chuồn em ra tới đẩy chi nhánh giải buồn. Quả nhiên công tắc không chấp nhận được một chút lười biếng cùng phân tâm A. Sư phụ ngươi hảo thảm hướng ra ngọc đồng tình vỗ vỗ nàng bả vai, lại nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười nói, nếu không trọng khai đi, ta không cần. Ta thật vất vả đi đến này một bước, trọng khai ta lại phải đi một lần ngược tuyến, ta không cần. Nhưng nói là nói như vậy, nhưng nếu là chỉ có thể trọng khai thế giới nói, cũng chỉ có thể lại đến một lần. Liên ở Tống Giản đủ rũ cục đôi thời điểm, Phùng Mạnh đông nhiên nói, ngươi kịch bản cốt truyện giống như cùng người khác không lớn giống nhau. Tống Giản nghi hoặc nói, không lớn giống nhau. Ngươi thế giới này là cái kia nội chất thế giới đi. Ta nghe người ta nói, mặt trên chuẩn bị may lại thế giới, sẽ đem bất đồng thế giới còn có thể dùng bộ phận lấy ra ra tới tổ hợp ở bên nhau. Nhưng là sở hữu nội chất nhân viên cũng chưa có thể hoàn thành câu chuyện này, toàn bộ đều chết ở ngươi kịch bản kết cục này một bước, bị đánh vào hoàng cung tống sùng lẫm giết chết. Tống giản một người, chết ở này một bước. Không phải tống sùng lẫm đánh vào kinh sư, sau đó nửa đế nhường ngôi sao? Vì cái gì sẽ chết? Hình như là bởi vì muốn đạt tới tống sùng lấm tán thành muội muội tiêu chuẩn thật sự thực khó khăn tống sùng lấm này nhân vật bối cảnh là khung truyện xưa quan trọng manh mối cho nên so sánh với mặt khác nhân vật hắn sửa chữa địa phương tương đối thiếu này liền dẫn tới hắn độc lập tính so người khác càng cao hắn sẽ từ chính mình nhân vật tính cách xuất phát làm việc mà không phải căn cứ giả thiết tốt có chuyện hướng giang ngọc nói kia có thể hay không là bởi vì người khác cũng chưa thông qua cho nên lãnh đạo nhóm liền sửa chữa cái bản, sư phụ lấy chính là sửa chữa sau tân kịch bản a Phùng Mạnh nhìn hắn một cái nói, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước thượng hót xệ ở cái kia tin tức sao? A, nhớ rõ. Tống giản mạc danh nói, cái gì tin tức? Sư phụ ngươi biết chúng ta công ty phía trước mua quá một cái doanh châu bối cảnh vương tử cùng cô bé lọ lem chuyện xưa đi. Doanh châu. Tống giản tâm tình có chút khác thường nói, ơn. Nhưng là hiện tại, không phải nói trung tâm giá trị quan không phù hợp tình hình trong nước, cho nên hạ giá sao? Nôn tình bộ đem nó nguyên bản cải biên một chút một lần nữa thượng giá sau trực tiếp đại bạo. nôn tình bộ Tống giản có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại tưởng tượng cái này giả thiết đích sắc thuần ái nôn tình đều có thể tổng không thể ngươi thuần ái bộ có thể sửa nôn tình bộ không thể sửa đi nhưng nàng theo bản năng đã ẩn ẩn cảm thấy giống như có chút không thích hợp nói như thế nào sửa hướng gia ngọc nói nôn tình bộ trực tiếp không bản thổ hóa thả ra doanh châu nguyên bản chuyện xưa giả thiết nhưng là đem người chơi đặt ở nữ nhị thị giác đem nữ nhị biến thành nữ chủ Hiện tại không phải thực lưu hành trọng sinh sao? Cho nên liền đem đề tài đóng gói thành nữ nhị trọng sinh, biết vị hôn phu phải bị người cướp đi, cho nên trước tiên xuất hiện, đoạt đi rồi nữ chủ hậu cung. Mấy ngày hôm trước lên hot search cập chính là chuyện xưa trùng che giấu tuyến, phía trước một cái hoàng tử là đơn thuần vai ác nhân vật, hiện tại biến thành che giấu nhưng công lược nhân vật, bởi vì he kết cục quá thảo, còn truyền tới doanh châu bên kia đi, cho nên đã bị thảo luận lên hot search. Tống giản nhăn lại mày nói, cái gì kết cục Bình thường kết cục là hoàng tử trở thành thiên hoàng, nữ nhị gả cho hắn trở thành hoàng hậu. Hay là hoàng tử trở thành thiên hoàng, hủy bỏ thiên hoàng chế, đem hoàng cung biến thành viện bảo tàng hướng công chúng mở ra. Nói tới đây, hướng gia ngọc buồn cười nói, ta còn nhớ rõ cái kia hót xệ ập kêu chưa từng thiết tưởng con đường. Tống giản, có điểm cười không nổi. Thấy thế, phùng mạnh vô vô nàng bả vai nói, ta cùng ngươi nói điểm sự. Nghe vậy, hướng gia ngọc lập tức thực thức thời thối lui. Tống giản đi theo Phùng Mạnh đi tới một cái không ai yên lặng góc sau, Phùng Mạnh xoay người đối nàng nói, ta phía trước cùng nôn tình bộ đồng sự nói chuyện thiếm, nghe nói một việc, ta cảm thấy ngươi yêu cầu biết một chút. Ngươi nói, bọn họ nói phía trước, có cái nôn tình bộ toàn viên thất bại thời xưa thế giới bị thành công thông quan rồi. Lại phía trước, chúng ta bộ trưởng đi đi tìm một lần nôn tình bộ bộ trưởng, hình như là nói chúng ta bộ môn thực nhàn, cho nên có thể giúp đỡ. Nôn tình bộ, Ấn. Ta liền nghĩ đến ngươi theo chúng ta đại khái nói qua, ngươi phía trước hai lần công tác, một lần là thời sư văn, một lần là doanh châu bối cảnh, đều đối thượng. Hắn cẩn thận quan sát đến tống giản biểu tình, ngươi không biết đó là hai cái ngôn tình thế giới. Tống giản một lời khó nói hết nói, ta đương nhiên không biết. Ta vẫn luôn cho rằng, ta vẫn luôn cho rằng. Nàng không rõ nguyên do nói, bộ trưởng vì cái gì muốn làm như vậy. Nghe nói, thuần ái nữ xứng bộ chuẩn bị xóa. Hắn tưởng bước ta đi. Khả năng còn có một chút nguyên nhân khác Cái gì Hắn khả năng phùng mạnh lộ ra một chút khó có thể mở miệng bộ dáng Hắn khả năng cho rằng ta thích ngươi Tống giản nhất thời không phản ứng lại đây nghiêng nghiêng đầu Hắn bất đắc dĩ nói Hắn giống như có điểm thích ta Tống giản Dĩ ngoạn ý Nàng nhịn không được phun tào nói Công tác của ta chỉ là ở thuần ái văn đương nữ xứng Thế giới hiện thực ta nhưng không lo thuần ái văn nữ xứng Phùng mạnh lập tức nói Không ai muốn ngươi đương Là chính hắn suy nghĩ nhiều Tống giản có chút cả giận nói, cho nên hắn liền cố ý làm ta. Nhưng khi xong, nàng bình tĩnh nghĩ nghĩ, bắt đầu suy xét hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Công tin nếu thật sự muốn xóa nói, ta đi cũng là chuyện sớm hay muộn, bộ trưởng chẳng qua tưởng ở ta đi phía trước, lại cố ý khó xử ghê tẩm ta một trận. Ân, Người ân cái gì ân? Tống giản không nhịn xuống trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không đều là bởi vì ngươi. Phung mạnh lộ ra một cái mang theo chút lấy lòng tươi cười. Kia tươi cười ở hắn kia từ trước đến nay lãnh đạm thanh lệ trên mặt, thoạt nhìn giống như xuân phong phá băng giống nhau động lòng người. Tống giản lại coi nếu không thấy, nghiêm mặt nói, nếu bộ trưởng thật sự phải dùng chức quyền chơi loại này ghê tẩm chiêu số, ta đây cũng sẽ không liền như vậy tính. Hiện tại cái này công tác, ta sẽ làm xong nó, bất quá, ta yêu cầu ngươi giúp ta một chút vội. Gấp cái gì? Ngươi có thể giúp ta đem bộ trưởng tiến cử đi sao? Nay thiên hạ ban thời điểm! Phùng Mạnh ở thang máy gian rất dễ dàng liền chờ tới rồi bộ trưởng. Hắn không cần riêng đi tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp được, bộ trưởng sẽ tự nhiên mà vậy tới ngẫu nhiên gặp được hắn. Căn cứ thường lui tới tình huống, Phùng Mạnh chỉ là khách khí hướng về hắn khẽ cười cười, gật gật đầu. Bộ trưởng liền nhịn không được vắt hết óc bắt đầu tự hỏi đề tài, muốn dẫn hắn nhiều lời nói mấy câu. Nghe nói Tống giản hôm nay ra tới một chút. Ừm. Đúng vậy. Như thế nào, nàng công tác còn thuận lợi sao? Phùng Mạnh lễ phép khẽ cười cười, giống như rất thuận lợi. Bộ trưởng trên mặt tươi cười liền không tự giác cương một chút, ngoài miệng lại nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lần này công tác giống như rất có khó khăn Phùng Mạnh liếc mắt nhìn hắn, bộ trưởng phía trước giống như cũng đi bảo. Đúng vậy, bộ trưởng phía trước một hơi tiêu trừ thuần ái bộ sở hữu phê án, lợi hại như vậy đều không có thành công. Thuần ái bộ bộ trưởng sắc mặt có chút khó coi lên. Phùng Mạnh lại nói, ta tưởng, bộ trưởng hẳn là chọn sai nhân vật cho nên không có thể phát huy ra bản thân sở trường đặc biệt đi. Bằng không lấy bộ trưởng năng lực, hẳn là không cần tống giản lại đi một lần mới đúng. Nghe hắn khích lệ chính mình lợi hại, thuần ái bộ bộ trưởng tức khắc có chút đầu nào phát vượt lên, Ân, ta nghe nói thí nghiệm nhân viên đều lựa chọn nữ đế nhân vật này, nhưng bộ trưởng sở trường ở nam tính nhân vật trên người càng dễ dàng phát huy đi. Thuần ái bộ bộ trưởng lập tức thuận sườn núi hạ lừa nói, ai, ta cũng không muốn lựa chọn nữ tính nhân vật. Nhưng là mặt khác nhân vật cùng Tống Sùng lấm gút mắt đều không đủ thâm. Phung Mạnh nói, kỳ thật, ta không phải thực thích câu chuyện này. Bộ trưởng không tự giác quan tâm nói, Nga. Vì cái gì? Bởi vì câu chuyện này không có chân chính xung đột. Hắn nói, Tống Giang Thành nhìn như là lớn nhất vai ác, nhưng một khi hắn phát hiện Tống giản chính là hắn phu nhân, liền không có xung đột đáng nói. Một cái chuyện xưa một khi mất đi xung đột, liền sẽ trở thành bình đạm, một khi trở thành bình đạm, cũng chỉ có thể là tục tăng rất rưỡi. Nghe hắn đánh ra tống giản công tác, ngựa khí lãnh đạm mà hơi mang khinh thường, bộ trưởng liền cao hứng lên. Điều này cũng đúng. ngươi nói rất đúng. Hơn nữa, ta không cảm thấy tống sùng lẫm lựa chọn chính mình người yêu thương có cái gì không đúng, phía trước tống giản sắm vai muội muội, cuối cùng được đến kết cục nàng chính mình chẳng lẽ liền không có một chút vấn đề. Ta không thích bởi vì loại này nguyên nhân đi ngược tống sùng lẫm. Ta nhưng thật ra cảm thấy, câu chuyện này nếu đem tống sùng lẫm phía trước người yêu cũng nổ trông đi vào. Không chuẩn sẽ càng thú vị. Nhớ tới Tống Sùng lẫm kia kiệt ngạo trương dương, cùng với lạnh băng ngạo mạn thái độ, bộ trưởng trong lòng hơi hơi một ngửa. Người là nói, cái kia hoàng đế, ta cảm thấy xem muội muội phản ngược huynh trưởng không có gì ý tứ, ta càng muốn xem nguyên phối không rời không bỏ yên lặng bảo hộ bị muội muội thứ mình đẩy thương tích người yêu, chưa khỏi hắn chuyện xưa. Phùng Mạnh quay đầu tới, nhìn bộ trưởng cười như không cười nói, nếu là bộ trưởng nói, chỉ cần thân phận chính xác, hẳn là nhẹ nhàng là có thể đem Tống Sùng lẫm đoạt lấy đến đây đi. 214, chương 214. Trước mắt tối sầm lúc sau, lại chậm rãi sáng lên. Tống giản đã trở về thế giới. Cứ việc đã tìm được rồi tân phương hướng cùng mục tiêu, đối với chính mình sắp phải làm sự tình, không còn có bất luận cái gì mê mang cùng trần chờ nhưng nhìn trước mắt cổ kính cung điện cùng một thân màu trắng áo đơn tóc dài thiếu niên, không lâu trước đây còn đặt mình trong thế giới hiện đại Tống giản vẫn là không thể tránh né mà cảm thấy một trận hỗn loạn cùng ra diễn. Nàng đương nhiên nhớ rõ Tống Như Giản giả thiết cùng với hắn cùng nữ đế quan hệ, nhưng một chốc một lát lại có chút tìm không chuẩn cùng hắn ở chung khi nên có cảm xúc. Tống Giản hoan trong chốc lát, quyết định cùng Tống Như Giản trò chuyện, tăng mạnh đại nhược cảm. Mặt khác, nàng cũng rất tò mò, Tống Như Giản đến tuột cùng có thể làm được nào một bước. Nàng hỏi, nếu là ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Tống Như Giản rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Tống Giản tiến thêm một bước nói càng thêm minh sắc nói. Nếu ta và ngươi phụ thân đấu tới rồi cuối cùng một bước, không phải hắn chết, chính là ta chết, ngươi làm sao bây giờ? Thống như giản nói, ta sẽ làm ta cho rằng chính xác sự tình. Cái gì là ngươi cho rằng chính xác sự tình? Phụng dưỡng quân chủ là trung, hiếu kính phụ thân là nghĩa. Nếu là trung nghĩa không thể lưỡng toàn, ngươi có phải hay không cũng chỉ có thể chết cho xong việc. Là. Thống như giản thở dài một hơi, chết có ích lợi gì đâu. Nàng ánh mắt nhìn phía nhắm chặt cửa cung, xuyên thấu qua trên cửa song cửa sổ. Ngoài phòng là một mảnh ái muội mơ hồ bóng đêm. Tiên tâm đi nàng nói, sẽ không đến kia một bước, ngươi phụ thân, đã không phải ta địch nhân. Tống như giản có chút hoang mang nói, bệ hạ. Hiện giờ cục diện, nữ đế cùng thừa tướng Chi gian nghiễm nhiên đã là không chết không ngừng cục diện, khó có thể lại có điều hòa cứu vãn khả năng. Hùng Chi, từ một cái khác góc độ tới nói, trừ bỏ thừa tướng, còn có ai có thể có cái kia tư cách, trở thành nữ đế địch nhân. Tống giản thu hồi ánh mắt, nhìn hắn nghiêm túc nói có lẽ ta sẽ yêu cầu ngươi trợ giúp, thỉnh ngươi hảo hảo sinh hoạt, đừng đã chết. tiếp cận dạng sáng là lúc, đông sưởng sưởng đốc bí mật bái phỏng phủ thừa tướng. tống giang thành nhìn thấy an nghĩa thời điểm, cứ việc trong lòng lo lắng âm thầm mỗi ngày đều ở sao động mở rộng, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ nửa điểm không hiện. thập phần chấn định nói, đêm khuya tới chơi, chính là trong cung có biến. vây thành trong lúc, ngày đêm ha có cái gì khác nhau? thần chỉ nghĩ sớm ngày có thể vì thừa tướng phân ưu, làm cho thừa tướng có thể sớm ngày ngủ yên. An Nghĩa nói, cho nên, thần nghĩ đến một cái biện pháp, liền nghĩ việc này không nên chậm trễ, yêu cầu sớm ngày bẩm báo thừa tướng. Biện pháp này có lẽ có chút bí quá hóa liều, nhưng có lẽ nhưng phá hiện giờ chi cục. Tống Giang Thành nói, biện pháp gì? An Nghĩa nói, hai vị phản bội vương tuy rằng đánh ra thanh quân sườn cơ hiệu, nhưng nói đến cùng, lý do vẫn là thiên nhân cảm ứng, bầu trời giáng xuống tai họa, là bởi vì đối nhân thế nào đó sự tình bất mãn, bọn họ có thể nói là bởi vì quốc có gian định chúng ta tự nhiên cũng có thể có khác lý do thoái thác. Tống Giang Thành bất động thần sắp nói, tỷ như nói, tỷ như nói, chúng ta có thể cho đương kim nữ đế hạ đạt chiếu cáo tội mình, đem sai lầm đều ôm đến trên người mình, tẩy trừ đại nhân ngài hoàn quất, nói cho thiên hạ, ngài nhiều năm qua vì nước vì dân, cúc cung tận tụy. Mặc kệ thế nào, nữ đế lời nói, tổng so hai cái vương gia càng có lực, nếu là bọn họ liền nữ đế chỉ dụ đều không nghe, lại có cái gì tư cách nói chính mình mới là bệ hạ trung thần đâu? Sau đó, sau đó, chúng ta có thể yêu cầu nữ đế thoái vị, nói nàng đến vị bất chính. Đến vị bất chính. An nghĩa ngữ khí thực nu hòa, nói ra nói, hàng nghĩa lại rất lạnh lẽo. hán khi, huệ đế chi tử thiếu đế là như thế nào bị phế. Hán huệ đế là lưu trĩ chi tử, sau lại huệ đế qua đời, thiếu đế vào chỗ sau, nên thú lưu thị nữ vi hậu, lưu thị ngoại thích quyền thế càng đại, khơi dậy tông thất cùng quần thần cảnh giác bất mãn. Bọn họ ở đả đảo lưu thị sau. Sợ bị thiếu đế thanh toán vì tạo phản, liền dứt khoát nói thiếu đế phi huệ đế chi tử, đem này phê xác. Tống Giang Thành trong lòng một đột, lại một lần cẩn thận xem kỹ nổi lên trước mặt cái này màu da lục thâm, ý cười doanh doanh, nếu luận diện mạo, thậm chí có thể tán thượng một câu mi thanh mục tú thanh niên. Hắn chậm rãi nói, người là gan thật lớn. An Nghĩa cười cười, tiếp tục nói, chúng ta có thể nói, Kinh Đông sưởng kiểm chứng, Sâm Vương Phi cùng Sâm Vương Thành thân trước, liền cùng một dân gian nam tử đi lại thân mật, này tử Tống xuống lẫm. Này nữ tống tinh, toàn phi xâm vương huyết mạch, tự nhiên đều không phải tông thất chi tử. Một khi đã như vậy, này nữ như thế nào nhưng vì đế. Này tử như thế nào nhưng vì vương. Tống sùng lắm liền căn bản không có thống quân tư cách. Tống giang thành mày khẽ nhúc đích nói, còn có sao? Còn có, nữ đế thoái vị sau, thừa tướng có thể suy xét hạ chỉ khác lập tân quân, để tránh nữ đế nhớ cùng tống sùng lắm huyết thống thân thích, ở trong cung cùng ngoài cung ám thông khúc khoản. Tống giang thành hỏi, người nào nhưng vì tân quân? Này vấn đề, thần không dám tưởng, cũng không xứng tưởng. An Nghĩa kính cẩn nghe theo nói, cũng nghe thừa tướng thượng tài. Ngươi thực làm ta kinh hỉ, An Nghĩa. Cái này chủ ý, ngươi tưởng thực không tồi. Tống Giang Thành nhắm mắt lại, ở trong đầu đem hắn theo như lời kế hoạch qua một lần sau, phát hiện thật là cái có thể hung hăng đả kích Tống Sùng Lấm Hảo biện pháp. Đều nói sư xuất cần nổi danh, nếu là Tống Sùng Lấm danh bất chính, này hành động tự nhiên luôn không thuận. Đến nỗi tân đế người được chọn. Trước mấy nhậm hoàng đế Sống đến lưu lại con nối roi không mấy cái, thật muốn tìm tông thất con cháu, kia đến ở phía trước tiền tiền nhiệm tiên đế trong huyết mạch tìm. Đừng nói, Tống giang thành thật đúng là tìm được mấy cái, này mấy cái tông thất con cháu, bọn họ phụ hoàng tại vị khi tuổi còn chưa đủ phong vương, cho nên không có đất phong, sau lại hoàng đế thay đổi, chuyện khác đều cố bất qua tới, càng không rảnh đi phản ứng bọn họ phân phong vấn đề, bởi vậy liền vẫn luôn xấu hổ mà vây cư kinh thành, thẳng đến hôm nay, chờ đến chiếu cáo tội mình viết xong đắp lên ngọc tỷ. Tống Giang Thành mở tiệc chiêu đãi bên trong thành tông thất con cháu nhóm ăn một bữa cơm, liền lựa chọn trong đó thoạt nhìn tính cách nhất nhu hòa, nhất ôn thuần kia một cái. Tống Thương tự, chính là hắn. ở được đến an nghĩa phản hồi sau, Tống giản ở trong lòng không tiếng động cười cười. Nàng đã vị bộ trưởng chọn lựa kỹ càng ra một cái nhất chọn người thích hợp, hắn nếu là muốn tới từ nàng trong tay cướp đi nàng hết thảy, đặc biệt là muốn cho đã từng đem hắn giết chết ở dưới kiếm Tống sùng lắm cầu mà không được, vậy không có so cái này thân phận tối ưu lựa chọn. Ngươi nói Tống Giản do hỏi bên cạnh Tăng Cao, Tống Thương tự đăng cơ kia một ngày, Tống Giang Thành sẽ lựa chọn như thế nào giết ta? Tăng Cao môi tuyến banh thật sự khẩn. Độc sát là khả năng tính tối cao. Tống Giản cười cười, nói đúng. Rốt cuộc hắn đối ngoại vốn là vẫn luôn tuyên bố ta bệnh tật yếu yếu, khi nào đi đời nhà ma đều không hiếm lạ. Tăng Cao không nói chuyện. Thấy hắn còn ở vì nàng lúc ấy không chỉ có không chịu cùng hắn đi, còn muốn hắn đem lấy về tới Ngọc Tỷ đưa trở về mà xin khí, Tống Giản chấn ăn nói. Lại chờ một chút ta, tang ca, thực mau chúng ta là có thể đi rồi. Quả nhiên, chiếu cáo tội mình chiếu cáo thiên hạ sau, Tống Giang Thành liền lập tức tung ra Tống Tinh Phi tông thất lý do, đem nàng hủy bỏ. Đương hai đội thị vệ ngăn ở cửa cung, một vị cung nữ đưa lên một chén canh xong khi, Tống Giản rũ mắt nhìn nhìn kia Kim Hoàng Trung mang theo một tia vận đục nước canh, nhẹ nhàng mà thở dài. Nàng ngồi ở giường biên, ngừng mắt tới, ngự khí nhu hòa hỏi kia cung nữ nói, ta có thể cấp thừa tướng viết một phong thơ sao? Kia cung nữ do dự một chút, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau kia tháp sắt giống nhau thị vệ thủ lĩnh, thấy hắn trầm chờ gật gật đầu, liền cũng gật gật đầu. Tống giản hướng về bọn họ cười cười, khách khí nói, "Đa tạ." Bởi vì bị cấm túc ở trong cung, chế y y cục thật lâu đều không có lại đưa quá hoa lệ xinh đẹp quần áo lại đây, chỉ có màu trắng áo lót đơn váy. Giờ phút này, nàng liền một bộ rộng thùng thình màu trắng ti váy, giống như bọc một bộ sơn gian vân lam, hành tẩu gian phảng phất đặt chân mây mù hướng đi án thư ngay gần đây, ta làm một cái rất dài rất dài mộng nàng vẫn chưa ngồi xuống, mà là đứng yên ở án thư, một bàn tay vén lên một cái tay khác trên cổ tay rũ xuống tay háo rộng, cong lưng đi, nhậm tóc dài sẹn qua đầu vai, rơi rụng mà xuống. Nàng rũ mắt, không chút do dự viết nói, nói đến buồn cười, trong mộng ta một lòng tìm chết, giống như động ngươi rực quài, uống thuốc tự sát. Nhưng ngươi đã cứu ta, không nghĩ tới hiện giờ cũng là ngươi, đem dược đưa đến ta trước mặt, muốn ta uống xong. Thế sự vô thường nghĩ đến thật sự thú vị, bởi vì viết cũng không trường, tống giản liền không có ngồi xuống. Nang viết xong sau, vương bút, nhìn kia cung nữ nói, chờ ngươi tỉnh, phiền ta giúp ta đưa qua đi đi. Ngay vậy, cung nữ lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc nói, chờ ta tỉnh. Đúng lúc này, tăng cao từ xà nhà phía trên giống như một con diều hâu đập xuống, cung nữ lập tức hét lên, trong tay độc canh tức khắc rơi xuống trên mặt đất, chén sứ vỡ vụn, nước canh văng khắp nơi. Hán tử phía sau đuổi theo liền phải ra bên ngoài đào tẩu cung nữ đem nàng đánh vượng. Mà vây quanh ở cửa cung thị vệ bên trong, bỗng nhiên có không ít người rút ra vũ khí, trong khoảnh khắc liền đem bên người còn không kịp phản ứng đồng bạn chém té xuống đất, đó là chỉ nghe lệnh với bất trì thừa thành ám vệ, ở hắn rời đi sau, liền vẫn luôn ẩn nốt đi xuống, giờ phút này tăng cao làm bất trì thừa thành người thừa kế trở lại trong cung tìm được rồi bọn họ, bọn họ lúc này mới một lần nữa bị đánh thức. Mà hai đội thị vệ bên trong có không ít kỵ binh, giờ phút này rất nhiều kỵ sĩ ra xuống, liền không ra không ít mã. Tang Cao đem tống giản trước đưa lên lưng ngựa, chợt chính mình xoay người mà thượng, liền đem nàng hoàn ở trước ngực, hướng về cửa cung phương hướng phóng đi. Ngay từ đầu còn không có người phản ứng lại đây, chỉ là cảm thấy như vậy một đội kỵ sĩ ở trong cung chạy như bay rất là kỳ quái, đặc biệt là cầm đầu người trong lòng ngực, tựa hồ còn ôm một nữ nhân. Nhưng bọn hắn cảnh tượng túc sát, nội thị nhóm bị này khí thế sờ nhếp, thế nhưng không người dám với ngăn trở hỏi chuyện. Nhưng sau lại nữ đế trong tẩm cung buôn đảo mà ra rất nhiều nội thị cung nữ kêu sợ hãi kêu gọi lên, có người cướp đi nữ đế, có người cướp đi nữ đế. Mọi người mới như ở trong ngọc mới tỉnh, phản ứng lại đây kêu bị ôm vào trong lòng ngực nữ tử, hẳn là chính là nhiều năm trước tới nay vẫn luôn đại môn không ra nhị môn không mại nữ đế. Thức mau trong cung liền gõ vang lên cảnh báo tiếng Trung. Nhưng lúc này, kia đội kỵ binh đã kéo dài qua gần một nửa lộ trình. Thông hướng ngoài cung tầng tầng cửa cung theo thứ tự chuẩn bị đóng cửa. Bọn kỵ sĩ phân ra một bát lại một bát người đi ngăn trở những cái đó thủ vệ thị vệ, đợi cho bọn họ trước mặt chỉ còn lại có cuối cùng một phiến cửa cung khi, lúc ban đầu mười mấy người đội ngũ, chỉ còn lại có tăng cao cùng tống giản hai người. Bọn họ đem chém giết cùng máu tươi xa xa mà ném ở phía sau, bởi vì thực mau, bọn họ có lẽ liền phải chuẩn bị chính mình tự mình trải qua này hết thảy. Thấy bọn họ thúc ngựa mà đến, càng chi càng gần, trên tường thành lập tức có người cao giọng quát lớn nói, người tới dừng bước tự tiện xông vào giả chết. Tang Cao lập tức đối chọi gay gắt dương giọng nói, "Vậy hạ tại đây, ai dám lỗ mãng?" Còn không lùi tránh. Mắt thấy kia trầm trọng như núi giống nhau rắn chắc cửa cung dần dần bế hợp lại, sắp chỉ để lại một đường khoảng cách, Tang Cao nhanh trừ mở roi, gia tốc càng mau. Hắn mang theo Tống Giản cùng nhau vọt qua đi. Trên tường thành vang lên một tiếng gầm lên, đáp cung." Nghe ta hiệu lệnh. Chở hai người tuấn mã mũi tên giống nhau xoa sắp bế hợp lại cửa cung khoảng cách bắn đi ra ngoài. Theo lý mà nói, trên tường thành ngay sau đó liền nên là một câu, tệ bắn. Nhưng kia tiếng hét phẫn nộ lại đột ngột biến mất, bởi vì tống giản từ tăng cao trong lòng ngực dò ra nửa khuôn mặt tới, nàng nắm ở đầu vai hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, gặp được một cái người mặc áo giáp cao dài thân ảnh. Kia thiếu niên một thân giáp sắt, uy phong lấm lấm, mặc dù cách một khoảng cách, cũng có thể nhìn ra tuấn tú mặt mày cùng mát lạnh khí chất. Hắn tay cầm trường cung, mang theo dào dạt tức giận, không biết nhắm chuẩn chính là sấm cung người đầu. Tiết hầu, lại hoặc là sau ngực trái tim. Nhưng là, liền sắp tới đem bắn tên mà ra thời điểm, hắn lại thấy một trường quen thuộc gương mặt, từ kia to gan lớn mật kẻ cấp trong lòng ngực lộ ra tới. Đại nhân. Thấy nhà mình người lãnh đạo trực tiếp cùng đột nhiên chúng ta giống nhau cứng lại rồi, một bên phó quan kinh nghi bất định nhắc nhở nói, bọn họ muốn bỏ chạy. Không bắn sao. Tống như hoàng không nói gì, hắn quay đầu tới thời điểm, phó quan cơ hồ bị hắn kia trắng bệnh sắc mặt hoảng sợ. Đại nhân. Vung. Tống Như hoàng tê thanh nói: "Cái gì? Ta nói vung." "Vung." "Vung." Hắn điên rồi giống nhau hướng tới bên cạnh đứng thẳng ở mũi tên đống bên bọn thị vệ phóng đi, đưa bọn họ trong tay mới vừa rồi theo hắn động tác cùng nhau giơ lên dục bắn cung tiễn hung hăng chụp được, phảng phất bị thương dã thu giống nhau, mà hung ác, ai cũng không chuẩn bắn tên. Ai cũng không chuẩn bắn tên. 215, chương 215. Thẳng đến bọn họ đến an toàn khoảng cách phía trước, Tống giản đều ngửa đầu nhìn chăm chú trên tường thành thiếu niên. Thằng đến xác nhận bọn họ đã sẽ không lại có nguy hiểm, nàng mới thở dài, về tới tăng cao trong lòng ngực. Không có người thích bị lừa gạt, bị coi khinh, bị châm trọc, bị nhầm vào, bị người mạc danh cam thủ, nghĩ đến bộ trưởng sở làm hết thảy, Tống giản thực may mắn chính mình không phải ở mới vừa công tác thời điểm gặp được loại chuyện này. Nếu là khi đó chính mình, nàng nhất định sẽ thấp thỏm lo âu hoài nghi, có phải hay không chính mình làm sai chỗ nào sự tình, mới có thể bị người như thế phủ định. Nhưng hiện tại nàng đã không cần thông qua người khác thái độ tới xác định chính mình là cái như thế nào người, nàng sẽ không lại bởi vì người khác phủ định mà dao động, có chút người, bọn họ chính là chính mình, có tật xấu. Mà lao ra hoàng cung còn chỉ là bước đầu tiên, nếu muốn chân chính đạt được tự do, bọn họ còn cần lao ra hoàng thành. Tống Như Giản ở ngoài cung xuất lĩnh vương phủ thượng bọn thị vệ tiếp ứng, che chở nàng cùng tăng cao một đường hướng tới cửa thành phong đi, lúc này, ngoài thành lại cũng bọn tới một đội nhân mã, đoạn ở Tống Như Giản phía trước. Trước cùng cửa thành chỗ quân coi dự đã xảy ra giao chiến. Hai đội nhân mã tuy rằng lẫn nhau thập phần xa lạ, nhưng mục đích tựa hồ đều là tiếp ứng nữ đế, vì thế thực mau liền hội hợp ở một chỗ, chiếm cứ cửa thành, đem nữ đế thuận lợi tặng đi ra ngoài. Tống như giản vốn nên theo kế hoạch phản hồi kinh đô, nhưng hắn do dự một chút, có chút không yên tâm tùy ý nữ đế cùng kia chi xa lạ đội ngũ cùng nhau rời đi, liền thúc ngựa theo đi lên. Hai đội người liền như vậy vọt tới vân thiên quan phụ cận Kia đội xa lạ quân đội thấy ven đường một cái người mặc đạo bào nữ tử sau, đột nhiên lật ngừng tuấn mã, tăng cao cùng tống giản vốn cũng là kế hoạch ở chỗ này chờ trọng vân phái người tới đón, cho nên đi theo ngừng lại. Vì thế tống như giản liền cũng mang theo chính mình tùy tùng bọn thị vệ ngừng lại, lại thấy kia người mặc đạo bào nữ tử, ở đây mấy người đều thập phần quen thuộc, đúng là tống như hối, đây là hoàn toàn không ở trong kế hoạch, bởi vì tống giản chưa bao giờ đem tống như hối tồn tại tính đi vào, nàng tức khắc mở to hai mắt nhìn. Có chút chần trờ nói, ngươi, vân gì nói, hắn không ở thời điểm, tiêu ta nhiều chiếu cố chiếu cố ngươi, mà lập tức bị số lượng đông đảo kỵ binh nhóm vây quanh tại bên người, tống như hối nhìn về phía tống giản khi biểu tình có chút phức tạp, hắn tuy rằng không có cùng ta nói rõ thân phận của ngươi, nhưng ngần ấy năm, ta cũng đoán. Tống giản hỏi, ngươi đoán được cái gì? Nàng nói, ngươi là hoàng đế bệ hạ đi. Còn có sao? Tống như hối do dự một chút, tưởng nói, kỳ thật vân gì rất thích ngươi. Nhưng lại cảm thấy nói như vậy ra tới thật sự không lớn kéo léo, vạn nhất nữ đế cũng không có ý khác, chỉ là đem vân dì coi như trường bối, nàng tự tiện chọc phá vân dì tâm ý, sẽ chỉ làm hắn mất thể diện, trở nên xấu hổ. Nàng liên quyết tâm làm trọng vân bảo thủ bí mật hỏi ngược lại, không biết còn có cái gì là ta yêu cầu biết đến sao. Tống giản nhẹ nhàng nói, hẳn là đã không có. Nghe vậy, Tống Như hồi yên tâm nói tiếp, tóm lại, bởi vì vân dì nói muốn chiếu cố ngươi nghe nói kinh thành bị vây lúc sau. Ta liền ở phụ cận trưng Minh, nghĩ nếu là có cơ hội, có lẽ có thể giúp đỡ bệ hạ ngươi. Không lâu trước đây, ta nhận được vân dì truyền tin, làm ta phái người đi tiếp ứng ngươi. Như vậy xem ra, ta xem như vừa lúc phái thượng công dụng. Tang cao hỏi, hắn vì cái gì chính mình không lại đây? Tống như hối trả lời nói, hắn đi mộ tập lương thảo, cho nên một chốc một lát đuổi không trở lại, chỉ phải muốn ta hỗ trợ, nhưng vừa thu lại đến bệ hạ thư tín, hắn liền lập tức trở về đuổi. Tang Cao nói. Hắn nước chừng khi nào mới có thể đổi tới. Tống như hối nhìn nhìn sắc trời, trả lời nói, nhiều nhất không vượt qua buổi trưa. Tống giản nguyên tưởng rằng Trọng Vân liền đóng tại kinh thành ngoại không xa khởi nghĩa quân quân doanh, cho nên mới cảm thấy hắn tới tiếp ứng chính mình hẳn là một việc dễ dàng. Giờ phút này không khỏi có chút ấy này nói, ta không biết hắn không ở. Làm hắn mệt nhọc. Tống như hối lấy không chuẩn Trọng Vân cùng nữ đế chi gian rốt cuộc là cái cái dạng gì cảm tình, bởi vậy không nói gì. Tống Giản lại nhìn về phía đi theo lại đây Tống Như Giản. Nàng còn chưa nói lời nói, Tống Như Giản đã chủ động giải thích chính mình theo tới nguyên nhân nói, ta lo lắng bọn họ lai lịch không rõ. Nhưng hiện tại, hắn hẳn là biết Tống Như hối là đáng giá tín nhiệm, cho nên Tống Giản nói, ngươi hiện tại còn có thể trở về sao. Bọn họ cũng đều biết nàng ý tứ là, ngươi hiện tại có thể đi trở về. Tống Như Giản nhìn chăm chú nàng bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng lại có chút không yên lòng. Hắn lo lắng nàng cũng không biết con đường phía trước khúc chết cùng cực khổ Chiến tranh là một kiện thực hung hiểm cùng tàn khốc sự tình, thân phận của nàng lại làm nàng có độc hưu giá trị lợi dụng, hắn lo lắng nàng ở thâm cung bên trong ngăn cách với thế nhân lâu lắm, cho rằng chính mình huynh trưởng tới, liền có kiên cố dựa vào, quá mức thiên chân, cuối cùng lại sẽ bị coi như con cờ, dùng xong liền bị vứt bỏ. Nếu là thắng còn hảo, nếu là thua đâu? Tống như giản hơi hơi một đốn, nghĩ tới chính mình sứ mệnh, hắn sứ mệnh, không phải ở chỗ nếu là bệ hạ bị thua, hắn còn có thể tại phụ thân thủ hạ giữ được nàng tánh mạng sao? Như vậy tưởng tượng, hắn đích xác nên trở về, hắn còn phải bảo vệ càng nhiều không nên chết ở phụ thân thủ hạ người. Nhưng hắn vẫn là lo lắng nói, ta này đó thị vệ đều là trung thành và tận tâm người, khiến cho bọn họ đi theo bệ hạ, coi như bên người vệ đội đi. nghe vậy, tống giản ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau những người đó, đều là chút xa lạ gương mặt. Nàng do dự một lát, lắc lắc đầu. Bọn họ nếu đi theo ngươi nhiều năm, ở trong kinh thành tất nhiên đã thành ra lập nghiệp, bọn họ có thê có tử. Vì cái gì muốn bọn họ bỏ xuống thân nhân rời đi? So với đi vì một cái người xa lạ vào sinh ra tử, vẫn là làm cho bọn họ bình an về nhà, bồi ở thê tử cha mẹ bên người đi. Bậy hạ, ngươi như thế nào có thể nói chính mình là người xa lạ? Tống như giản không tán đồng hơi hơi nhăn lại mày, ngươi là thiên tử, bảo vệ xung quanh thiên tử là vô thượng quang vinh, là thân là thần tử tối cao đại nghĩa. Chính là tống giản cười nói, nói đến cùng, ta có thể trở thành thiên tử. Là bởi vì ta tổ tiên trăm năm trước được đến thiên hạ, nhưng thiên hạ cũng không là một người một họ chi vật, hắn cũng là từ người khác trong tay đoạt lại đây, hắn có thể đoạt lại đây, là bởi vì so với ngay lúc đó thiên tử, hắn có thể làm thiên hạ bá tánh quá đến càng tốt. Cho nên, nếu có người có thể làm thiên hạ bá tánh quá đến càng tốt, ta không cảm thấy để cho người khác trở thành thiên tử là một kiện chuyện xấu. Ta cũng không cảm thấy, người như vậy, là bất nghĩa người, như vậy sự, là bất nghĩa việc. Nàng rộng rãi nói thỉnh dẫn bọn hắn cùng nhau về nhà đi thôi. Bọn họ người nhà nhất định đều đang chờ đâu. Đối với vương phủ bọn thị vệ tới nói, bọn họ trước đây có không ít người đều ở trong hoàng cung phiên trực quá, nhưng không ai chân chính gặp qua nữ đế. Bọn họ đối với nàng ấn tượng cũng đều đến từ các loại phá thành mảnh nhỏ nghe đồn. Tỷ như nói, bị thừa tướng hư cấu, không hề quyền lực, nhu loại quái gở, cự tuyệt có người gần người hầu hạ, lại bệnh tật ống yếu thường xuyên nằm trên giường tĩnh dưỡng. Bọn họ nghĩ thầm, nữ đế hẳn là cái quái gở cực đoan. Gây yếu tái nhận tiểu cô nương, không nghĩ tới lại phát hiện nàng là cái ngự khi ô nhu, thần sắc bình thản, thái độ lại rất kiên định mỹ lệ nữ tử. Nàng giống như rất rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, cho nên lời nói bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng, làm người nghe cũng cảm thấy yên ổn. Chắc không được chủ nhân nhà mình đối nàng như thế vững bận, nhớ mãi không quên. Nhưng đang nghe thấy Tống Như giản nói, muốn đem bọn họ tiện đi thời điểm, không ít người tuy rằng trên mặt không hiện, trong lòng lại đột nhiên lột bột một chút. Bọn họ đọc sách không nhiều lắm, nhưng thực người bổng lộc, trung quân việc như vậy nhất một mạc đạo lý, lại vẫn là hiểu. Huống chi, Tống Như Giản thật sự là một vị quân tử, bọn họ ở hắn thủ hạ nhiều năm như vậy, nhật tử quá thật sự là vững vàng thư thái. Bọn họ nguyện ý hộ vệ hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng chính như nữ đế theo như lời, mấy năm nay bọn họ phần lớn đã thành ra lập nghiệp, có thê tử, hài tử, nếu là đi theo nữ đế rời đi, cuối cùng không chỉ có tiền đồ chưa biết, càng có thể là thê ly tử tán. Bọn họ không nghĩ rời đi, rồi lại không thể không nghe lệnh. Lúc này, nữ đế lại làm cho bọn họ về nhà. Mặc dù là từ trước đến nay đối đãi hạ nhân thái độ ôn hòa tống như giảng, cũng chưa bao giờ suy xét quá bọn họ ý tưởng, làm thị vệ, tôi tớ, chủ nhân ra đương nhiên cảm thấy bọn họ giống như hàng hóa giống nhau, qua tay tặng người cũng không có cái gì vấn đề, chính là nữ đế lại có thể thông cảm bọn họ khó xử, tôn trọng bọn họ ý tưởng. Nàng đem bọn họ coi như cùng chính mình bình đẳng người giống nhau. Dặn dò bọn họ sớm một chút về nhà Loại cảm giác này như vậy xa lạ Gọi người thụ sủng ngược kinh Không biết vì sao sẽ như vậy mạc danh cảm động Bọn họ đối vị này thân phận tôn quý người xa lạ Không khỏi dâng lên một cổ mãnh liệt hảo cảm Bệ hạ thật là một vị nhân quân Nếu là bệ hạ thống trị quốc gia Nàng nhất định sẽ đối chúng ta thực hảo Thưa tướng nếu là chịu làm bệ hạ tự mình chấp chính thì tốt rồi Nghe nói vây thành tướng lãnh là bệ hạ thân huynh trưởng Hắn là tới giúp bệ hạ đi Liên ở Tống Giản trốn đi sau không bao lâu, trong cung liền phát xuống chiếu lệnh, tuyên bố hủy bỏ ngụy đế Tống Tinh Hoàng đế danh hiệu, lập tông thất Tống Thương tự vì tân đế. Nhưng Tống Sùng Lâm cũng không khách khí, lúc ấy Tống Giản đã bị Trọng Vân tiếp nhập trong quân, hắn liền lập tức đối chọi gây gắt lấy nữ đế danh nghĩa tuyên bố chiếu lệnh, mệnh lệnh rõ ràng tuyên bố Tống Giang thành mới là phản nghịch phản tặc, có xoán vị chi tâm, Tống Thương tự mới là ngụy đế. Trong lúc nhất thời hai bên nhân mã đều tuyên bố chính mình chiếm cứ đại nghĩa, hạ lệnh các nơi cần vương thảo phạt đối phương. Tống giản đối Tống Sùng lắm năng lực cũng không lo lắng, mặc kệ nói như thế nào, này tốt xấu là cái nam chủ. Nàng cũng biết chính mình đối với quyền như quân sự cũng không am hiểu, cho nên cũng không thêm thiền, chỉ là một lần nữa luyện tập nổi lên cung tiễn, cũng đi theo một vị kiếm khách muốn học kiếm. Hắn chính là đông phương ẩn, chỉ là ở thế giới này, hắn đều biên minh ca. vừa ẩn một minh, đảo cũng có thể giải thích vì hắn đại thù đến báo sau, không cần lại ẩn nhận dấu kín. Hắn hiện tại là Tống Sùng lắm bên người thị vệ này vốn nên là tâm phúc chi trước, nhưng hắn cùng tống sùng lắm đều rất rõ ràng, bọn họ cũng không tín nhiệm lẫn nhau, mà cùng tống giản gặp mặt cũng cùng tống sùng lắm trong tưởng tượng không lớn giống nhau. Hắn tổng cảm thấy, cựu biệt gặp lại, nàng vô luận như thế nào cũng nên muốn có vẻ kích động một ít, chính là nàng lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt, thậm chí sương được với hờ hững cũng chỉ là như vậy liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng về đứng ở một bên trọng vân tươi sáng cười, kia tươi cười tống sùng lắm cảm thấy như thế quen thuộc khi còn bé. Hắn muội muội vô số lần đi theo hắn phía sau, mà hắn không kiên nhẫn quay đầu lại khi, nhìn thấy liền vĩnh viễn đều là như vậy một trường sán lạn miệng cười. A giản. Hắn không tự giác há mồm kêu gọi một tiếng. Tống giản lúc này mới hướng về hắn chuyển qua tầm mắt, lại không có tươi cười, cũng chưa nói một câu. Nàng chỉ là như vậy nhìn hắn, ánh mắt như là mãn hàm đoán hận, lại như là một mảnh trống không, giống như hắn tồn tại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tống sùng lâm tâm, đột nhiên có chút không chế không được bắt đầu hốt hoảng lúc này tống giản đống nhiên không đầu không đuôi nói một câu ngươi biết không hiện tại lúc này tân đế đăng cơ đại điển hẳn là đã chuẩn bị tốt hắn theo bản năng lập tức bảo đảm nói ta sẽ bảo vệ tốt ngươi nghe vậy tống giản cười cười kia tươi cười hắn lại có chút đoán không ra hả nghĩa bộ trưởng kỳ thật đối tổng thương tự cái này thân phận có chút không lớn vừa lòng tuy rằng cái này thân phận các phương diện điều kiện đều thực hảo nhưng đều là tông thất rất có thể sẽ bị quy định nghiêm khắc chói buộc không thể phát triển cảm tình nhưng bộ trưởng không có cách nào, bởi vì hắn tìm không thấy càng chọn người thích hợp. Hắn nếu muốn sắm vai Tống Sùng lẫm người yêu, mà Tống Sùng lẫm người yêu kiếp trước lại là cái hoàng đế, như vậy này một đời, hắn cũng cần thiết có cái có thể cùng Tống Sùng lẫm địch nổi thân phận mới được, bằng không chuyển thế sau quan hệ kém cách xa, không khỏi liền có chút lãng phí phía trước tương ái tương sát cường cường sức giãn, lấy mặt khác thân phận lên sân khấu nói, liền không đủ phân lượng. Bộ trưởng suy xét quá hoặc là xuyên thành nào đó xuất binh tiến đến cần vương vương gia nhưng tầm thường vương gia thân phận đối tống sùng lắm lực đánh vào chỉ sợ không có như vậy lại đây chính là kiếp trước tình cảm chân thành chuyển thế gặp lại kinh điển tiết mục bộ trưởng quyết không cho phép chính mình trọng bảng lên sân khấu thời điểm có bất luận cái gì một chút không đúng chỗ hắn tất nhiên muốn nhất minh kinh nhân ở tống sùng lắm trong lòng lưu lại sâu nhất ấn tượng kinh diễm lên sân khấu nhưng cốt truyện phát triển đến bây giờ để lại cho hắn nhân vật thật sự không nhiều lắm nếu muốn xuyên quan trọng nhân vật thống như giản thống như hoàng đều không thích hợp Hắn Tổng không thể xuyên an nghĩa cái này thái giám đi. Mà Tống Giang Thành muốn khắc lập tân quân, nếu là hắn không lo cái này hoàng đế, liền sẽ chống giống nhiều ra một cái hoàng đế nhân vật, Kia hắn chẳng lẽ còn muốn cùng Tống Sùng Lẫm tranh ngôi vị hoàng đế. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chính mình đương cái này tân quân, sau đó cùng Tống Sùng Lẫm chính diện cường, mới có thể lớn nhất hạn độ áp chế hắn. Tuy rằng lẫn nhau vì thân thích, nhưng sớm đã ra tan phủ, nguy hiểm là có, nhưng đã áp tới rồi thấp nhất, này duy nhất một chút khuyết tật thật cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Lặp lại suy tư sau một hồi, bộ trưởng rốt cuộc tuyển định thân phận, mà cứ việc hiện giờ sự cấp toàn quyền, đăng cơ đại điển làm được có chút đơn sơ, nhưng tất yếu chỉnh tự lại vẫn là muốn đi lên một lần. Hắn một lần nữa đầu nhập thế giới, mở to mắt thời điểm, vừa lúc ngồi ngay ngắn ở Long ủy phía trên, hiện giờ ngưng lại ở kinh thành nội văn võ bá quan nhất nhất đúng chỗ, quỳ xuống sơn hô và tuế. Nhìn một màn này, tống thương tự khoe môi, lộ ra một tia ước chế không được tươi cười. Tuy hầu ở bên An Nghĩa liếc mắt nhìn hắn, lại đem tầm mắt dừng ở đứng ở quan văn đứng đầu Tống Giang Thành trên người. Nữ đế lao ra hoàng thành thời điểm, nào đó thị nữ trình lên tới một chưng giấy, nói là nữ đế để lại cho thừa tướng chi vật, kia tờ giấy vẫn luôn giấu ở An Nghĩa ống tay áo, còn không có cấp đi ra ngoài, rốt cuộc Tống Giang Thành vội vàng xử lý kế tiếp công việc, vội vàng chuẩn bị đăng cơ đại điển, vội vàng ở trong thời gian ngắn nhất, đem tân đế đỡ lên đế vị, mượn này chen ép nữ đế, cùng Tống Sùng lâm chống lại. An Nghĩa liền cũng rất là chi kỷ chờ hắn làm xong này hết thảy, chờ hắn cảm thấy chính mình vẫn như cũ năm chắc thắng lợi, định liệu trước thời điểm, lại nói cho hắn, hắn sở làm hết thảy đều chỉ là ở đảo mồ chôn mình. Hắn phía trước hoa tâm huyết càng nhiều, đảo phần mộ cũng liền càng sâu. Rốt cuộc, đem dục lấy chi, trước phải cho đi sao. An Nghĩa hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn xuống bên môi sắp tiết ra một kêu ý cười. 216, chương 216. Tống Sùng Lâm Thực mau liền nhận thấy được. Tống giản tựa hồ ở trốn tránh hắn. Nếu không phải hắn cố ý đi tìm nàng, nàng có thể cả ngày ở trước mặt hắn không lộ một mặt. Do hỏi Tả hữu, đều nói bệ hạ hiện giờ đang theo Tùy Biên Minh Ca luyện tập kiếm thuật. Hắn thật vất vả mới ở bận rộn sự vụ chung rút ra thời gian đi tìm đi, liền thấy Biên Minh Ca ngồi ngay ngắn ở một bên, nhìn trong sân thiếu nữ luyện tập phép chém. Vì phương tiện tập võ, nàng dứt khoát lưu loát thuốc tóc dài, ăn mặc kính trang, không thi phân trang, chưa hoa tưởng, giờ phút này kiên trì lâu ngày, đã là thở hừng hực. Mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn như cũ thần sắc kiên nghị, cố nén mỏi mệt, gắng đạt tới mỗi một lần ra chiêu, tư thế đều sẽ không thay đổi hình. Nhìn thấy Tống Sùng Lâm chuẩn bị hướng nàng đi đến, Biên Minh Ca đứng dậy ngăn cản hắn, không tiêu ngạo không xiểm lệnh mở miệng nói: Bệ hạ còn có tam tổ phách chém không có làm xong? Điện hạ chờ một lát. Tống Sùng Lâm nói: Đây là chúng ta huynh muội chi gian sự tình. Biên Minh Ca đen nhánh đôi mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh mà thái độ không chút nào thoái nhượng nói: Là. Nhưng bệ hạ nói qua. Không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Tống Sùng Lâm có chút không vui nói, bao gồm ta sao? Biên Minh Ca nói, bệ hạ không có nói có người có thể phá lệ. Nếu là lấy trước, Tống Sùng Lâm đã sớm bảo khởi ra tay, nhưng nghĩ đến cái kia chết ở hắn trong lòng lược thiếu nữ, thẹn thùng làm hắn tạm thời nhịn xuống tức giận. Hắn phía trước cùng Biên Minh Ca chung sống không ít thời gian, nhưng quan hệ cũng không tính hảo. Kiếm khách trầm mặc ít lời, trên cơ bản rất ít nói chuyện, cũng rất ít có điều biểu tình, thoạt nhìn luôn là nhìn một phương hướng phát ốc, thật thân thực. Nhưng Tống Sùng Lâm biết, hắn tuy rằng thoạt nhìn như thế rời rạc chậm chế, giống như hoàn toàn không có phòng bị, nhưng nếu là thật sự có nhân tâm sinh ác ý, bỗng nhiên làm khó dễ, Biên Minh ca kiếm sẽ mau phóng phất chưa bao giờ ra khỏi vỏ, kiếm đã vào vỏ, nhân tài ngã xuống. Tống Sùng Lâm thực thượng thức hắn kiếm thuật, đối với như vậy kiếm khách, tự nhiên cũng có ái tài chi tâm, nhưng vô luận người khác đối hắn có bao nhiêu hứng thú, là tôn kính, có thêm vẫn là hờ hững mà chống đỡ. Biên Minh ca thái độ đều không có chút nào biến hóa. Hắn thập phần tự mình tự do bên ngoài, phảng phất sống ở một cái chỉ có hắn một người tồn tại đơn độc trong thế giới. Căn cứ Tống Sùng lắm mấy ngày này quan sát, mặc dù là thỉnh hắn lại đây cho vân, ở biên minh ca trong lòng cũng cũng không có quá nhiều tình cảm. Cái này làm cho Tống Sùng lắm một lần thập phần nghi hoặc, như vậy vô dục vô cầu lại cường đại vô cùng kiếm khách, đến tuột cùng vì sao mà đến. Hiện giờ hắn mới biết được, biên minh ca sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ là bởi vì tống giảng. Vì cái gì? Dựa theo tuổi tơi tính. Bọn họ căn bản không có khả năng có bất luận cái gì giao thoa. Tổng không có khả năng cùng Tống Giang thành giải rác lời đồn giống nhau, Tống Sùng lúc này một đời mẫu thân thật sự hùng hạnh xuất tường đi. Kỳ thật Biên Minh ca là Tống giản thân sinh phụ thân. Tống Sùng lẫm nhăn chặt mày, lại nhìn về phía diễn võ trưởng nội thiếu nữ, không biết nàng có hay không nghe thấy hắn thanh âm, nhưng nàng thoạt nhìn vẫn cứ như vậy hết sức chuyên chú, không có phân tâm đầu tới một tia chú ý. Nếu là A Giản nói, hắn nhớ tới muội muội đã từng tuổi nhỏ thời gian, khi đó nàng chưa từng học tập kiếm thuật, trừ bỏ trong nhà an bài cần thiết thượng cầm kỳ thư họa khóa ở ngoài, nàng sở hữu tinh lực cùng thời gian đều hoa ở luyện tập tài bắn cung thượng. nếu ta luyện đặc biệt đặc biệt lợi hại, á huynh liền sẽ mang ta chơi đi. khi đó hắn tuy rằng nghe người hầu nói lên quá nàng thiên chân ngôn luận, lại chưa bao giờ có quá nhiều hứng thú tự mình đi nhìn xem. ngẫu nhiên hứng thú tới, hoặc là vừa lúc tiện đường mới có thể đi liếc thượng liếc mắt một cái, lại hoặc là đi ngang qua bị nàng nhìn thấy, mặc kệ khi nào chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nho nhỏ nữ hài tử đều nhất định sẽ lập tức buông trong tay hết thẻ sự tình, đôi mắt sáng lên hướng tới hắn lòng tràn đầy vui mừng chạy tới. A huynh, a huynh, nàng vui sướng lại kinh hỉ thanh âm, thiếu niên khi hắn tổng cảm thấy ồ nào phiền chán, sau lại nghe không thấy, lại mạc danh cảm thấy rất là tịch mịch. nhưng hôm nay, tống sùng lâm trong hồi ức kia sán lạn tươi đẹp tươi cười, như thế nào đều không thể cùng trước mắt kia thần sắc lạnh nhạt thiếu nữ trung hợp, cái này làm cho hắn cảm thấy nôn nóng mà phiền muộn. Hắn cảm thấy cái này á giản tựa hồ là hắn á giản, chính là rồi lại không có tìm được xác định chứng cứ. Hắn tưởng chứng minh, lại có chút sợ hãi chứng minh, muốn chạy trốn tránh, rồi lại khống chế không được muốn tới gặp nàng. Sợ hãi, từng được xưng là chiến thần hắn, mặc dù độc thân đối mặt thiên quân vạn mã cũng chưa từng sợ hãi, nhưng hắn lại sợ hãi ở tống giản trên người được đến một đáp án. Hắn sợ nàng không phải nàng, hắn sẽ lại một lần hy vọng thất bại. Hắn lại sợ nàng là nàng. Hắn còn không biết chính mình rốt cuộc nên như thế nào đối mặt nàng lòng có do dự biên minh ca cẩn hắn đảo thật sự làm hắn đứng ở một bên không lại chuẩn bị tới gần hắn liền như vậy nhìn tống giản ngay ngay ngắn ngắn hoàn thành hôm nay luyện tập sau đó quay mặt đi tới hướng tới hắn tươi sáng cười kia cười tống sùng lấm liền bỗng nhiên thấy đã từng á giản nàng trước sau như một đối hắn tươi cười sáng lạ phảng phất đã chuyện cũ sẽ bỏ qua cùng hắn hòa hảo trở lại hắn trong lòng mềm nuốt chợt lại nổi lên một khang chua xót đang muốn cũng xả lên khoẹ miệng nỗ lực đáp lại nàng vui sướng lại thấy nàng tầm mắt thẳng tắp dừng ở bên cạnh hắn biên minh ca trên người mang theo cùng chiếc kia giống nhau như lúc cái loại này hài tử thảo muốn khích lệ thần sắc cao hưng nói sư phụ hôm nay có phải hay không đã luyện xong rồi biên minh ca nhìn nàng nguyên bản thần sắc nhàn nhạt trên mặt nổi lên một tia nội liễm mỉm cười hắn rất ít mỉm cười cho nên đối mặt nàng khi tươi cười thậm chí có vẻ có chút vụ về ưn nàng chứng thực nói Ta có phải hay không so ngày hôm qua tiến bộ? Ân, Ta cảm thấy giống như không có trước kia như vậy mệt mỏi, có phải hay không thuyết minh ta đã mau thói quen hiện tại cường độ? Ân. Điểm xong đầu, biên minh ca lại bổ sung nói, thực không tồi. Bậy hạ rất có thiên phú. Tống giản hơi hơi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, thật sự. Nàng chậm rãi đến gần, thở phì phò cười, có chút không thể tin được, ta. Rất có thiên phú sao? Sư phụ ngươi có phải hay không ở hướng ta? không phải. Biên minh ca nghiêm túc nói, ta dạy cho ngươi động tác, ngươi đều học được thực mau. Kia, ngày mai có phải hay không lại muốn tăng lớn cường độ? Ân. Tống giản liền nhìn hắn, cảm thụ một chút tuyệt thế kiếm khách tích tự như kim cao lenh khí chất, khát khao nói, nếu là ta có một ngày, có thể có sư phụ như vậy lợi hại thì tốt rồi. Nhưng đó là không có khả năng. Tống giản rất rõ ràng, làm nhân viên công tác, nàng không thay đổi giả thiết là tu không ra nội lực. Không có nội lực người tập võ, cùng có nội lực người tập võ khác nhau lớn đến một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Lúc này, nàng mới chuyển hướng về phía một bên Tống Sùng Lâm, tuy rằng trên mặt tươi cười vẫn như cũ còn ở, nhưng ánh mắt đã phai nhạt đi xuống. Cứ việc nàng có vẻ thập phần lễ phép, nhưng Tống Sùng Lâm vẫn là cảm giác được đến kia rõ ràng mới lạ, A huynh. Tống Sùng Lâm nói, ngươi đã bái biên thị vệ vi sư. Ta cũng không biết, chỉ là ta như vậy kêu hắn mà thôi. Tống giản nhìn thoáng qua biên minh ca, đôi mắt bên trong lại nổi lên ý cười, sư phụ không chê ta ngu dốt. Mấy ngày này dạy ta kiếm thuật, lại ôn nhu lại kiên nhẫn, là ta đã thấy tốt nhất sư phụ. Ta rất muốn bài sư, chính là không biết sư phụ có đồng ý hay không. Lại ôn nhu, lại kiên nhẫn. Tốt nhất sư phụ. Cứ việc chưa xác định cái này á giản liền nhất định là cái kia á giản, có thể tưởng tượng khởi phía trước á giản đối hắn nóng bỏng tôn sùng, cùng hiện tại lãnh đạm đối lập, tống sùng lắm liền không khỏi cười lạnh một tiếng. a, nhưng biên minh ca coi hắn với không có gì giống nhau, chỉ là nhìn tống giản nói. Ta khi nào phản đối quá. Tống giản trên mặt nhất thời tỏa sáng ra kinh hỉ quang mang. Thật sự. ngươi thật sự đáp ứng. Sư phụ. Tống sùng lắm rốt cuộc nhịn không được đề cao thanh âm, hơi có chút bực bội kêu một tiếng. A giản.